t chương sáu trăm bảy mươi bốn binh giáp đã chọn rút kiếm hướng tây một chương sáu trăm bảy mươi bốn binh giáp đã chọn rút kiếm hướng tây một nguyên hương chín năm ngày sáu tháng năm lại là một năm xuân thạch xuyên tỉnh tỉnh thành đại học thạch xuyên vào hôm nay chính thức thành lập bắt đầu đối ngoại triều sinh thạch xuyên tỉnh tới gần phong tỉnh trước đây bởi vì phong tỉnh có một tòa đại học võ an cho nên thạch xuyên tỉnh liền không có c ư ớ p được một cái đại học danh lệch dẫn đến thạch xuyên tỉnh con em quyền quý nhóm chỉ có thể đi sát vách phong tỉnh lên đại học sau này thứ mười ba trường đại học đại học hoàng nghị thành lập danh l ạ lại rơi vào phong tỉnh cái này nhưng làm thạch xuyên tỉnh đám người bị c h ọ c tức lại sau này biết rõ đại học hoàng nghị lại muốn trắng trợn tuyển nhận bình dân học sinh cùng hàn môn con cháu thạch xuyên tỉnh các quyền quý lại tại trong lòng âm thầm may mắn đây chính là cái củ khoai nóng bỏng tay đại lam triều tại minh tân biến pháp sau liền hủy bỏ khoa khảo đổi do mười hai trường đại học vì quốc gia quảng đạp hiện tại cho nên cái này mười hai trường đại học mang ý nghĩa tăng lên thông đạo mang ý nghĩa tiền đồ mang ý nghĩa vô số tài nguyên các nơi môn phiệt thế ra con em quyền quý nhóm một đợt đến phân khối này bánh gà tố đều không đủ chia lại còn muốn phân một bộ phận cho bình dân cùng hàn môn mâu thuẫn xung đột các loại chen ép đều là không thể tránh khỏi đại học hoàng nghị xem như thí điểm đại học đúng là mỏ đ á qua sông trải nghiệm rất nhiều long đong nửa đ ư ờ n g thậm chí còn thay đổi một nhiệm kỳ hiệu trưởng bởi vì đời thứ nhất hiệu trưởng là hứa cạnh giới thứ nhất từ đại học hoàng nghị thuận lợi tốt nghiệp bình dân cùng hàn môn con cháu so với vào tiết học nhân số ít hai phần ba không thể tốt nghiệp những học viên kia hoặc là tại tàn khốc tu luyện thí luyện quá trình bên trong xảy ra vấn đề hoặc là ra các loại ngoài ý mới trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi con em quyền quý trong tay mà tốt nghiệp những người này dù là thuận lợi lấy được chức q u n cũng đều không phải là cái gì chức vị tốt lại khắp nơi bị người chen l ớ n khó mà nhìn thấy tiền đồ kết quả như vậy một trận khiến người cảm thấy vị tia thủ phụ đại nhân thí nghiệm thất bại thằng đến nguyên hương tám năm ngày bảy tháng bảy hôm nay về sau triều đình tuyên bố muốn đồng thời tại những cái kia còn không có đại học hành tình thiết lập mười một trường đại học lại cái này mười một trường đại học giống như đại học hoàng nghị muốn cho bình dân cùng hàn môn con cháu số lớn danh lệch không chỉ có như thế đại học hoàng nghị ban đầu là quẹ lấy chân đi đường chỉ có võ khoa không có văn khoa chỉ bồi dưỡng con võ không bồi dưỡng con văn hiện tại không chỉ có mới thành lập 11 t r ư ờ n g đại học đều có thể văn võ song toàn đại học hoàng nghị cũng có thể chiêu sinh viên khoa văn rồi chuyện như vậy đặt ở trước kia căn bản là không có khả năng phát sinh bánh gà tổ cứ như vậy lớn qua nhiều năm như vậy một mực bị môn thiệt thế ra một mực cầm giữ ở làm sao có thể nhường ra một nửa cho người khác quả thực là thiên phương dạ đảm nhưng diệp trạch đan kinh thiên một á n về sau đã từng chuyện không thể nào biến thành khả năng mười môn thiệt ốt còn không mang nổi m ì n h ốt chỉ có thể hết sức tự vệ trơ mắt nhìn mình bị chậm đao cắt thịt cái khác môn thiệt thế g i a hoặc nhiều hoặc ít cũng đều chịu đến liên lụy lại bị triều đình một hệ liệt cử động uy hiếp ờ lo lắng tàn sát đao lâm đầu trở nên trước đó chưa từng có trung thực từ nguyên hương tám năm tháng bảy đến nguyên hương chín năm tháng năm gần một năm theo thạch xuyên tỉnh đại học thạch xuyên chính thức thành lập bắt đầu chiêu sinh triều đình trước đây quy hoạch mười một chỗ mới đại học đã toàn bộ bộ thành lập đại học thạch xuyên cửa trường học người đến người đi mười phần náo nhiệt trường học trước thời hạn một tháng liền phái người khắp nơi tuyên truyền giàn giải sẽ ở khai giảng chiêu sinh lúc tiến hành trong vòng năm ngày miễn phí tư chất khảo thí trong ư chất h kết k quả biện m người bắt minh ông có lẽ có ít người có được võ thánh tư chất chân quân tư chất chỉ là bởi vì gia cảnh bẩn hẳn cuối cùng tầm thường vô vi qua hết cái này cả đời bây giờ theo mười một chỗ mới đại học thành lập dù vẫn không thể để cho tất cả mọi người đạt được khảo nghiệm cơ hội vậy không có khả năng để sở hữu bình dân cùng hàn môn con cháu nhập học sau đều có đầy đủ tài nguyên nhưng ít ra có thể để ngọc rất biển xanh biến ít một chút vì đ ạ i lam t r i ề u nhiều đào móc một số người mới có lẽ kế tiếp lý phi ngay tại những n à y người bình thường bên trong đâu đại học thạch xuyên phía ngoài cửa trường cả một đầu đường phố đều bị c h ấ t đích một v ị bán sâu mức quả đại gia đứng tại bên đường giao hàng sinh ý không thế nào tốt đại gia cho ta hai chuỗi mức quả đại gia quay đầu nhìn lại một người mặc ác bảo người trẻ tuổi cùng một cái mang theo mũ rộng đánh cô gái mặc áo xanh người trẻ tuổi dài đến một mặt c h í n h khí xem xét chính là đứa bé ngoan nữ tử dù mang theo mũ rộng đành không nhìn thấy hình dạng nhưng cho người ta cảm giác rất có khí chất có ngay hết thẻ hai rất tiền đại gia cởi gỡ xuống hai chuỗi mức quả đưa cho một mặt c h í n h khí người trẻ tuổi người trẻ tuổi từ trong ngực lấy ra một tấm một nguyên tiền giấy đưa cho đại gia đại gia tìm rồi hắn tám cái một góc tiền xu a đưa cho ngươi người trẻ tuổi cầm trong tay một chuỗi mức quả đưa cho bên cạnh nữ tử ta không nói muốn ăn a ta cảm giác ngươi nhìn chằm chằm nhân ra mức quả nhìn mới mắt rõ ràng chính là thèm rồi nào có ngoài miệng dù nói như vậy nhưng nữ tử vẫn là nhận lấy mức quả đại gia cười tủm tỉm nhìn xem hai người cảm giác hai người hẳn là một đôi tiểu tình nữ người trẻ tuổi các ngươi cũng là tới tham gia thu nhận học sinh sao đại gia hỏi người trẻ tuổi cắn một viên sâu mức quả ở trong miệng có chút h à m hồ nói chúng ta không phải chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt đại gia cười nói chúng ta chỗ này thế nhưng là rất lâu đều không náo nhiệt qua rồi chỗ này trước kia không có gì lớn hoạt động sao người trẻ tuổi tùy ý cùng đại gia trò chuyện đại gia lắc đầu lấy trước kia chút náo nhiệt cùng chúng ta những dân chúng này đều không quan hệ thế nào tất cả đều là phía trên những đại nhân vật kia sự hiện tại cũng không đồng dạng rồi đại học thạch xuyên trước đó khắp nơi tuyên truyền rằng giải nói chỉ cần tuổi tác phù hợp bất kỳ người nào đều có thể mang theo hải tử nhà mình đi báo danh còn có thể miễn phí làm tư chất khảo thí hắc toàn tỉnh thành thậm chí nơi khác người chỉ cần trong nhà hải tử tuổi tác thích hợp đều ở đây hướng chôn này đuổi người trẻ tuổi gật gật đầu lại ra trong nhà ngài có tuổi tác thích hợp hải tử sao vừa nhắc tới cái này đại gia ngay lập tức sẽ hăng hái hắc hắc cháu của ta đã đo ra có tập võ tư chất có thể tiến đại học thạch xuyên người trẻ tuổi cười lại ăn một viên mức quả hướng đại gia chắp tay một cái vậy nhưng thật sự là chúc mừng à. ha ha ha ha đại gia cười đến không ngậm miệng được học phí căng thẳng sao người trẻ tuổi lại hỏi cái có chút n g ạ y cảm vấn đề đại gia trên mặt ý cười không giảm tự hào nói con trai ta tại tỉnh thành thành vệ đại đội tham gia quân ngũ những năm này cũng có chút tích xúc tăng thêm lão già ta còn không có g i ả đến đi không được đường có thể lợi í t tiền phụ cấp gia dụng người cả nhà cố gắng một chút vẫn là có thể để cho ta cháu trai đọc xong đại học người trẻ tuổi hướng hắn giơ ngón tay cái lên lợi hại lợi hại ha ha ha đại gia lại một trận cười to sau khi cười xong hắn bỗng nhiên cảm khái nói nói đến con trai ta lúc trước có thể đi vào tỉnh thành thành vệ đại đội tham gia quân ngũ vẫn là lấy minh tân biến pháp phúc ồ người trẻ tuổi tựa hồ h ứ n g tú h đại gia có thể cho nói một chút sao đại gia nợ đủ cười cũng không còn cái gì không thể nói biến pháp trước đó muốn vào chúng ta tỉnh thành thành vệ đội phải đi cửa sau có quan hệ dân chúng bình thường căn bản nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ sau này biến pháp bắt đầu phải lượng lớn cắt may các nơi chú quân rất nhiều nơi thành vệ đội đều bị cha ra ăn mất tiền trợ cấp tỉnh chúng ta thành thành vệ đội cũng không ngoại lệ bị tra xét không ít đại nhân vật đều xui xẻo sau này tỉnh chúng ta thành thành vệ đội cơ hội là xây lại một lần lại lần này đem t r ư n g binh cơ hội thả một bộ phận cho phổ thông máy tính con trai ta thân thể không sai vận khí tốt được tuyển chọn rồi cũng nhiều thiệt thòi hắn có thể được đến như vậy công việc những năm này tài năng nuôi sống chúng ta cái nhà này đại gia nói xong đoạn chuyện cũ này do dự một chút hạ giọng nói nghe nói vị kia diệp thủ phụ hạ ngục mấy tháng gần đây rất nhiều người đều ở đây mang h n lão giả ta chính là cái thị tỉnh tiểu dân không hiểu cái gì quốc gia đại sự chỉ biết làm người hiểu được cảm ơn chúng ta một nhà già trẻ tất cả đều dựa vào đương thời trận tiêu biến pháp mới lấy mạng sống hiện tại mới có cơ hội để cho ta cháu trai lên trên đại học ta không biết v ị kia diệp thủ phụ rốt cuộc là dạng gì người dù sao tại ta l ã o đầu tử trong lòng hắn là chúng ta cả nhà đại ân nhân những lời này mấy tháng này một mực dấu ở đại gia trong lòng bây giờ nói ra đến cảm giác dễ chịu nhiều đại gia nhìn về phía một bên người trẻ tuổi phát hiện đối phương có chút suy nghĩ xuất thần đại gia lại đến một chuỗi mức quả người trẻ tuổi đột nhiên nói được a đại gia lại gỡ xuống một chuỗi mức quả đưa cho đối phương mắt thấy đối phương muốn bỏ tiền hắn đại khí nói hôm nay tâm t í n h tốt sâu này đưa ngươi người trẻ tuổi khẽ giật mình tiếp nhận mức quả không có ăn cũng không có đưa cho bên cạnh nữ tử mà là cầm ở trong tay nhìn hồi lâu một lát sau hắn ngầm đầu rất trịnh trọng đối bán mức quả đại gia nói cảm ơn sâu này mức quả rất ngọt đại gia nghe được không hiểu đ â u ngươi cũng chưa ăn làm sao biết rất ngọt cảm ơn cái gì a việc nhỏ việc nhỏ đại gia khoác k h o tay sau đó người trẻ tuổi cùng nữ tử rồi rời đi trên biển mây lý phi cùng linh thanh mạng ngự a không mà đi lý phi trong tay còn cầm một chuỗi mức quả linh thanh mạng quay đầu nhìn thoáng qua hỏi trong lòng dễ chịu chút ít lý phi quay đầu nhìn về phía nàng cười cười kỳ thật chưa nói tới dễ chịu hay không đổi lại ta là hắn ta chắc chắn sẽ không làm ra cùng hắn lựa chọn giống vậy chỉ là trầm mặt một hồi lý phi thanh âm cùng này chuỗi mức quả cùng nhau ở lại trên biển mây quá khứ hiện tại còn có tương lai cái này thiên hạ cuối cùng sẽ có một chút được rồi hắn ân huệ người sẽ ở trong lòng ghi nhớ hắn ta thay hắn cảm thấy yên vui chương sáu trăm bảy mươi bốn binh giáp đã chọn rút k i chương sáu trăm bảy mươi bốn vinh giáp đã chọn rút kiếm hướng tây 2. nguyên h ư n g chín năm ngày 17 tháng năm lý phi quay trở về lam lăng thành quá khứ gần một năm bên trong hắn cũng không phải là không có việc gì cùng n i n h thanh m ạ n khắp nơi du sơn ngoạn thủy đi mà là đi các nơi tham v i ế n g chấn áp giải quyết các loại vấn đề hắn đi khắp đại lam triều hai mươi ba cái hành tình đi thảo nguyên cũng đi đại mạng d i ệ p trạch đan một án tựa như cho đại lam triều làm một trận làm sạch vết thương giải phẫu đem một vài đã triệt để hoại tử thị thối loại bỏ rơi Ở, trong quá này, này, ở trên, sau, khí, tại r trình o n này g quá k một r n h mươi sẽ cắt một trường đại học thiết lập quá trình bên trong to to nhỏ nhỏ hết thể xảy ra mười mấy lên bạo loạn cùng binh biến nghiêm trọng nhất một lần vũ đại ngự doanh quân bên trong hai chi bạch diễm quân cùng trấn tây quân nội bộ phát sinh bất ngờ làm phản cuối cùng là t r ư ớ c bạch diễn quân thống lĩnh bây giờ đã là võ thánh tả quân tiến đến c h ấ n áp bạch diễn quân mà lý phi thì đi giải quyết c h ấ n tây quân vấn đề những này có thể dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề coi như đơn giản chân chính khó khăn là các loại dưới mặt bàn s ó n g cả các nơi thu thuế đan dược luyện chế tấy ghép thể chế phẩm s ắ c khí luyện chế cùng bảo dưỡng còn có vì tây trinh mà chuẩn bị thuốc nổ vũ khí cùng đội thuyền chế tạo các mặt tất cả đều xuất hiện to to nhỏ nhỏ các loại các dạng vấn đề đây là trận kia làm sạch vết thương giải phẫu mang tới không thể tránh khỏi di chứng mà đây đã là không có triệt để diệt trừ mười môn thiệt thật khả năng bỏ xuống đồ đao kết quả tốt nhất nếu là lý phi cùng diệp trạch đan thủ đoạn càng kịch liệt một chút lưu cho bọn hắn có lẽ sẽ là một triệt để tê liệt thậm chí là sụp đổ đại lam triều đánh trận giết người lý phi có thể nhưng trị quốc cũng không phải là hắn lĩnh vực hắn có thể làm chỉ là là người mình cung cấp vũ lực ủng hộ và lòng tin tất thắng lại dựa vào vũ lực đi uy hiếp những cái kia dấu ở âm thầm địch nhân không dám làm ra quá mức cử động quá khứ gần một năm lý phi cả nước các nơi chạy k h ắ nơi kỳ thật chân chính cần hắn xuất thủ sự có thể đến được trên đầu ngón tay hắn chỉ cần xuất hiện ở cần hắn xuất hiện địa phương là được rồi thiên hạ đệ nhất nhân đến rồi lòng người tự nhiên là thay đổi lý phi có đôi khi cũng sẽ tự dêu nói với n i n h thanh mạng đệ nhất thiên hạ tên tuổi chính là dùng tờ ta khó trách nhiều người như vậy muốn làm thiên hạ đệ nhất ngày mười tám tháng năm lý phi trở về lam lăng thành ngày thứ hai trung ương t r u y ề n ra ý c h ỉ bởi vì diệp trạch đan một á n mà bị bãi miễn tử hư điện đại học sĩ hồ đình trung kinh thẩm tra vẫn chưa cùng bất luận cái gì tội ác có liên lụy hiện quan phục hồi như c ũ trước tạm lĩnh tử hư điện điện chủ chức vụ tử hư điện do nội các sáu các thành viên nội các tạo thành phụ trách thống lĩnh nội các cái gọi là tử hư đ i ệ n đ i ệ n chủ kỳ thật chính là thừa nhận làm đương triều thủ phụ diệp trạch đan một á n về sau đại lam triều thủ phụ chi v ị treo trên không gần một năm bây giờ hồ đình trung quan phục như g u trước lại lĩnh tử hư đ i ệ n đ i ệ n chủ chi v ị giống như là có rồi thủ phụ quyền lực chỉ là còn không có thủ phụ chi danh bất quá văn võ bá quan đều lòng dạ biết rõ thiên tử chỉ là để hồ đình trung quá độ một lần không được bao lâu đ ạ i l a m triều cái thứ nhất xuất thân hàn môn thủ phụ liền sẽ sinh ra quá khứ những cái kia chất vấn hồ đình trung cảm thấy người này xuất thân hàn môn không có bối cảnh căn bản không có khả năng lên làm thủ phụ người hiện tại cũng là miệm lý phi hồi kinh ngày thứ hai hồ đình trung lập tức quan phục nguyên chức ý tứ này còn không rõ ràng sao nói hồ đình trung không có bối cảnh không có chỗ dựa nhân ra chỗ dựa là thiên hạ đệ nhất nhân có đủ hay không c ứ n g rắn ngày 19 tháng năm đại lam triều tổ chức đại triều hội văn võ bá quan nhóm cùng đi thường một dạng t ố t năm t ố t ba t á n gấu đi vào chính l â m điện tất cả mọi người đang trò chuyện vừa mới quan phục nguyên chức lại lĩnh tử hư điện điện chủ c h i vị hồ đình trung đi qua cùng hồ đình trung có hiểm thích người đều đang nghĩ lấy nên như thế nào tù bổ quan hệ am hiểu luẩn c u i người tự hỏi nên như thế nào lấy lòng tương lai mới t h ủ phụ cũng có biết rõ một chút nội tình tin tức người nói kỳ thật quá khứ một năm nay hồ đình trung nhìn như nhàn cư ở nhà kỳ thực một mực tại âm thầm vì thiên tử cùng t ì n h an quốc công bày mưu tinh kế xử lý chính vụ cho nên đại lam triều mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bình phục diệp trạch gan một án mang tới phóng ba để nội bộ một lần nữa an định lại hồ đình trung tại quá khứ một năm nay cho thấy tài năng đã chinh phục thiên tử cho nên mới sẽ vừa quan phục nguyên chức liền lĩnh tử hư điện chủ chi vị hồ đình trung hồ đình trung tại triều hội trước khi bắt đầu trong đại điện khắp nơi đều vang lên cái tên này l i ê n trước mặt mọi người người coi là hôm nay đại triều hội hồ đình c h u n g cái này tương lai thủ phụ sẽ trở thành hôm nay tuyệt đối nhân vật chính lúc một đạo khôi ngô bóng người xuất hiện ở chính lam điện bên ngoài trong đại điện cấp tốc an tính lại tất cả mọi người dùng giật mình ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa lớn một ngày này lâu không vào chiều quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính mặc g i á c bội đao lên điện văn nhân chính nhìn không chấp mắt đi hướng hàng trước nhất tại tấm tia độc thuộc với hắn trên châu ngồi tòa h ạ không đợi văn võ bá quan bắt đầu nghị luận lại một đường bóng người xuất hiện ở ngoài điện đã có hơn bảy năm đều không tham gia qua đại triều hội t ì n h an quốc công lý phi tương tự cầm đao lên điện vừa mới bị đám người nghị luận nhân vật chính quan phục nguyên chức hồ đình trung cùng sau l ư n g lý phi lý phi đồng dạng đi đến đại điện hàng trước nhất tại văn nhân chính đối diện ngồi xuống hồ đình trung tạm thời còn không có chỗ ngồi của mình hắn lựa chọn c h ạ m sau l ư n g lý phi sau đó thiên lam thiết kỵ thống lĩnh tạc vân chính pháp các các chủ kỷ nghị hàng hai vị này đại làm triều tân tấn cường giả đỉnh cao cùng đi tiến đại điện hai người đồng dạng có chỗ ngồi của mình phân biệt ngồi ở lý phi cùng văn nhân chính bên phải cuối cùng liền ngay cả ở lâu kinh thành say mê võ học lâu dài không thấy bóng dáng huyền mạc vương vương thừa trạch vậy xuất hiện đây là vương thừa trạch lần thứ nhất tham gia đại triều hội thiên tử lâm thời ban t h ư ở n g g h ế n g ồ i đại triều hội bắt đầu về sau thiên tử để văn võ bá quan chiếu thường hồi báo các loại v i ệ c vụ cũng không có cái gì chuyện thần yếu chờ tất cả mọi người sau khi hồi báo xong hôm nay mới quan phục nguyên chức hồ đình trung đi ra đội ngũ cao giọng nói khởi bẩm bệ hạ thần có tấu tất cả mọi người mừng rỡ hồ khanh t ỉ n h giảng hồ đình trung thanh â m trong sáng vang vọng đại điện quá khứ bảy năm thần xem lại làm triệu như nhìn cả vườn hoa nở trình đốn lại chị thu thuế tăng gấp bội từ bỏ quân tệ mới đúc sát khí một vạn hai ngàn bộ lấy thành quân mới tạo có kiểu mới tàu thủy hai trăm chiếc đều xứng kiểu mới súng đạn càng có thiên l a m g tiết kỵ thống l ĩ n h tạ quần chính pháp các các chủ kỷ nghị hàng trước sau phá cảnh nam đ ỉ n h thành ta đại l a m quốc trụ nay kho lương thực phong phú võ bị chỉnh sửa chiến tuyển liệt cảng cường giả như mây có thể nói vạn sự sẵn sàng hồ đình c h u n g lời nói để cả điện văn võ thần t i n h nghiêm nghị hào hào ý thức được cái gì x hôm nay mang giáp văn nhân chính thông suốt đứng dậy quân cơ đại nguyên xoáy tay trái ấn ở bên hương h i đao chỉ là đứng ở nơi đó giống như thừa thiên chi trụ thần uy huy hoàng thiết giáp đánh nhau phát ra âm bang thanh âm văn nhân chính âm thanh trấn cung điện bệ hạ ba mươi mốt năm trước tây lục chư quốc lỏng lan g dạ thú đông nhiên hưng bất nghĩa chi sư phạm ta đại lam b i ệ n quan hòa lực chỗ đến tường thành sụp đổ khói lửa ngập trời đồ đ a o chỗ hướng lê dân đấm máu sinh linh đ ổ t h á n thu này hận này như núi như biển thần chưa chắc có một ngày d á m b ê n chưa chắc có một khắc d á m chế. nay ta đại lam thiên thời đã tới kho lương thực phong thực võ bị tinh lương cả nước trên dưới cùng chung mối thủ trăm vạn quân dân góp sức đồng lòng thần mời chỉ huy v ư ợ biển đánh tan n g u y ệ n xuất mười vạn dũng sĩ đạp phá tây lục tuyết ta nhục trước phục ta nợ máu tất làm đại lam tinh kỷ tung bay tại dị vực phía trên tất để cho ta hướng quốc uy chấn n h ế p vu tứ hải ở giữa thoại âm rơi xuống thiên lam thiết kỵ thống lĩnh tạc ân chính pháp các các c h ủ kỷ nghị h à n g hai vị này cường giả đỉnh cao đều từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy vậy hạ thần nguyện viễn trinh tây lục dương ta quốc uy lần thứ nhất tham gia đại triều hội vương t h ừ a n g trạch lúc này vậy đứng người lên đứng ở văn nhân chính sau lưng cất cao giọng nói vậy hạ nhận được thành nhân thần được phong t ư n tước từ đầu đến cuối không thể báo đáp nay nguyện vì ta đại làm triều ra biển đi xa t r i n h phạt tây l ụ n trong lúc nhất thời vốn bị đỉnh cao nhất khí thế tựa như muốn đem chính lam điện vòm trời bắn phá tân tử h à n g một trưởng vỗ tại ghế rồng trên lan can trên cột cung điện bản lòng kim mắt phản g phất bỗng nhiên mở ra ánh mắt của hắn quét qua cả điện văn võ đại thần cuối cùng nhìn về phía duy nhất còn chưa d ậ y thân người kia nay muốn biết trinh làm dùng ta đại làm triều sắc nhất chi thần kiếm lý phi ngươi chính là đỉnh cao nhất thứ nhất nhưng có thuyết pháp thiên hạ đệ nhất nhân chậm dạy đứng dậy thiên triều thiên tử thi lễ một cái sau đó quay người mặt hướng cả điện văn võ không có gióng dạng không còn khí tráng s â n hạ chỉ có thật đơn giản bốn chữ trận chiến này thất thắng chương sáu trăm bảy mươi lăm tây trinh tây trinh một chương sáu trăm bảy mươi lăm tây trinh tây trinh một tây trinh cái khẩu hiệu này tại hồng quang đế thời kỳ liền đã có người hô lên khi đó vẫn là thái tử tần tử h à n g đã từng đối lý phi cùng minh khi nói qua bản thân hùng tâm trang trí cho tới bây giờ khoảng cách tây lục liên quân xâm lấn đại lam triều đã qua ba mươi mốt năm đại lam triều cuối cùng làm xong tây trinh chuẩn bị nguyên h ư n g chín năm ngày mười chín tháng năm đại triều hội bên trên thiên tử chính thức hạ trị c h ấ n tây quân xích lân quân s á t man quân cùng hai mươi vạn biên quân tinh nhuệ cộng đồng tạo thành tây trinh đại quân s á t man quân thống lĩnh lý đ i ể n vũ thăng nhiệm t ổ n g binh chỉ vì ba vạn s á t man quân đông cảnh đô đốc diệp kinh phú đảm nhiệm tây trinh đại quân phó xoái tây cảnh đô đốc la tĩnh đảm nhiệm tây trinh đại quân phó xoái huyền mạc vương vương t h ừ a trạch đảm nhiệm tây trinh đại quân phó xoái quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính đảm nhiệm tây trinh đại quân phó xoái kiêm trấn tây quân thống lĩnh tỉnh an quốc công lý phi đảm nhiệm tây trinh đại quân chủ x lập tức đưa tới rộng khắp thảo luận mặc dù tạ quân kỷ nghị h à n g vậy đồng dạng tại đại triều hội bên trên sinh chiến nhưng đông lục bản thổ không có khả năng không lưu cường giả trấn thủ đặc biệt là tại vừa kết thúc nội loạn thời kỳ nhạy cảm v ũ đ ạ i ngự doanh quân tây trinh phái đi ra hai chi văn nhân chính còn muốn phụ trách tự mình thống lĩnh một chi bởi vì không có nhiều như vậy binh đạo tu vi đạt tới xoáy cấp người có thể dùng kỷ nghị h à n g ở bên trong tọa trấn kiếm lâu tạ quân bên ngoài thống lĩnh thiên lam thiết kỵ có hai người này tại có thể bảo đảm lam lăng thành không có sơ hở nào còn dư lại bạch d i ễ m quân thanh x ư ơ n g quân xem như lực lượng cơ động có thể khắp nơi xuất kích c h ấ n áp k h ô n g phục đến như vương thừa trạch vị này u y ề n m ạ c vương hắn đạo tác đặc thù có thể lấy yếu thắng mạnh lý phi cùng văn nhân chính c n g ở lưu hắn tại lam lăng thành bên trong ngược lại không yên lòng cho nên dứt khoát một đợt mang đi thiên tử nhận mệnh vị này u y ề n m ạ c vương vì tây trinh đại quân phó soái tuy nói chắc chắn sẽ không chân chính đem binh quyền giao cho hắn nhưng lộ ra ý tứ vẫn là rất rõ ràng ngươi cẩn thận đánh chấm cho ngươi cơ hội lập công đại triều hội bên trên nghe t h ấ cái nhận mệnh về sau rất nhiều đại thần đều có thể rõ ràng nhìn thấy danh sưng say mê võ sự không hỏi hồng trần huyền mạc vương trên mặt hiện ra khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng đỉnh cao nhất phương diện chiến lược tây trinh đại quân sau khi rời đi đại l a m triều còn có thể dựa vào là quốc sư thái vũ lúc trước t â y c ự c quốc trận chiến kia thái vũ vẫn lựa chọn đứng tại đại l a m triều cái này bên cạnh bây giờ đại la tông cùng đại l a m triều đang đứng ở thời kỳ trăng mật thái vũ vẫn là có thể tín nhiệm có vị này thiên hạ thứ năm toạ trấn đông lục cho dù biến mất đã lâu tỉnh hẳng thừa dịp lý phi đám người sau khi rời đi chạy đến gây sự cũng không cần quá lo lắng vết bắt nhất tình huống. chi ít cũng có thể ổn định thế cục chờ lý phi đám người trở về chính là trừ hai c h i ngự doanh quân tần tử h à n g đem có thể tính làm là lý phi thân quân sát man quân vậy phái ra ngoài thậm chí còn nhận mệnh năm nay vừa thành công phá cảnh trở thành võ đạo đại sư lý điển vũ đảm nhiệm sát man quân chủ soái lại để cho lý phi đảm nhiệm tây trinh đại quân chủ soái dạng n à y nhận mệnh kết hợp tần tử h à n g mấy năm trước công khai nói câu kia k h á c họ có thể phong vương ngôn luận văn võ ba quan nhóm đều xem hiểu hàm nghĩa trong đó thiên tử đây là để lý phi mang theo thân binh của mình đi mở cương khuyết t r ư n g thổ sau này đại khái có thể trực tiếp lưu tại tây lục sương Lấy l a một lăng lám lại Lam lần lên lớn. lần lớn là thành trung Trinh tin chuyển phương, nữa nhắc sóng này, này sóng hướng phương quên. gió tâm, Tây tức từ Triều Bất to tây phía mà quá m Đại cái đi. Cứ quên. Một thân kim bảo lý phi đứng tại vực sâu biên giới cương phong đem hàn áo bảo thổi đến bay phất phới một lát sau trong hư không có từng đạo gợn sóng quyết tán h ư chỉ ham thanh â m từ đó truyền ra cuối cùng muốn động thủ các n g ư y i n h â n loại thật sự là quá phiền thoái lý phi không có phản ứng n ó lại đợi một hồi c ự quên b ê n giới chuyển đến như là sơn nhạc đang nhanh chóng di động to lớn tiếng oanh minh từng chiếc xúc tu dẫn đầu dỗi ra c ự quên sau đó là cốt lê thân thể cao lớn nhảy ra c ự c quên nó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời mấy trăm năm về sau cái này chính là nó lần thứ nhất rời đi c ự c quên ra một chuyến xa nhà ta trước đó liền nghe các ngươi nói qua ngàn năm trước kia một bộ phận c ử u phẩm dị thú chạy trốn tới c ự c quên còn có một bộ phận c ử u phẩm dị thú bỏ chạy biển cả lý phi dụng tâm âm cùng hai tôn c ử u phẩm dị lưu bỏ chạy biển cả c ử u phẩm có mấy cái những năm này cùng các ngươi từng có liên hệ sao sẽ không vượt qua năm tôn không có liên hệ đây là hư chỉ ham cùng cốt lê trả lời đông tây hai tòa đại lục trước đây tương hố mậu dịch rất nhiều năm chưa hề có đội tàu ở trên biển gặp phải cựu phẩm dị thú tin tức truyền hình ra nghĩ đến đương thời những cái kia bỏ chạy hải ngoại cựu phẩm dị thú hẳn là như là cốt lê bọn chúng tại cực bên bình thường cũng ở đây biển cả chỗ sâu tùy tiện rất khó gặp được chỉ cần không đi chủ động t r e o chọc là được lý phi không có hỏi nhiều nói một cách đơn giản nói đi thôi thế là hư chỉ ham tại hư không bên trong bay độ cốt lê thì ngự không mà lên bay về phía biển bây lý phi đi theo cốt lê một đợt lên không thi triển thuật pháp vì đó che lấp cốt lê thân thể quá to lớn nếu như không dùng thuật pháp che lấp những nơi đi qua tất nhiên sẽ gây nên mọi người sợ hãi mà lại đây là tây trinh đại quân một lá bài tẩy đương nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ trừ cái đó ra ở bên phía ngoài thiên địa nguyên khí bên trong không có cao nồng độ âm sát chi khí cốt lê nếu như thời gian dài không chiếm được đầy đủ nguyên khí bổ sung chỉ có thể không ngừng tiêu hao bản thân máu thịt sẽ ảnh hưởng tự thân chiến lược lý phi muốn đi theo đối phương bên cạnh thu nạp thiên địa nguyên khí lại lấy hồn thiên kim k u y ế t chuyển đổi thành đối phương cần thiết âm sát chi khí ngăn cách thời gian liền vì cốt lê bổ sung một lần nguyên khí tây trinh mệnh lệnh mặc dù đã truyền đạt mệnh lệnh nhưng đại quân phải hoàn thành tập kết còn cần một đoạn thời gian lý phi trước một bước đi tới c ự c quên mang theo hai tôn cựu phẩm dị thú tiến về tây cảnh chỉ là thấy lần nữa hai tôn cựu phẩm dị thú về sau lý phi mơ hồ cảm giác mình giống như đã quên thứ gì nhưng thủy trung không hồi tưởng lại nổi rồi tây cảnh gần nhất đoạn này thời gian tây cảnh trước đó chưa từng có náo nhiệt lên tại phát hiện tây đại lục trước đó đại lam triều căn bản không có tây cảnh tuyết pháp nơi này chỗ xa xôi là người nhóm trong lòng hoàng vụ chi đ i ể theo tây đại lục chiếc thứ nhất thuyền buôn tại tây cảnh đường ven biển cờ nơi này mới dần dần phát sinh c ả i biến bởi vì mậu dịch mà trở nên phồn v i n h sau này cái này phồn v i n h bị binh phong phá hủy cuối cùng cho tới bây giờ đi tự do mậu dịch chi địa biến thành trọng binh trấn giữ đại lam triều tây cảnh phòng tuyến cho dù là đại lam triều thế gian đều là địch kia đoạn gian nan tuyến nguyện tây cảnh biên quân cũng chưa từng bị điều động qua đóng giữ tây cảnh ngự doanh quân s í c h lân quân chỉ bị điều động qua một lần mà lại là bí mật điều động nhanh đi mau trở về rất nhiều người đều chưa từng phát giác mặc dù nhìn nhau từ hai bờ đại dương nhưng đại lam triều chưa hề vung lòng qua đới tây đại lục cảnh giác theo thiên tử cùng trung s u nội các cộng đồng hạ tây trinh mệnh lệnh mỗi ngày đều có số lớn nhân viên cùng vật tư bị vận chuyển về tây cảnh phòng tuyến chương 675, t â y trinh tây trinh hai chương 675, t â y trinh tây trinh hai nguyên hương chín năm ngày 23 tháng sáu khoảng cách tây trinh mệnh lệnh được đưa ra đã qua hơn một tháng khoảng cách chấn kinh thiên hạ diệp trạch đan một án vừa vặn thời gian qua đi một năm một ngày này tây trinh đại quân tại tây cảnh hoàn thành tập kết chuẩn bị xuất phát một vạn hai ngàn tên trấn tây quân một vạn hai ngàn tên xích lân quân ba vạn tên sát man quân hai mươi vạn từ tứ đại biên quân bên trong điều ra tới tinh nhuệ biên quân ngoài ra còn có từ các nơi t r ú quân bên trong điều ra tới hai mươi vạn phụ binh hợp lại có thể đối ngoại hiệu xưng năm mươi vạn đại quân tây cảnh lớn nhất bến cảng giao long cảng hơn hai trăm chiếc lấy dầu đen vì động lực có thể vượt qua dương đi xa sắt thép tàu thủy l ặ n g lặng mà dừng ở trên mặt biển những n à y tàu thủy mỗi một chiếc đều ấn khắc có phát trận cực đại tăng lên lực phòng ngự cùng chịu trọng lực năng lực tại quét sạch tứ phương chân chính nhất thống đông lục về sau sở dĩ còn cần chờ đợi nhiều năm như vậy mới phát động tây trinh nguyên nhân lớn nhất chính là đội thuyền không đủ tây trinh không phải đi giết chóc cùng phá hư mà là đi chinh phục cùng chiếm lĩnh nhất định phải có đầy đủ binh lực gần năm mươi vạn tây trinh đại quân muốn vượt biển viễn trinh thuyền là quan trọng nhất từ hồng quang đế thời kỳ liền bắt đầu chu bị sau này lại thu nạp tây lục mới nhất kỹ thuật tiến hành cải tiến bây giờ giao long cảng bên ngoài cái này hơn hai trăm chiếc kiểu mới tàu thủy chính là đại lam t r i ề u những năm gần đây tại hàng hải một chuyện bên trên toàn bộ tâm huyết cùng tích lũy xích lân quân quá khứ một mực không dám tùy tiện rời tây cảnh trừ phòng bị tây lục xâm lấn kỳ thật còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là vì thủ hộ những thuyền này chỉ cùng mấy lớn xưởng đóng tà p h ò n g ngựa bị người phá hư dẫn đến nhiều năm tâm huyết phó mặc tại giao long cảng trên không lơ lửng ba mươi hai chiếc cỡ lớn phi đội pháp khí những này cỡ lớn phi đội pháp khí có thể xương chiến tranh vũ khí sắc bén có khả năng phát huy kỳ hiệu đại lam triều có thể tìm ra cỡ lớn phi đội pháp khí hết thẻ chỉ có ba mươi sáu chiếc lưu lại bốn chiếc đặt ở lam l a n g thành chuẩn bị bất cứ tình huống nào còn giữ lại ba mươi hai chiếc toàn bộ lấy ra dùng cho tây trinh nếu như không có diệp trạch đan m g ộ án thậm chí triều đình đều không bỏ ra nổi như thế bao lớn hình phi đội pháp khí giao long cảng trên không cái này ba mươi hai chiếc cỡ lớn phi đội pháp khí trong đó mười chín chiếc đều là từ mười môn t h i ệ t cùng cái khác thế gia đại tộc bên trong thu hoạch có rất nhiều xét nhà đ o ạ t được có rất nhiều người khác chủ động c ô n g hiến nhằm vào môn t h i ệ t thế gia trận này làm sạch vết thương giải phẫu cô nhiên để đại làm t r i ề u tổn thương nguyên khí lâm vào nội loạn nhưng là thu hoạch không ít lâu giải chỗ tốt đã lâu không đi nói trừ thêm ra mười chín chiếc cỡ lớn phi đội pháp khí còn có lượng lớn đang ăn d ư ợ g tấy ghép thể phòng hộ áo dị binh cùng tiền tài những này tài nguyên đều dùng tại tây trinh rồi nếu không tây trinh thời gian còn muốn về sau chờ một chút ba mươi hai chiếc cỡ lớn phi đ ộ n pháp khí theo thứ tự rơi xuống từ trên không đ ắ p xuống dao l o n g c ả n g phía trước sau đó mấy đạo nhân ảnh bậy từ trên trời ra xuống lơ lửng đang phi đ ộ n pháp khí phía trên tây trinh đại quân chủ xoáy lý phi bốn vị phó soái văn nhân chính vương thừa trạch diệp kinh p h u còn có tây cảnh đô đốc la tĩnh lý phi vượt qua đám người ra ánh mắt quét qua phía trước bảy trận mấy chục vạn các tướng sĩ hắn ở trong đó thấy được rất nhiều người quen t ỷ như đã là võ đạo đại sư lý đền vũ tỉ như tu vi toàn bộ khôi phục thậm chí lại có đột phá cựu tự ăn tỉ như nguyên cấm quân đại thống lĩnh bây giờ chấn tây quân phó thống lĩnh h hàn mạc đồng d ạ n g kẹt tại lập đạo cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm trước đây nguyên bản định thừa dịp tây cực quốc một trận chiến chết rồi rất nhiều võ thánh cơ hội đếm thử phá cảnh nghe song lý phi quyên bỏ qua sau này nghe nói đời t r ư ớ c thành vương phá cảnh thất bại vẫn lạc lại tận mắt thấy tiền nhiệm đ ỉ n h chiến các các chủ phá cảnh thất bại vẫn lạc hắn phá cảnh tâm khí thì càng thấp lần này tây trinh hàn mạc cố ý hướng tần tử hằng xin chiến muốn mượn lần này tây trinh cơ hội lấy thế chứng đạo hắn có thể làm cấm quân đại thống lĩnh đủ để chứng minh hắn trung thành những năm này trải qua mấy lần đại chiến vậy chứng minh bản thân trung thành cho nên thiên tử cho phép rồi lý phi còn tại trong đám người thấy được nguyên đại học võ an hiệu trưởng bây giờ tây trinh đại quân theo quân võ giả sư tài minh vị này lao hiệu trưởng nói mình lúc tuổi còn trẻ nhìn hết đại l à m triều sơn thủy phải thừa dịp lấy bản thân chết già trước đó đi xem một chút tây đại lục phong cảnh t ư ơ n g vị đại t ô n g sư đỉnh cấp chân nhân võ đạo đại sư chân nhân đều tại trong đội ngũ lý phi nhìn trước mắt hùng minh t ư ơ n g vị cơn giả mấy chục b ạ n tướng sĩ đồng thời cũng ở đây ngước nhìn hắn rất nhiều người đều ánh mắt nóng bỏng mặt mũi tràn đầy sùng bái thiên hạ đệ nhất nhân bao nhiêu người cả một đời đều không gặp được hắn quần áo mất góc bây giờ đem cùng mình đám người cùng đi xuất trình căn bản không cần lý phi nhiều lời bất luận cái gì cổ vũ sĩ khí l ờ i nói tại hắn hiện thân giờ k h ắ c này mấy chục vạn tướng sĩ sĩ khí liền đã đạt tới đ ỉ n h phong lên thuyền lý phi ra lệnh sớm đã xếp hàng hoàn tất chấn tây quân xích lân quân cùng s á t man quân theo thứ tự leo lên đáp xuống trên mặt đất cỡ lớn phi độn pháp khí hai chi vạn người cấp ngự doanh quân tự nhiên không cần nhiều lời s á t man quân bên trong có ba chi ngàn người cấp ngự doanh quân còn dư lại tất cả đều là võ giả cũng là chân chính lực lượng tinh n g u ệ những n à y chiến sĩ nếu như cấy thông thường tàu thủy vạn nhất xảy ra sự tổn thất kia cũng quá thảm trọng rồi cho nên hết thể hơn năm mươi bốn ngàn người toàn bộ leo lên cỡ lớn phi đội pháp khí lấy cỡ lớn phi đội pháp khí chịu trọng lực năng lực bình quân mỗi c h i ế c có thể chịu tải hơn ba ngàn người hơn năm mươi b ố phẩy không không không tên tinh nhuệ chiến lược lên thuyền về sau còn có gần một nửa phi đội pháp khí là trống không, số lớn trọng yếu vật tư bị mang lên thuyền những n à y trọng yếu vật tư bao gồm đan dược chữa trị vết thương vũ khí đan dược phòng hộ áo dĩ binh kiểu mới hòa pháo đạn pháo viên đạn vân, vân. chờ ba mươi hai chiếc cỡ lớn phi đội pháp khí toàn bộ đầy phụ tải theo thứ tự lên không về sau phía sau bốn mươi vạn đại quân mới lần lượt đi vào bến cảng mang theo số lớn vật tư leo lên hơn hai trăm chiếc tàu thủy chỉ huy đại quân xưa nay không là một cái đơn giản sự mấy trăm ngàn người tập hợp một chỗ riêng là muốn để bọn hắn có thứ tự lên thuyền lại có tự rời đi bến cảng cũng không phải là một chuyện dễ dàng lý phi tự nhiên là không có bản sự này hai mươi vạn biên quân tinh nhuệ bên trong lấy đông cảnh cùng tây cảnh biên quân làm chủ có diệp kinh phú cùng la tính hai vị đô đốc tại chỉ huy lên cũng không phải là việc khó văn nhân chính chỉ huy đại quân bản sự càng không cần nhiều lời liền ngay cả vương thừa trạch vị này huyền mặc vương cũng là có thể xuất mười vạn chúng tướng lĩnh có bốn vị này phó soái phụ tá ra mặt chỉ huy lý phi cái này chủ soái chỉ cần đứng tại không trung bày tạo hình là được rồi làm mấy chục vạn tây trinh đại quân toàn bộ leo lên thuyền về sau sắc trời đã tối mặt trời chiều xuất hiện ở xa xa trên mặt biển đem d a o long c ả n g chiếu dọi thành đỏ rực một mảnh toàn quân nghe lệnh thời gian qua đi mấy giờ tây trinh đại quân chủ soái hạ mệnh lệnh thứ hai xuất trinh thanh em hùng hồn t ư ợ n h ư hóa thành chân chính g a o long từ bến cảng bay vút lên mà ra trên mặt biển theo gió vừa ư sóng chuyển đến ở ngoài ngàn dặm ô liên tiếp tiếng còi văng lên bình tĩnh mặt biển nhấc lên sóng cả xem như trinh sát ba chiếc cỡ lớn phi đ ộ n pháp khí trước một bước ẩn hình bay hướng phía trước trên mặt biển từng chiếc từng chiếc đội thuyền xuất ra bến cảng tại mọi người không thấy được địa phương đội tàu phía dưới trong biển rộng trong n ư không tạo nên từng đợt c n sóng đội tàu phía trên cỡ lớn phi đ ộ n pháp khí hậu phương một tôn thân hình khổng lồ dị thú tại thuật pháp che giấu bên dưới ẩn đi thân hình yên lạc đi theo ba mươi mốt năm trước đ ế từ tây lục kẻ xâm lược chủ động khởi xướng chiến tranh ba mươi mốt năm sau Đế Đông từ lần ụ c l này kích tây trinh đại quân sử dụng tàu thủy hoàn toàn mới thức kỹ thuật chế tạo lại tăng thêm trật pháp mỗi trên chiếc thuyền này đều trang bị mấy chục tên thuật sĩ thay phiên duy trì trật pháp dựa theo trước đó dự đoán nếu như hết thể thuận lợi nhanh nhất có thể tại bốn năm ngày trong vòng đến tây đại lục nhưng nếu như gặp gỡ sóng to gió lớn hoặc là đội thuyền xảy ra vấn đề gì lại có khả năng cần sáu mươi ngày thậm chí càng lâu sở quân cơ chủ hoạch kế hoạch t á c c h i ế n lúc chuẩn bị dầu đen nước ngọt đồ ăn đang dược chờ thiết yếu vật tư là dựa theo chín mươi ngày đến chuẩn bị cái này không sai biệt lắm đã là đội tàu đang chuyên trở đủ nhiều vũ khí trang bị về sau có thể mang theo cực hạn vật tư số lượng cũng là nói lần này tây trinh đại quân nếu như không thể tại tây đại lục có chỗ thu được lấy được chiến quả vậy khẳng định không có cách nào để toàn bộ người trở về địa điểm xuất phát thậm chí nếu như tại đường biển bên trên xuất hiện cái gì n g o à i ý muốn đều chưa hẳn có thể để cho toàn bộ người đến tây đại lục dù sao đây là đại lam triều thậm chí toàn bộ trong lịch sử nhân loại lần thứ nhất như thế đại quy mô vượt qua dương viễn trinh không có bất kỳ người nào có đầy đủ kinh nghiệm không có bất kỳ người nào có thể bảo chứng chắc chắn sẽ không n g o à i ý muốn nổi lên lấy đại lam triều trước mắt hàng hải kỹ thuật dù là có siêu phàm năng lực phụ trợ muốn để hơn bốn mươi vạn đại quân vượt qua dương viễn trinh vẫn là quá khó khăn viễn trinh đội tàu ngay phía trên một chiếc cỡ lớn phi độn pháp khí bên trên làm chủ xoài ly phi tại chính mình gian phòng bên trong một thân áo xanh linh thanh mạn đồng dạng ở đây linh thanh mạn không nguyện ý cùng t r i ề u đình có liên q u a n cho nên nàng không có lấy bất luận cái gì danh nghĩa tiến vào chi này tây trinh đại quân nàng vì đó danh nghĩa cá nhân tiến về tây đại lục chỉ là vừa tốt cùng lý phi cùng đường tại nàng tu vi lại có đột phá về sau cả người tựa như cùng thiên địa hợp nhất chỉ cần nàng bất động xác nghiệm đại tông sư trở xuống tu vi căn bản không có khả năng phát hiện nàng lý phi vị trí chiếc phi thuyền này không có đại tông sư cho nên cũng không còn người biết linh thanh mạn ở chỗ này khi nhìn đến hư chỉ ham cùng cốt lê cái này hai tôn cựu phẩm dị thú về sau ta cuối cùng cảm thấy mình giống như đã quên thứ gì việc này phải cùng chúng ta lần trước cùng đi thăm dò cực b ê n chỗ sâu có quan hệ ngươi có ấn tượng gì sao lý phi hỏi thăm linh thanh mạng cương giả đỉnh cao ngưng tụ đạo tắc chính là cùng thiên địa đại đạo thành lập được liên hệ nào đó trình độ nào đó tới nói lòng người tức thiên tâm sinh lòng các loại cảm ứng cũng sẽ không là gió thổi lỗ trống khả năng biểu thị cái gì cho nên lý phi tại sinh ra cảm giác như vậy về sau cũng không có xem nhẹ mặc kệ mấy ngày nay hắn một mực đang nghĩ chuyện này nhưng n g ô luận làm sao điều chỉnh tâm thần lại hoặc là thi triển ác m ộ n g tông thuật pháp lục x o á t bản thân tiềm thức cũng không tìm tới đáp án hắn đành phải hỏi thăm cùng là cường giả đỉnh cao ninh thanh mạng có hay không cũng giống như mình cảm giác ninh thanh mạng lộ ra vẻ n g h i hoặc giống như quên lãng cái gì ta không có cảm giác như vậy à lần kia chúng ta thăm dò cực bên c h ỗ sâu không phải là cái gì cũng không phát hiện sao lý phi khe nhữ mày nhìn xem nàng nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao b ă n g vào ta tính tình nếu như lần trước thăm dò cực bên dưới đáy bởi vì thực lực nguyên nhân dẫn đến không thể đi đến cuối cùng vì cái gì mấy năm này ta chưa hề nghĩ tới lại đi thăm dò một lần linh thanh m ạ n khẽ giật mình vậy lâm vào trầm tư xác thực ngoại giới coi là lý phi những năm này một mực tại bế quan chưa từng xuất thủ có thể là lúc trước cùng lầm thiên nhất một trận chiến bị bị thương nặng đạo t á c một mực tại bế quan chưa thương nhưng nàng cũng rất tin tưởng lý phi trận chiến kia quả thật bị tổn thương đạo t á c nhưng rất nhanh liền khôi phục lại cũng không phải là ngoại giới suy đoán như thế một mực tại chưa thương thế gian cường giả đỉnh cao bên trong linh thanh m ạ n cùng văn nhân chính xem như nhất hiểu rõ lý phi thực lực hai người bởi vì quá khứ mấy năm này bên trong hai người từng nhiều lần cùng lý phi giao thủ mặc dù mỗi lần giao thủ đều không cách nào nhô ra lý phi cực hạn nhưng l i n h thanh m ạ n biết rõ đối phương càng ngày càng mạnh loại tình huống này lấy lý phi tính cách xác thực không nên không có nghĩ qua lại đi tìm một chút cực y ê n ngươi cảm thấy chúng ta lần trước đi dò xét cực y ê n tại cực bên dưới gặp cái gì sau đó ta và ngươi còn có thái vũ ký ức đều bị ảnh hưởng l i n h thanh m ạ n nhìn xem lý phi hỏi lý phi gật gật đầu mặc dù suy đoán như vậy quá mức kinh t ế hai t ụ nhưng đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới một loại khả năng tính bản thân quên lãng tin tức gì thậm chí vô ý thức quên đi lại muốn đi tìm một chút t ự quên loại kia đánh xong một trận ta cùng ngươi lại đi một lần linh thanh m ạ n nói với lý phi được lý phi gật đầu hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vương thừa c h ạ c h đến rồi hắn ngược lại là bảo trì bình thản linh thanh m ạ n cười nói ta tránh một chút lý phi nở đủ cười không cần lại không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng linh thanh m ạ n chừng mắt liếc hắn một cái thật cũng không đứng dậy nàng không muốn cùng triều đình nhắc lên liên quan không có nghĩa là nàng cần che, che lấp lấp nàng không muốn để cho người nhìn thấy bản thân không có nghĩa là nàng không dám để cho người nhìn thấy chính mình lấy nàng tính cách cho dù người thiên hạ đều biết nàng cùng lý phi cùng đi tây đại lục lại như thế nào thuộc hạ vương thừa trạch câu kiến chủ soái một thanh âm truyền vào trong phòng nghe được câu này lý phi thở dài một tiếng vị này huyền mạc vương cuối cùng vẫn là triệt để vương xuống sự kiêu ngạo của mình hắn không phải lấy vương ra thân phận tới gặp lý phi mà là trở xuống thuộc thân phận tới câu nói đầu tiên thì đặt vững lần nói chuyện này nhạt dạo mời trong phòng một lần lý phi truyền âm trở về rất nhanh vương thừa trạch đi vào lý phi gian phòng nhìn thấy l i n h thanh m ạ n thế mà cũng ở đây trong phòng vương t h ừ a trạch đầu tiên là khẽ giật mình rất nhanh kịp phản ứng hắn trước hướng lý phi hành lễ gặp qua chủ soái lại thần sắc như thường hướng l i n h thanh m ạ n ôm quyền hành lễ gặp qua l i n h kiếm tiên l i n h thanh m ạ n đáp lễ lại vương ra mời ngồi lý phi nói vương t h ừ a trạch nghiêm mặt nói đã là trong quân đội lúc này lấy chức vụ tương xứng chủ xoái xưng hô ta vương phó xoái là đủ nhìn hắn tư thế nếu là lý phi không đội giọng hắn cũng không dự định ngồi lý phi vậy không kiên trì tuất vương phó xoái mời ngồi vương thợ trạch lúc này mới tòa hạ một bên linh thanh mạn yên lặng nhìn xem cảm thấy một vị võ thánh có thể làm đến loại trình độ này cũng coi là hiếm t h ấ y b ấ t quá nghĩ lại vương thừa trạch đây là hướng thiên hạ đệ nhất nhân túi đầu cho dù truyền đi cũng không đến nỗi quá mất mặt đệ nhất thiên hạ tên tuổi s á t thực dùng tốt linh thanh mạn ở trong lòng cảm khái vương phó soái tìm ta có chuyện gì lý phi đi thẳng vào vấn đề vương thừa trạch nói thẳng không dối gạt chủ soái năm ngoái diệp thủ phụ một án mười phiệt đều tới diệp phủ cái kia buổi tối t ế n ra lão tổ h ế n vệ phong tới tìm ta tình hình cụ thể thấy phiên ngoại phụ du lý phi thần sắc không thay đổi hắn tự nhiên là biết được việc này chỉ bất quá vương thừa trạch tại diệp trạch đan một tán bên trong không hề có động t í n h gì phi thường thành thật cho nên lý phi sau đó cũng không còn cùng vương thừa trạch đề cập qua việc này coi như việc này chưa hề phát sinh qua bây giờ vương thừa trạch lại chủ động nhắc tới lý phi gật đầu việc này ta biết được vương thừa trạch nhìn xem hắn ta nói việc này cũng không phải là vì tranh công mà là muốn nói cho chủ soái ta vương ra dù chuyển thừa thời gian cùng mượn phiệt không kém bao nhiêu lại không phải mượn phiệt loại kia ôm chặt không trọn vẹn gia c ộ n thời thế hiện nay không t i ế n tắt tối mượt tự cho là cường đại kỳ thực sớm đã la hủ bị đào thải là sớm muộn sự tình ta thân là vương gia gia chủ lại không thể để gia tộc khốn đốn tại tại chỗ lần này viễn trinh tây lục nhận được bệ hạ ân điện cho phép ta theo quân viễn trinh cho ta toàn quân phó soái chức vụ mấy ngày nay ta một mực tại bắt g ó c suy nghĩ nên làm như thế nào tài năng báo bệ hạ thái nhân tài năng lần này trong viễn trinh là vương gia tìm được con đường phía trước càng nghĩ ta quyết định đến tỉnh h giáo chủ soái chương 676, t h e o g õ i vợ sóng h chương sáu t s h e o dõi vợ sóng 2, kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ sở dĩ để vương thừa trạch đi theo tây trinh đại quân cùng đi xuất trình là bởi vì đại lam triều đối với hắn không yên lòng lưu tại đông lục không biết hắn sẽ làm ra cái gì theo quân xuất trình có lý phi cùng văn nhân chính đ ệ é p mà lại vương thị nhất tộc đều ở triều đình trong khống chế hắn nếu thật sự dám ở viễn trinh lúc gây chuyện vương ra lúc nào cũng có thể bị diệt tộc vương phó soái thân là võ thánh chính là ta tây trinh đại quân trọng yếu chiến l ư ợ c một trong lo gì không có cơ hội l ậ p công lý phi lạnh nhạt nói lại an tâm chờ quân lệ vương thừa trạch nghe vậy đứng dậy hướng lý phi chào theo tiểu nhà binh vâng sau đó h ắ n không có chờ đâu rời khỏi phòng trở về phi thuyền của mình bên trên ngươi chuẩn bị dùng hắn sao gian phòng bên trong linh thanh mạn hỏi lý phi người này bảy năm trước bởi vì ta mà tâm cảnh l o n g đ o n g vốn cho là hắn định dùng thời gian mấy chục năm đi vượt qua tâm tiếp tiến thêm một bước không nghĩ tới hôm nay lại chủ động đ ú i đầu trước ta lúc trước lâm thiên nhất bên trên đại la tông đến nhà khiêu chiến trước thắng thái vũ lại thắng thanh hư trong đó thái vũ là thua được t h ắ m nhất giống như vương thừa trạch cũng là một c h i ề u thất bại hãn đạo tác động dạng là bị nghiền ép bị lâm thiên nhất khắc chế hoàn toàn dẫn đến tâm cảnh bị hao tổn cuối cùng bế quan mấy chục năm mới chữa trị tâm cảnh tu vi có thể tiến thêm một bước vương t h ừ a trạch bây giờ tại tâm cảnh bị tổn thương tình h n g dưới lại chủ động túi đầu trước lý phi đây là đã toàn bộ nhưng bỏ qua võ đạo tiến cảnh bất kỳ một cái nào cường giả ở sâu trong nội tâm đều là kiêu ngạo càng là cường giả càng là như thế cường giả đỉnh cao càng là đứng tại thế gian đỉnh phong một nhóm nhỏ người cho dù là năm đó lâm thiên nhất đánh khắp thiên hạng vậy chưa từng từng thấy bất luận một vị nào cường giả đỉnh cao đối với hắn gặp l ư n g túi đầu vương thử trạch hành động hôm nay có lẽ có lỗi với hắn võ thánh thân phận nhưng đối với nội vương gia già chủ thân phận xem ra bây giờ hắn một lòng chỉ muốn vì gia tộc suy xét có thể dùng một lát lý phi nói sau khi nói xong hắn phát hiện linh thanh m ạ n không nói lời nào chỉ là nhìn hắn chằm chằm không nhịn được cười nói thế nào rồi linh thanh m ạ n cười nói ta đang nghĩ có đúng hay không thiên hạ đệ nhất nhân đều sẽ có dạng này tâm tính lý phi yêu kỳ cái gì tâm tính linh thanh m ạ n trí thượng c h ô n g người đến bên dưới chúng sinh đường đường võ thánh trong mắt ngươi cùng những người còn lại cũng không còn cái gì phân biệt ngươi cũng sẽ không bởi vì hắn cúi đầu mà cảm thấy mừng rỡ cũng sẽ không bởi vì hắn thực lực cảm thấy lo lắng n g ư ơ i suy tính chỉ là hắn dùng tốt hay không lý phi khẽ giật mình hắn nghĩ nghĩ giống như xác thực như linh thanh mạn nói tới nếu là lúc trước hắn chắc chắn sẽ không như bây giờ như vậy là nhạt bất quá trí thượng cũng không phải là không người lý phi trầm mặt một chút đột nhiên nói linh thanh mạn n g ẩ n đầu nhìn liếc mắt phía trên xác thực tây trinh đại quân ở trên biển vận chuyển ngày thứ mười đội tàu cuối cùng gặp được trong biển dị thú bất quá tối cao chỉ có lục phẩm đều bị nhẹ nhõm giải quyết hết đồng thời đem thi thể thu thập lại chuẩn bị mang về nghiên cứu nhìn có thể hay không chế tạo ra mới cấy ghép thể mới cấy ghép thể có khả năng mang ý nghĩa mới đạo cơ mới t h ầ n thông thậm chí là một đầu mới con đường tu hành cho nên đội tàu bên trong rất nhiều người ngược lại chờ mong có thể gặp được đến càng nhiều dị thú dù sao lợi hại hơn nữa dị thú vậy không có khả năng lật lên quá lớn bọn nước thiên hạ đệ nhất ngay tại không trung nhìn xem đâu vận chuyển ngày thứ mười lăm tây trinh đại quân cuối cùng gặp một điểm phiền phước có hai chiếc tàu thủy phụ vũ pháp trận đột nhiên hỏng rồi phụ vũ pháp trận là ơn khắc tại tàu thủy bên trên tăng cường hắn phụ tải năng lực pháp trận hỏng rồi tàu thủy phụ tải hạ xuống chỉ có thể đem dư thừa vận tư chuyển di nếu không thuyền sẽ chìm. hai chiếc tàu thủy xảy ra vấn đề không tính là gì trọng yếu tìm ra pháp trận đột nhiên hư nguyên nhân trải qua theo quân mấy vị am hiểu trận pháp chính pháp các thành viên nội các phân tích phát hiện là vùng biển này trong nước biển ẩn chứa đặc thù nào đó nguyên khí sẽ đối với ấn khắc tại thân tàu bên trên một loại trận pháp vật liệu hình thành ăn mòn từ đó dần dần dẫn đến pháp trận sụp đổ kết quả này liền có chút d ọ a người bởi vì này mang ý nghĩa cái khác sở hữu tàu thủy phù vũ pháp trận tiếp xuống cũng có thể sụp đổ vấn đề rất báo tưởng đến rồi lý phi bị chủ xoáy này nơi này trong đại quân mặc dù đỉnh cao nhất chiến lực có mấy cái nhưng chỉ Phi có Lý vừa ị nảy song tu người có được chân nhất cảnh thánh người nhưng vấn này không biện quyết pháp pháp pháp. Phi thuật thể, võ vi. Võ sẽ giết giải tu tu t được có có đề Lý trên phi thuyền phi b y ra, đi tới đội tới tàu nghĩ a y p í a trước, phủ không mà đứng. Vừa nghĩ, một đạo hạo đáng chân lực từ trong cơ thể hắn t u â n ra như sông lớn xuống biển cường đại chân lực tại đội tàu phía dưới trong nước biển xuyên qua x e lẫn một đạo vô cùng đơn giản nhưng quy mô cực lớn đến làm cho người kinh hai thuật pháp cấp tốc thành hình nước sạch chi thuật lý phi đem đội tàu vị trí phiến khu vực này nước biển triệt để tịnh hóa một lần làm trong nước biển nguyên khí hoặc là cái gì khác tạp chất đều bị loại bỏ rơi may mắn chỉ cần loại này đơn giản thuật pháp liền có thể giải quyết vấn đề nếu như đổi thành cái gì khác phức tạp thuật pháp lý phi còn phải hiền học sau đó lý phi vẫn trôi nổi tại đội tàu trên không tiếp tục duy trì nước sạch chi thuật cùng đội tàu một đợt tiến lên đội tàu ra tốc hành xử sau một ngày lái ra khỏi mảnh này đặc thù hải vực duy trì như thế đại quy mô thuật pháp cả ngày lý phi tại chỗ có các tướng sĩ sùng bái trong ánh mắt mà không đổi sắc trở về phi thuyền của mình tây trinh đại quân sĩ khí phóng đại vận chuyển ngày thứ hai mươi mốt đội tàu gặp trên biển gió bão màu xám trắng tầng mây trầm thấp đặt ở trên mặt biển giống như là t i ê n thần nắm chặt dự bị hành hình tự thạch lúc trước còn có mấy sợi trắng bệnh sắt trời d â y r u a g i ờ phút này đã bị triệt để n u ố t hết không khí sền sệt được như là ngâm dầu vải rách chĩu nặng đặt ở đội tàu bên trong mỗi một vị tướng sĩ ngực mỗi một lần hô hấp đều mang canh đồng dị sát vị sau đó bầu trời bị xé mở đạo thứ n h ấ t trắng bệnh điện quang giống một thanh đức vạn quân trọng d ị lớn đem hôn đ ộ thiên đ i ệ đống nhiên chém thành hai khúc mặt biển bắt đầu kịch liệt ba đậ Cùng cuồng cự của phong giống như là vô số đầu phát thú, dùng thân phát thú, thể số là vô đầu mở ì n điên cuồng biển, muốn đem toàn bộ hải dương vẽn thượng h hải đập đem tiếp tiên. trực va vào mặt m bộ trận đội tàu bên trong từng v ị tướng lĩnh cao giọng la lên ra lệnh chư phú vũ pháp trận mỗi một chiếc tàu thủy thân tàu bên trên còn ấ n khắc có bàn thạch trận chính là vì ứng đối trên biển gió bão s á t thép tàu thủy dưới đấy tại gần gụi nước biển đen nhánh bên trong tỏa ra ánh sáng nguyên bản kịch liệt lay động thân thuyền cấp tốc trở nên bình ổn nhưng không đợi các tướng sĩ thờ phảo phía trước tràn cảnh để mỗi người đều mở to hai mắt nhìn biển cả đứng lên tại phía trước tại từng đạo điện quang tỉnh h thoảng chiếu d ọ i ra là một đạo di động màu đen như mực dây núi thao thiên cự lãng hình thành dây núi ôm theo huy hoàng thiên uy h ư ớ n g phía chi này nhỏ bé như sâu bọ đội tàu nghiền ép lên đến cho dù là võ đạo đại sư đại tôn sư tại dạng này thiên địa chi uy trước mặt cũng cảm thấy bản thân nhỏ bé làm sao có thể có quen thuộc hàng hải tướng lĩnh khó có thể tin l ầ m bẩm nói đại lam triều đương nhiên không có khả năng để mấy chục vạn đại quân đi đang chạy một đầu hoàn toàn không đi qua đường biển tây trinh đại quân đang chạy đầu này đường biển sớm đã bị lật lại n i ệ m trứng qua xác nhận không có lớn vấn đề quá khứ những năm này đầu này đường b i ể n cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế dọa người gió bão đội tàu phía trên hai đạo sát khí như nộ lòng xung đột tân mây xé rách lôi đỉnh trấn tây quân xích lân quân đồng thời mở ra quân trận tại dạng này tiên uy trước mặt đỉnh cao nhất chiến lược nhất định phải ra tay rồi mà lại không chỉ một hai đạo sát khí hóa thành bình chướng đem chọn chiếc tuyển đội bảo hộ ở trong đó văn nhân chính vương thừa trạch hai vị võ thánh nào hào n h i ệ n thân một trái một phải canh giữ ở đội tàu hai cánh màu đen dãy núi càng ngày càng gần che khuất bầu trời mang đến làm người hít thở không thông cảm giác cắt mách cuối cùng tất cả mọi người mong đợi đạo thân ảnh kia xuất hiện ở đội tàu ngay phía trước lý phi đứng tại sóng lớn trước đó thần s ắ c bình tĩnh thời hận hướng về phía trước vùng ra m ộ t quyền một đạo sáng trói tia sáng đâm vào phía trước hát sắc sân mạch thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết thanh â m biến mất kia bị diệt hết thể nổ v a n g cuốn phong gào rú lóe lên sấm rển sở hữu thanh â m đều ở đây một q u y ề n phía dưới im bặt mà rừng nghiên ép mà đến màu đen như mực sóng núi chính giữa xuất hiện một đạo thẳng chân nhăn vô cùng vết rách vết rách cấp tốc hướng lên hướng hai bên lan tràn như là có một trôi không nhìn thấy ngang qua thiên địa thần、kiếm. Lấy vô thượng s ắ các bén đem c i này n g bạo hải chi cự tướng h thành hai. ú từ đó mổ n c b i ể h ư ớ n hai lĩnh ra, lớn h tiếng hò hét nhận hết sôi trào đội tàu ở nơi này đạo vắt ngang ở giữa thiên địa to lớn tường nước trong hẻm núi một đường theo gió cửa sóng chương sáu trăm bảy mươi bảy biển sâu c i u phẩm một chương sáu trăm bảy mươi bảy biển sâu c i u phẩm một gió bão về sau mưa qua trời quang lý phi ở phía trước b ổ gió cắt sóng văn nhân chính vương thừa trạch cùng hai chi mở ra quân trận ngự doanh quân liên thủ bảo vệ đội tàu làm hai bên sóng núi không có cách nào nện xuống tới tây trinh đại quân cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại vượt qua trận này đáng sợ trên biển gió bão chủ soái mấy vị phó soái chúng ta tại quá khứ bảy năm bên trong hàng năm ít nhất phải đi ba lần đầu này được biển chưa từng có gặp được như thế quy mô trên biển gió bão gian phòng bên trong lý phi Văn Vương vị Nhân Chính, Kinh cùng Tĩnh, náy Trinh Thừa Trạch, Diệp Kinh Phú cùng La Tĩnh, mấy vị Tây La Diệp mấy đại q u â nam tối c o tướng、Linh、Tây Tụ, tên t lĩnh còn h có ba a triều ư ớ n g là t o n g đ ạ quân quen chuyển đầu thuộc trên biển vận cùng đầu này đường biển người quen thuộc nhất. đối Đại i t r Lam、triều、làm cho này trận viện trinh chuẩn bị nhiều năm ba tên tham tướng nhiều lần qua lại Bù đông tây hai tòa đại lục ở giữa trước đây gặp phải trận kia trên biển gió bão hoàn toàn vượt quá ba người đón trước ba người đều lo lắng ở trong đó sợ rằng có vấn đề cho nên ba người cộng đồng hướng lên báo cáo lý phi cũng rất coi trọng việc này thế là tổ chức trận này tầng cao nhất hội nghị các ngươi cảm thấy cái này sau lưng là người làm văn nhân chính hỏi nói chúng ta đường biển sẽ bị địch nhân trước thời hạn dự phán đến sao một tên tham tướng nhìn về phía văn nhân chính trên biển gió báo hình thành nguyên nhân có rất nhiều chủ yếu cùng địa hình thời tiết nhiệt độ không khí cùng tiên h địa nguyên khí phân bố có quan hệ cho nên thường xuyên đi biển người sẽ kết hợp kinh nghiệm trong quá khứ thông qua thuật sĩ kiểm tra đo lường tiên h địa nguyên khí đi hướng cùng biến hóa từ đó tìm ra một đầu tương đối an toàn đường biển kể từ đó trên biển đường biển cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi sẽ gặp thời mà biến chúng ta đại quân đi tuyến đường này là quá khứ thời gian mấy năm bên trong chúng ta lật lại nghiệm chứng qua suy tính qua có thể bảo đảm là tính an toàn cao nhất một đầu đường biển nhưng xuất t r i n h lần này y nguyên làm rất nhiều điều chỉnh cùng quá khứ đi qua lộ tuyến có một bộ phận khác nhau chỉ là chúng ta có thể căn cứ kinh nghiệm cùng thiên địa nguyên khí biến hóa tìm ra nhanh nhất an toàn nhất đường biển địch nhân đồng dạng có khả năng trái lại suy đoán ra lộ tuyến của chúng ta lý phi nghe hiểu an toàn nhất lộ tuyến thường thường vậy mang ý nghĩa số lượng ít nhất dễ dàng nhất p h ò n g đoán nhưng cái này đối tây trinh đại quân tới nói thì không cách nào tránh khỏi mấy trăm ngàn người không có khả năng mạo hiểm đi đi cần càng nhiều thời gian khả năng gặp được càng nhiều ngoài ý muốn đường biển văn nhân chính cái kia có thể trước giả định trận gió lốc này chính là địch nhân mang tới bây giờ vấn đề là thủ đoạn như vậy bọn hắn còn có thể dùng mấy lần chúng ta có biện pháp nào hay không trước thời hạn ngăn cản lý phi trực tiếp cho ra phán đoán trừ phi có hai ba vị có thủy thuộc tính đạo tắc võ thánh hoặc là có am h i ể u thủy hệ thuật pháp chân nhất cảnh cường giả liên thủ mới có thể lấy nhân lực hình thành bực này quy mô trên biển gió bão vậy nếu như là trên biển vốn là có gió bão chỉ là ở đây trên cơ sở lửa cháy thêm dầu đâu mượn tiên địa chi lực độ khó hẳn là nhỏ hơn một chút ta vương thừa trạch đột nhiên mở miệng nói lý phi nhìn về phía hắn gật đầu mượn thiên địa chi lực hành động độ khó xác thực sẽ nhỏ một chút nhưng thiên địa vô thường thiên địa chi lực cũng không phải muốn mượn liền có thể mượn nếu như địch nhân thủ đoạn là như vậy vậy kế tiếp chúng ta gặp lại trước đây loại kia quy mô trên biển gió bão độ khả thi liền không lớn hơn rồi văn nhân chính vậy nhận rồi lý phi phỏng đoán tây đại lục chưa bao giờ có cường giả đỉnh cao lập tức xuất hiện hai ba vị cường giả đỉnh cao sát xuất thực tế quá thấp có khả năng nhất vẫn là đối phương mượn thiên địa chi lực tiếp xuống dự tính còn bao lâu nữa tài năng đến tây lục diệp kinh phú mở miệng hỏi d i ệ p pho soái nếu như không có gặp lại trên biển gió bao cùng khác ngoài ý mớn trong vòng ba mươi ngày chúng ta nhất định có thể đến tây lục hiện tại đội tàu chỉ vận chuyển hai mươi mốt ngày tiếp xuống nếu như lại dùng ba mươi ngày liền có thể đến tây lục có thể tính rất thuận lợi sau đó đám người lại thảo luận một hồi chế định các loại khẩn cấp phương án sau đó mới tan h ọ p g i a n phòng bên trong lý phi cùng văn nhân chính lưu tại cuối cùng ngươi có phải hay không còn có khác suy đoán văn nhân chính hỏi thăm lý phi hắn vừa rồi phát giác được lý phi muốn nói lại tôi tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng không nói lý phi thư chỉ ham cùng quất lên nói cho ta biết ngàn năm trước đó có một bộ phận cựu phẩm dị thú chạy trốn tới hải ngoại văn nhân chính người hoài nghi trận gió lốc này là cựu phẩm dị thú làm ra lý phi lựa chọn chạy trốn tới hải ngoại cựu phẩm dị thú nhất định là thích đứng biển cả hoàn cảnh lấy bọn chúng hình thể khổng lồ tăng thêm lực lượng mấy cái cựu phẩm dị thú một đợt là có khả năng làm ra trận gió lốc này văn nhân chính khẽ nhữ mày so với tây đại lục đột nhiên thêm ra mấy cái cường giả đỉnh cao hải ngoại cựu phẩm dị thú đúng là càng có khả năng một loại phỏng đoán nhưng kết quả này đối tây trinh đại quân tới nói thì càng không xong tại lục địa tác chiến trên biển tác chiến thậm chí biển sâu tác chiến đây là hoàn toàn bất đồng mấy loại hình thức cường giả đỉnh cao cố nhiên so cựu phẩm dị thú càng mạnh nhưng nếu như một vị cường giả đỉnh cao muốn lẻn vào biển cả tại dưới biển sâu cùng một con lâu dài sinh sống ở trong b i ể n rộng cựu phẩm dị thú tác chiến thắng bại liền không nói được rồi văn nhân chính đối lý phi thực lực đương nhiên là có lòng tin nếu như chỉ có lý phi mang theo mấy người bọn hắn đỉnh cao nhất chiến lược ra biển hắn hoàn toàn có lòng tin bên dưới biển sâu chém cựu phẩm nhưng vấn đề là bọn hắn còn muốn bảo hộ hơn hai trăm chiếc tàu thủy cùng mấy chục vạn đại quân loại tình huống này nếu quả như thật muốn đồng thời đối lên mấy cái cựu phẩm dị thú rất khó bảo vệ đội tàu đây là trên biển cả đối phương căn bản không cần đánh bại ai chỉ cần đem thuyền hủy đi mấy trăm ngàn người chỉ có thể t r ô n thân biển cả cho dù không trực tiếp giao chiến nếu như trước đó như thế trên biển gió bão nhiều đến mấy lần dù là lý phi chịu được, được hai chi ngự doanh quân sát khí vậy khẳng định nhịn không được văn nhân chính cùng vương thừa trạch vậy nhất định sẽ tiêu hao q u á lớn đây chính là vì cái gì vừa rồi lý phi không có ngay tại chỗ nói ra bản thân suy đoán nguyên nhân chuyện này nếu như truyền đi rất có thể sẽ ảnh hưởng quan tâm tây đại lục có thủ đoạn điều khiển c ử u phẩm dị thú ngay cả n g ư y i đều không cách nào triệt để điều khiển chỉ có thể buộc chúng nó kết minh tây đại lục dựa vào cái gì văn nhân chính thần sắc có chút nghiêm trọng cho dù là hắn vị này thân kinh b ắ t chiến trinh chiến cả đời đại lam quân thần lần này viễn trinh Y nguyên tiếp nhận áp lực thật lớn bởi vì trận chiến này không chỉ quan hệ đến mấy trăm ngàn người tính mạng còn quan hệ đến đại lam t r i ề u mấy trăm năm quốc vận cùng tương lai quan hệ đến tự thân đại đạo thành cựu đây cơ h ộ là không có đường lui một trận chiến văn nhân chính vậy chưa từng định cho bản thân lưu đường lui nếu như viễn trinh thất bại hắn nhất định sẽ lựa chọn chế tử ta cũng không biết, ta đã để hư chỉ ham xuyên qua hư không, đi phía trước dò xét, nhìn xem nó có thể hay không dò xét ra kết quả gì. lý phi nói, hắn nhìn xem văn nhân chính, dùng c h á t chắn ngựa khi nói, yên tâm, cho dù thật sự gặp được cửu phẩm, chém chính là. văn nhân chính phóng khoáng cười một tiếng, t ố t hai người hàn huyên v à i câu về sau, văn nhân chính rời phòng. lý phi một thân một mình ngồi ở trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần. một lát sau, n i n h thanh mạn đẩy cửa vào. nàng đi đến lý phi bên cạnh ngồi xuống, lẳng mã nhìn xem hắn. mặc dù lý phi xem ra từ đầu đến cuối nhẹ như mây gió, ông dùng không nội. nhưng hai người quen biết nhiều năm như vậy nàng có thể mơ hồ cảm giác được lý phi trong lòng áp lực kỳ thật cũng không nhỏ dù là đối phương là thiên hạ đệ nhất nhân lý phi mở hai mắt ra nhìn về phía ninh thanh m ạ n cười nói thế nào rồi ninh thanh m ạ n cũng cười không có gì thư chỉ ham trở về rồi sao lý phi còn không có b ấ t quá lấy nó năng lực dù là bị mấy cái cựu phẩm b à công hẳn là cũng không có việc gì ninh thanh m ạ n thừng kỳ thật cũng chưa chắc thật sự có mấy cái cựu phẩm dị thú đang gây sóng gió khả năng chính là đối phương mượn thiên địa chi lực lý phi gật đầu hy vọng như thế chương 677, b i ể n sâu cựu phẩm 2, a i chương 677, b i ể n sâu cựu phẩm 2, đêm đó thư chỉ ham trở về đội tàu ta cảm giác được cựu phẩm k h í t ứ c mà lại không chỉ một thư chỉ ham mang về tình báo khẳng định lý phi suy đoán đây là kết quả xấu nhất ngươi cảm thấy được mấy cái cựu phẩm dị thú lý phi hỏi thư chỉ ham chỉ ít ba tôn lý phi ngươi có thể tìm tới bọn chúng sao thư chỉ ham cần thời gian k h í t ứ c của bọn nó ở trong nước khắp nơi đều là lý phi mau chóng tìm tới bọn chúng hai ngày sau đội tàu lần nữa gặp được trên biển gió bão mà lại lần này gió bão cường độ không thể so với lần trước yếu mấy lớn đỉnh cao nhất chiến lược xuất thủ lần nữa cùng trước đó một dạng lý phi phụ trách phá sóng những người còn lại bảo vệ đội tàu gió bão về sau lo lắng cảm xúc bắt đầu ở trong quân lan tràn các tướng sĩ đều ý thức được sự tình không thích hợp lại t r ê n l ệ n h vận khí cũng không đến nỗi trong vòng ba ngày liên tục gặp được hai lần bực này quy mô gió bão lý phi vị trí trên phi thuyền lại một lần tổ chức hội nghị tác chiến lần này trừ chủ xoáy cùng mấy vị phó xoái trong quân tướng l ã n cao cấp đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân toàn bộ trình diện từ trước mắt tình huống đến xem chúng ta gặp phải gió bao rất có thể là cựu phẩm dị thú làm ra lý phi nói với mọi người nói lúc này dấu giếm nữa đã không có ý nghĩa quan trọng là giải quyết vấn đề nghe tới cựu phẩm dị thú mấy chữ này một đám các tướng lĩnh đều rất kinh ngạc v ậ y ý thức được vấn đề khó giải quyết ta mang c h ấ n tây quân đi tìm đến những này cựu phẩm dị thú đưa chúng nó giải quyết hết văn nhân chính mở miệng nói lý phi từng nói với hắn thư chỉ ham mấy ngày nay một mực tại tìm kiếm trong biển k i a mấy cái cựu phẩm lúc này gió bao vừa qua đối phương lưu lại vết tích sẽ rõ ràng hơn có rất lớn cơ hội có thể tìm tới không cần các ngươi lưu lại giữ vững đội tàu ta đi một chuyến lý phi mở miệng nói văn nhân chính những mày liền muốn cự tuyệt hắn thấy lý phi tầm quan trọng không thể so với nhánh đại quân này kém thậm chí so mấy trăm ngàn người tính mạng cộng lại quan trọng hơn nếu như là mấy vị cường giả đỉnh cao hắn ngược lại sẽ không lo lắng lý phi nhưng cựu phẩm dị thú vừa lúc không quá bị lý phi duy ta độc pháp khắc chế lại là ở trong b i ể n tác chiến thế yếu quá lớn không bằng hắn mang theo trấn tây quân tăng thêm n ư chỉ ham đi trước thăm dò một lần linh thanh m ạ n hội hợp ta một đợt tăng thêm có hư trì hãm tại không có việc gì lý phi truyền âm cho văn nhân chính hắn là chủ soái văn nhân chính cuối cùng vẫn là lựa chọn lấy hắn ý chí làm chủ thế là toàn bộ đội tàu lần thứ nhất ở trên biển ngừng lại hơn hai trăm chiếc tàu thủy cấp tốc thu nạp trên mặt biển hình thành một cái trọn từng chiếc từng chiếc tàu thủy thân tàu sáng lên màu xanh t h ẳ m qua n mang số lớn thủy nguyên khí liên tục không ngừng hướng đội tàu tụ đến rất nhanh một cái cự đại hơi mở màng mỏng đem trọn chi đội tàu bao quát không chung mấy chục chiếc phi thuyền toàn bộ bao bay lại đây là sở hữu tàu thủy thân tàu bên trên trận nhất viên thủy trận trận này có thể phá giải cùng tổ hợp hơn hai trăm chiếc tàu thủy dựa theo đặc định vị trí tụ tập cùng một chỗ có thể đem hơn hai trăm tiểu trận điệp ra tổ hợp vì một tòa đại trận đại trận mở ra tăng thêm văn nhân chính vương thừa trạch cùng hai tri ngự doanh quân còn có dấu ở â m thầm b ố t lê cho dù mấy tôn c ử u phẩm dị thú một đợt đến công đội tàu cũng không đến nỗi bởi vì bị tác động đến mà hủy diệt chỉ bất quá mỗi mở ra một lần đại trận hao tổn cũng sẽ không nhỏ cho nên lý phi nhất định phải tận ta mau tìm đến trong biển cựu phẩm cũng đem giải quyết hết lý phi cùng ninh thanh mạn rời đi đội tàu dọc theo mặt biển bay lượn mạ qua ta cuối cùng cảm giác lần này cựu phẩm dị thú tập kích cùng chúng ta có khả năng lãng quên sự có quan hệ lý phi một bên lao vùng bụt, bụt một bên nói với n i n h thanh mạng linh thanh mạng người là nói tây đại lục có thể có được cựu phẩm dị thú trợ giúp cùng cưới ự c bên bên d bí mật có quan hệ lý phi không sai n i n h thanh mạng kia hư chỉ ham cùng cốt lê còn có thể tin sao lý phi có thể ước tại hẳn là có thể tin nhưng là muốn lưu tâm linh thanh m ạ n ta rõ ràng hai người một đường giao lưu rất nhanh chạy tới hư trì ham vị trí đã tìm được chưa lý phi dụ tâm âm hỏi thăm hư chì ham hiệu phẩm dị thú cùng nhân loại cường giả đỉnh cao khác biệt cũng không có khí vận bên người lý phi không có cách nào thông qua khí vận đi cảm giác cùng tìm kiếm đối phương hư chì ham bọn chúng vừa mới ở nơi này phụ cận hiện tại hẳn là lẻn vào hải lý rồi lý phi không do dự vậy liền xuống biển hắn tóm lấy linh thanh mạng mang theo đối phương một đợt bước vào hư không không khoảng cách thần thông nguyên bản không có cách nào mang người một đợt xuyên qua hư không mà lại xuyên qua hư không phương thức cũng là gián đoạn không thể giống hư chì ham như thế một mực đợi tại hư không bên trong nhưng đỉnh cao nhất về sau lý phi bằng vào pháp võ hợp nhất nối rộng không khoảng cách vận dụng biên giới giờ phút này hắn mang theo ninh thanh mạng giống như hư chỉ ham tránh được nước biển tại hư không bên trong hành tẩu không ngừng hạ xuống xâm nhập biển cả hư chỉ ham lối cựu phẩm cảm giác càng nhạy cảm nó thỉnh thoảng sẽ đem hư không mở ra một cái khe hở đi cảm giác trong biển còn sót lại khí tức đ ấ y biển hơn ba ạ n mét to lớn thụy ác cực độ thâm h à n cùng hoàn toàn n h n nhánh tựa như núi cao đôi cá nhẹ nhàng đông đưa hoàn toàn không có, có gây nên dòng nước kịch liệt ba đậu đây là một tôn thân dài vượt qua ba ngàn mét cả lớn hình thái xem ra cùng hư chỉ ham có chút tương tự chỉ bất quá hư chỉ ham là trong hư không cả lớn mà đây là chân chính biển sâu cả lớn rõ ràng hình thể có thể so với dây núi nhưng động tác lại mềm nhẹ được như là lông mũ nó rõ ràng ở trong nước di chuyển nhanh chóng vùng nước này lại hết sức bình tĩnh một đầu to như núi xúc tu theo nó phía trên xa qua nơi xa hình thể thoạt nhìn như là một con cự hình bạch thuộc cự thú đồng dạng đang nhanh chóng di động hai con cự thú phía dưới là b ù n g cát san hô nham thạch thoạt nhìn như là đáy biển nhưng mảnh này đáy biển đồng dạng đang di động đây là một tòa tại dưới biển sâu di động đảo nhỏ tây trinh đại quân gặp phải hai trận trên biển gió báo chính là chỗ này bà tôn cựu phẩm dị thú đưa tới chúng mâu nói con đ ư a đội tàu dừng lại xem ra là phái người tới tìm chúng ta đến dưới biển tìm chúng ta vậy thì thật là tốt để chúng ta s ă n giết n u ố t đạo chúng mâu nói những này trong nhân loại có thật nhiều cừng giả trong đó có một cái nhân loại thực lực ngay cả nó đều nhìn không thấu để chúng ta không nên cùng đối phương trực tiếp giao chiến nó vậy nhìn không thấu vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút đây là cái gì người như vậy vạn lân không nên xem thường nhân loại nơi này là biệt cả là của chúng ta sân nhà ngay tại hai tôn cựu phẩm lấy tiếng tim đập giao lưu lúc một đạo tiếng tim đập đột nhiên từ đằng xa xa xa chuyển đến nhân loại đ u ổ i theo tới trước tránh né mũi nhọn ồ cá lớn thân thể đột nhiên ngừng lại vạn lân người muốn làm gì phía trước xúc tu phát ra tiếng tim đập tên là vạn lân cựu phẩm dị thú đong đưa đôi cá h ư ớ n g lên trên phương bơi đi ta đi khiến cái này nhân loại biết rõ biển cả không phải bọn hắn có thể tới địa phương một lát sau bình tĩnh thủy vực kịch liệt sóng gió nổi lên nơi xa trói mắt quang mang đ ô n rách mảnh này há cám máu tươi tại trong thủy vực tràn ngập ra rất nhanh một con mắt bị đánh nổ vạn l ầ n trở lại rồi cháy mau chương 678, hải chiến một chương 678, hải chiến một đáy biển ba b n m é t ha cám như là đậm đặc mực nước cắn n u ố t ngoại trừ băng lánh bản thân bên ngoài hết thảy ba đạo to lớn như núi cao âm ả n h chính lấy cùng chúng nó kinh người hình thể không hợp quỷ quyệt tốc độ di động tới người kêu đạo tắc c ổ khoái có thể áp chế lĩnh vực của ta cùng tần h thông trước một khắc còn mười phần kiêu ngạo và lần giờ phút này một bên khôi phục mình bị đánh vỡ thân thể một bên hướng hai vị đồng bạn kể rõ địch nhân cường đại hắn lực lượng rất mạnh liền xem như chúng mâu vậy khẳng định không phải là đối thủ của hắn mọc ra vô số đầu xúc tu hình như bạch thuộc cựu phẩm dị thú tên là m g ư u viên nó cả giận nói ngu xuẩn hắn là cố ý thả ngươi trở về ngươi bại lộ ta và tịch h kiếm vị trí nó vừa dứt lời phía trước không gian như là mặt kính giống như bị y m ắng x é rách hai thân ảnh từ đó hiện hiện không thấy biển sâu khủng bố áp lực v ữ vàng chạm ở trong nước biển người tới chính là lý phi cùng ninh thanh m ạ n hai người quanh thân không có bất kỳ cái gì lồng ánh sáng nhưng đủ để nghiền nát sắt thép ba vạn mét thủy áp tại hai người quanh người một thước bên trong bị hoàn toàn ngăn cách trừ khử ở vô hình ngay sau đó vạn dằm non sông nguy nga tường thành hư ảnh ở nơi này biển sâu phía dưới hiện hiện ước b ạ n sinh dân ồn ào náo động phá vỡ hắc cám thủy v ự k i ê n tĩnh đạo vực lấy lý phi làm trung tâm cấp tốc triển khai cũng không bài xích nước biển mà là đem nước biển đặt vào hắn cấu tạo trật tự phía dưới trở thành hắn ý chí kéo dài biển sâu quy tắc tại lúc này đã bị cưỡng ép sửa một góc hơn bạn mét thủy vực tràn ngập vô song kiếm ý trong trước mắt đạo vực đem ba tôn hình thể khổng lồ cựu phẩm dị thú đều bao hàm trong đó nguyên bản lý phi đạo vực phạm vi không có lớn như thế không có khả năng đem bất luận cái gì một tôn cựu phẩm dị thú vây quanh ngu sơn trận chiến kia lâm thiên nhất bước ra một bước cuối cùng kia lý phi đồng dạng được ích lợi không nhỏ hắn chủ động đem đạo vực lực lượng suy yếu dùng cái này đến mở rộng đạo vực diện tích c h e phụ tích một chiêu này học được từ lâm thiên nhất bị pha loãng sau đạo vực không cách nào nữa áp chế đạo tắc nhưng y nguyên có thể áp chế hắn người võ đạo tri vực hoặc là thần thông dùng để đối phó đây cũng là lý phi dám ở biển sâu bên dưới truy kích cựu phẩm dị thú lực lượng các ngươi phụng mệnh của ai khiến làm việc lý phi tiếng tim đập tại đạo vực bên trong văng lên hắn vừa rồi cố ý thả bạn l ầ n thoát đi chính là vì tìm tới còn lại cựu phẩm nhân loại ngưu viên xúc tu múa may đem chính mình thân thể giấu ở vô số xúc tu bên trong mang theo thuyền của ngươi đội lui về, chúng ta có thể không còn xuất thủ xem ra các ngươi còn không có làm rõ ràng tình thế lý phi không nói thêm lời tiến lên một bước một quyền hào vô h a còi đánh ra trong chốc lát chiếc nắm đấm phương minh mang nước biện tại tràn trệ cự lực tác dụng dưới từ cái này chắn thuần túy do lực lượng tướng ép tạo nên tướng nước lấy siêu biệt biện sâu âm bạo tốc độ kinh khủng hướng về phía trước cầm vang đầy tới cái này hạo đáng dòng lũ lôi cuốn lấy đạo vực vị năng như là thái cổ thần sơn sụp đổ ở vang bọn tới hình thể khổng lồ nhất vật lân cái này chiêu đồng dạng là không biết trời cao không giống với giống như một tuyến thần kiếm xuyên thủng thiên địa mũi nhọn giờ phút này là thiên địa sụp đổ lớn diện tích nghiền ép cùng đập đến đối phó hình thể khổng lồ cựu phẩm dị thú công kích như vậy thủ đoạn sẽ càng có bí hiếp giống vạn lân phát ra rung khắp biển sâu gầm thét sóng âm tại cao áp thủy áp bên dưới ngưng tụ thành thực chất xung kích nó thân thể cao lớn bên trên mỗi một phiến to bằng gian phòng miếng vậy đều buộc phát ra u l a m ánh sáng l ộ n l â y tầm tầm s ấ p s ấ p vạy giáp như cùng sống đi qua trước người xoay tròn cấp tốc điệp ra hình thành một mặt bao trùm nửa cái thân thể k h ắ c gió cổ lao gợn nước to lớn vạy tuẫn tương nước cùng vạy t u ẫ n mãnh liệt va chạm không có kinh thiên động địa nổ tung chỉ có một loại ngột ngạt đến t ự c hạn phạm phất muốn đem toàn bộ hải dương vỏ quả đất đều đánh xuyên khủng bố chầm đục trong đụng c h ạ m tâm không gian nháy mắt và mẹo sụp đổ ngay sau đó c u a bạo vô song năng lượng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng quét ngang vạn lân vẫn lấy làm tiêu n ạ o v y thuẫn vẹn vẹn chống đỡ không đến một hơi giống mạng nhện vết rách nháy mắt che kín thoát mặt ở bang nổ tung thành vạn tấn m ả n h vỡ vạn lân thân thể vỡ vụn thành từng m ả n h lõm dòng máu màu xanh lam sấm hôn hợp có vỡ vụn nội tạng tổ chức như là vỡ đê dòng lũ phun ra ngoài nháy mắt nhiễm đỏ mạng lớn thâm thúy hải vực nó thân thể cao lớn bị cỗ này khung h ă n g hướng về sau lăn lộn đập tới đâm vào sau lưng ngay tại tránh né tịch tiếm biến thành di động đảo nhỏ bên trên dẫn phát một trận sơn băng địa liệt giống như chấn động đảo nhỏ bên trên san hô nhan thạch bùn cát toàn diện bị chấn át bay tán loạn ra ngoài lộ ra phía dưới cùng đen nhánh giáp sát to như đảo nhỏ giáp sát bên trong dỗi ra ba cái đầu sáu con chân ngắn cùng một đầu đôi d à i đây mới là tịch tiếm chân thân ta cuối cùng hỏi một lần nữa các nơi g ư phụng mệnh của ai khiến làm việc lý phi tiếng tim đập đập ẩm ẩm tại ba tôn cựu phẩm tâm thần phía trên trước đó chưa từng có cảm giác gác bách để bà tôn cựu phẩm đều cảm nhận được mấy trăm năm chưa từng từng có tử vong n g uy hiếp t ừ điếm đong đưa thân thể nặng nề g h g ắ p sắc bên trên đ ố n g nhiên sáng lên mấy vạn cái màu đỏ sầm điểm sáng sau m ộ t khắc vô cùng vô tận năng lượng màu đỏ sầm t r ù m sáng như là dày đặc mưa sa băng vô thanh vô tức bắn về phía lý phi cùng linh thanh mạng những nơi đi qua nước biển bị dẫn dắt áp súc ngưng tụ vạn tấn nước biển bị ngưng tụ làm một đoàn lớn trừng quả đâm thủy lôi mưa ánh sáng để vạn mép phạm vi bên trong nước biển sạch sành xanh k h n g còn hóa thành hơn vạn quả thủy lôi đây là tịch t i ế m thủ đoạn mạnh nhất nhiều loại thần thông tổ hợp lấy lĩnh vực chi lực thi triển m à ra mặc dù lĩnh vực cùng thần thông đều bị áp chế nhưng cựu phẩm dị thú có lĩnh vực năng lực viễn siêu đại tông sư cực hạ n tại bị pha l o ã n g đạo vực bên trong cuối cùng không có bị triệt để áp chế cùng lúc đó n ư u viên vô số xúc tu điên cùng múa may phát ra sắc nhọn tiếng t i m đập nó thủ đoạn mạnh nhất tại tâm thần phương diện không giống với cốt l ê tinh thần sung kích linh hồn châm luân như viên am hiểu là tinh thần ô nhiễm cùng miễn thuật phối hợp tịch tiến bộ pháp như viên ý đồ tại tâm thần phương diện kiểm chế lại lý phi cùng linh thanh mạng ầm ầm ầm ầm ầm hơn bạn quả thủy lôi hào hào nổ tung mục tiêu cũng không phải là lý phi cùng ninh thanh mạng mà là muốn đem mảnh này đạo vực phá vỡ từ đó tìm tới thoát thân cơ hội thì kiếm từ đầu tới đôi sẽ không nghĩ tới muốn cùng lý phi giao thủ ngưu viên cũng là ngay lập tức liền hiểu ý của nó thủy lôi nổ tung về sau ngưu viên xúc tu điên cùng co rún thành công sẽ rách đạo vực phía ngoài nhất bình t h ư ớ n g nhưng không đợi nó từ nơi này đạo lỗ hổng lao ra h ư không đột nhiên vỡ ra một cái khe màu đỏ sập miếng vậy từ đó trợn lói lên rồi rào hư không gió bao hóa thành dòng lũ từ khe hở bên trong tuấn ra vỡ nát từng đầu xúc tu đem n ư u viên hung hang đụng bay trở về một bên khác ý đồ phá vòng vây vạn lần cùng tịch điếm vậy gặp cảnh như nhau hư không gió bão bị đụng trở về đạo vực hữu phẩm không đúng ngươi cũng có đạo tắc làm sao có thể ngươi là ai vạn l ầ n kinh hãi m à quát một vệ ánh kiếm màu xanh đã xuyên thấu thủy lôi nổ tung dư âm hướng nó chém tới trên mặt biển chân nhất viên thủy trận hình thành to lớn hơi mở màn g ánh sáng như một cái cự chén út ngược trên mặt biển một đạo quỷ dị tinh thần ba động như là vô hình thủy triều lấy v ư ợ xa thanh â m tốc độ trên vùng hải vực này hướng bốn phương tám hướng khuyết tảng ra xuyên thấu nước biển xâm nhập những cái kia dấu ở ưu ám dãnh biển to lớn núi dưới biển chỗ sâu âm u góc ớt theo này quỷ dị tinh thần kêu gọi toàn bộ hải vực phản p h ấ t x u ố n g lại chương 678, hải chiến 2, chương 678, hải chiến 2, ông đáy biển nước bùn kịch liệt lan lộn vô số hình thái dữ tợn hình thể khổng lồ hải thú từ an nghỉ bên trong bị cưỡng chế tỉnh lại bọn chúng hai mắt đỏ thấm tràn đầy q u ồ n g bạo cùng khát máu dục vọng hoàn toàn mất đi lý trí có mang dài mấy trăm mét hất lên nặng nghề cốt g á p hình như biển cổ thương long cự thú có mọc da lít nha lít nhít như lưỡi đao chấn đốt như là phóng đại ước vạn lần biển bọ cạc cả, càng có vô số hình thể nhỏ bé nhưng số lượng nhiều như thủy triều mọc đầy răng nanh biển sâu bầy cá trùng trùng điệp điệp như là xôi trào màu đen triệu dân g hướng phía tây trinh đại quân vị trí đội tàu bơi đi ẩm ẩm nguyên bản tại gió bão qua đi lộ ra tương đối bình tĩnh mặt biển bầu trời bỗng nhiên lần nữa trở nên đen như mực so trước đó hai lần càng thêm nặng nghề càng tăng áp lực hơn ước mây đen tại vô hình nào đó lực lượng điều khiển bên dưới lấy không thể tưởng tượng tốc độ hội tụ xoay tròn một cái phạm vi bao trùm biển siêu trước đó to lớn gió bão vòng xoáy ngay tại đội tàu ng vòng xoay trung tâm trắng loa lôi đ ỉ n h không nhấp này nữa như là lôi thần cự truy liên miên không ngừng mà lít nha lít nhít ầ m vang rơi lở mỗi một đạo đều tráng kiện như cột cung điện ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt hung hăng bổ vào đội tàu trên không t i ê a to lớn hơi mở m à n g ánh sáng phía trên ổn định trật pháp văn nhân chính uy nghiêm to lớn thanh â m vang vọng toàn bộ đội tàu lý phi không ở hắn chính là chỗ này nhánh đại quân quan chỉ huy tối cao ngay sau đó hắn chủ động bay ra chân nhất viên thủy trận toàn thân xích kim sắc sát khí như là cháy đường n g ư hòa diễm văn nhân chính dâu tóc đều dựng nổi giận gầm lên một tiếng một đạo ngang qua chân trời to lớn xích kim s ắ t t r ư ở n g thương đâm chúng phía trên lôi đỉnh lốc xoáy lôi vân bị đánh tan đã không còn lôi đỉnh rơi xuống nhưng lợn thứ nhất hải thú triều dâng đã hung hăng đụng vào m à n g ánh sáng phía trên hình thể khổng lồ hất lên cốt r á c biển sâu cự thú dùng bọn chúng cứng rắn phần đầu cùng thân thể mang theo thế như v ạ n tấn khởi s ư ớ n g tự sát thức xung kích phanh phanh phanh t r â m mụn tiếng va đập như là nổi trống m à n g ánh sáng bị va chạm p ư ơ n g hướng bên trong thật sâu lõm theo sát phía sau là những cái kia có được sắc bén chân đốt cùng rác hút hải thú bọn chúng điên cùng dùng móng nhọn xe rách dùng răng nanh gặm nuốt m à n g ánh sáng càng có vô số cỡ nhỏ bể cá như là điên cùng kiến ă n thị t người che giả măng mọc đâm vào m à n g ánh sáng bên trên tự bạo mặc dù một cái uy lực không lớn nhưng số lượng khủng bố đến cực điểm mỗi một lần tự bạo cũng như cùng ở tại m à n g ánh sáng phía trên một chút đốt một điểm tính ăn mòn đúng lửa tiêu hao trận pháp năng lượng xích lân quân chém một đạo màu đỏ đao cương dài đến ngàn mét mang theo đốt sạch bát hoang nóng bỏng từ trong đại trận quét ngang mà ra lại là xích lân quân đã khởi động quân trận chủ động công kích đại trận bên ngoài hải thú suy đao cương những nơi đi qua nước biển bị bốc hơi ra một đầu to lớn chân không khe ránh đến hàng vạn mà tính hải thú vô luận hình thể lớn nhỏ nháy mắt hóa thành cho bụi trên mặt biển xuất hiện một mảnh ngắn ngủi máu thịt khu vực chân không nhưng mà đao cương biến mất nháy mắt càng nhiều hải thú gào thét từ phía sau b ổ khuyết đi lên lần nữa hung hãn không sợ chết súng kích mảng ánh sáng hai con kim quan ngưng tụ mà thành lớn như núi cao tản ra kim loại sáng bóng nắm đâm c h ố n g rông xuất hiện như từ trời rơi xuống thiên thạch nhập vào trong nước biển đem từng cái hải thú hào hào đánh nổ hóa thành từng đám từng đám hết u y vụ đây là c h ấ n tây quân khởi động quân trận về sau lấy sát khí biến thành công kích có hai đại ngự doanh quân xuất thủ tạm thời không có hải thú có thể uy hiếp được chân nhất viên thủy trận chỉ là hai đại ngự doanh quân không có khả năng một mực duy trì quân trận mà trong biển rộng hải thú có lẽ vô cùng vô tận không ai biết do trận chiến đấu này lúc nào tài năng kết thúc không chung vương được chạch tay cầm trường thương đứng tại văn nhân chính bên cạnh khẳng định có người ở sau lưng điều khiển những n à y hải thú ta đi đem người này tìm ra vương thừa trạch hướng văn nhân chính chủ động x i n chiến chưa chắc là người làm có lẽ cũng là cựu phẩm dị thú điều khiển văn nhân chính nói với vương thừa trạch sau đó hắn l â y tiếng tim đập cùng dấu ở âm thầm cốt lê giao lưu ngươi có thể cảm thấy được phụ cận có cựu phẩm dị thú khí tức sao cốt lê đối phương khí tức rất bị mở ta rất khó khóa chặt vị trí của nó văn nhân chính n h ũ mày cốt lê chưa chắc là thật sự tìm không thấy mục tiêu có lẽ chỉ là không nguyện ý xuống biển tại trong biển rộng cùng khác cựu phẩm dị thú chiến đấu văn nhân chính nhìn thoáng qua vương thừa trạch lúc này cùng hắn dựa vào dị thú không bằng dựa vào một lòng muốn lập công huyền mạc vương hắn nói với cốt lê ngươi mang theo cái này người cùng đi tìm đem ngươi phán đoán phương vị đại khái nói cho hắn biết được cốt lê đáp ứng rồi đồng thời vậy hiện lộ ra thân hình vương thừa trạch lập tức quay người trường thương chỉ hướng xa x a cốt lê văn nhân chính ngăn hắn lại nó là chúng ta bên này thư chỉ ham cùng cốt lê cái này hai tôn cựu phẩm dị thú đi theo đại quân cùng đi xuất trình sự tình chỉ có lý phi cùng văn nhân chính biết rõ vương thừa trạch cũng là lúc này mới biết được nguyên lai đại lam triều còn có dạng này át chủ bài nó sẽ dẫn ngươi đi tìm kiếm âm thầm điều khiển hải thú cửu phẩm văn nhân chính nói với vương thừa trạch ngươi phải cẩn thận được vương thừa trạch hướng văn nhân chính chắc tay sau đó hướng cốt lê bay đi một người một thú rất nhanh biến mất ở chân trời không chung vương thừa trạch cố ý cùng cốt lê kéo ra một khoảng cách có thể tìm tới sao vương thừa trạch mở miệng hỏi thăm cốt lê cốt lê lấy tiếng tim đập đáp lại chỉ có thể xác định đại khái vị trí ở dưới biển dưới biển tác chiến đối với ta cực kỳ bất lợi ta sẽ không cùng ngươi một đợt số dưới vương thừa trạch nhìn cốt lê lên mắt đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa có thể ngươi đem vị trí nói cho ta biết là được hắn lịch mệnh đạo tắc có thể chuyển tiếp hết t h ể tổn thương chỉ cần không phải gặp được lý phi dù là gặp được s a mạnh hơn mình đối thủ hắn cũng có n ắ m chắc tự vệ đây là hắn dám chủ động chờ lệnh lực lượng mà ở hắn không có phát giác linh hồn p h ư c diện một đạo hư vô mở mịt thanh â m ngay tại lặng lẽ cùng cốt lê giao lưu các ngươi là bỏ chạy cực bên kia một chi tại sao phải giúp trợ nhân loại bị buộc bất đắc dĩ mà thôi thân là cựu phẩm thế mà bị nhân loại thúc đẩy các ngươi còn có tôn nghiêm sao a nếu quả như thật có tôn nghiêm đương thời các ngươi tại sao phải đào tẩu các ngươi hẳn là trên đất bằng cùng nhân loại quyết nhất tử chiến a t ố t không nói quá khứ chúng ta nói chuyện tương lai cái gì tương lai vĩ đại ý chí ngay tại khôi phục chúng ta đã có đồng bạn thu được ban thưởng cùng chúng ta một đợt liên thủ một lần nữa chúa tể thế giới này n g ư ờ i nói cái gì trên mặt biển cốt lê đột nhiên dừng lại chương 679, phía sau màn một chương 679, phía sau màn một chương 679, phía sau màn biển sâu hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí xé rách không khí mang theo chói thai teo to hung hăng đâm về tệ tiếng khổng lồ giáp xác ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm đinh hai nhức góc liên hoàn nổ tung nuốt sống tầm mắt mỗi một đạo kiếm khí va chạm cũng như cùng ngày bên n g o à i sao v ă n g ngang nhiên rơi kích đại điện nổ tung loe sáng đâm rách biển sâu ưu ám năng lượng cùng bạo sóng xung kích hiện hình khuyên liên c u ồ n g quyết tán đem cứng rắn đáy biển nhang bản tầm tầm nhấc lên ép thành một bịp tìm kiếm kia đủ để ngăn chặn hơn mười vị đại tông sư liên thủ công kích đám trầm giáp sắc kịch liệt rung động phát ra rợn người tiếng vỡ vụn một cái tiếp một cái đường kính mấy chục mét khủng bố cái hô tại màu xanh sấm xương máu cùng bay múa đẩy trời gi t i ế m to lớn như đảo nhỏ thân thể bị cái này chản chề không gì chống đỡ nội lực chủng kích đánh cho liên miên rút lui chân lớn tại đáy biển cày ra sâu đạt mấy chục trượng dài đến mấy dặm to lớn khe ránh nước bùn cùng đá vụ n giống như là biển g ầ m hướng hai bên đặt ra nó phát ra ngột ngạt đau đớn g ầ m thét giáp sắc bên trên đỏ sậm điểm sáng liên cùng lấp lóe ý đồ chữa trị nhưng k i ế m khí bên trong ngẩn chứa kiếm giải đạo tắc chi lực cực lớn trở ngại nó tự lành tường đạo kiếm khí ngoan cố quân quanh ăn mòn tan g ã lấy nó rồi rào sinh mệnh lực tôn này cự phẩm dị thú tại ninh thanh mạng kiếm khí bên giới bị ép tới không ng chứng cứ ưu thế hẳn là cái này mấy tôn c ử u phẩm t ỷ như ninh thanh mạng kiếm khí tại chúng đích mục tiêu trước đó hẳn là bị nước biển lực cản cùng khổng lồ thủy áp tiêu tốn một bộ phận uy năng mà mấy tôn c ử u phẩm các loại thủ đoạn đều có thể mượn nhờ lực lượng đại hải uy năng cao hơn một tầm này lên kia xuống có thể cực lớn thu nhỏ bọn chúng cùng nhân loại đỉnh cao nhất t r ê n l ệ n h nhưng đạo vực bên trong nước biển vừa rồi đã bị tịch kiếm toàn bộ tiêu tốn ngoại giới nước biển bị đạo vực ngăn trở một g ọ t đều vào không được mà lại mấy tôn cựu phẩm dị thú lĩnh vực cùng thần thông cũng đều bị áp chế lại rồi dẫn đến bọn chúng rõ ràng là sân nhà tác chiến, lại đánh được phi thường bị vạn lân giấy r u ộ n lấy từ mảnh kia bị dòng máu của nó nhuộm đỏ khu vực một lần nữa bay lên nó tổn hại đầu lâu cùng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được n ú c đích tái sinh tân sinh miếng vạy tựa hồ càng thêm u lam thâm thúy nhưng khí tức rõ ràng suy yếu một đoạn trong hai mắt của nó thiêu đốt lên nổi giận cùng sợ hãi mở ra miệng lớn tiết hầu chỗ sâu ngưng tụ ra một điểm thâm thúy đến cực hạn h ắ cám một cái tản r a vô tận hấp lực lỗ đen bị vạn lân p h ư ơ c ra lỗ đen xuất hiện trước mắt thiên đ i ệ nguyên khí vỡ vụ nham thạch tiêu tán kiếm khí đều điên còn bị lôi kéo thôn phệ đi bảo t h ậ đây là vạn lân thiêu đốt nguyên huyết làm ra mạnh nhất bộc phát phối hợp nó bộc phát ngưu viên hơn ngàn đầu xúc tu hào hào chủ động vỡ vụt tinh thần bao động vô hình hóa thành kinh khủng triều tịch tại đạo vực bên trong tàn phá bừa bãi cái này triều tịch mang theo ô huế trí cực khí tức đủ để cho bất luận một vị nào đại tông sư hoặc là đ ỉ n h cấp chân nhân tâm thần hoàn toàn bị ô nhiễm từ đó tinh thần dối loạn linh thanh mạn quanh thân mát lạnh kiếm ý bỗng nhiên mừng mừng như cùng ở tại vận đục trong vũng bùn nở rộ thanh l i ê n kiếm vô hình ý bình chướng hình thành kiếm giải chi lực tinh chuẩn đ e m kia vô thanh vô tức đánh tới tinh thần triều tịch phân giải tịnh hóa duy trì nàng kiếm tâm thông minh không nhiễm trần thế đến như lý phi ba tôn cựu phẩm dị thú hết thể công kích tại ở gần quanh người hắn ba thước về sau đều toàn diện hóa thành vô hình siêu phàm cấm tiệt hắn đang k u y ế t đại đạo vực đồng thời vẫn giữ vững bản thân phạm vì ba thước một tòa cỡ nhỏ đạo v ự c liền xem như tầm thường đạo tắc công kích đều có thể miễn dịch càng đ ừ n g sách đạo tắt trở xuống siêu phàm lực lượng ngầm đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu to lớn lô đen lý phi ánh mắt ngưng lại tay phải chập ngón tay như kiếm hướng phía kinh khủng kia vòng xoáy trung tâm hư không gạch một cái một đạo không cách nào hình dung hắn sắc thái tuyến đông nhiên xuất hiện cái này đạo tuyến phản phất tẩn chứa vũ trụ sơ khai chia các hỗn độn vĩ lực nhìn như tinh tế lại mang theo một loại chặt đức hết thể liên hệ cách rời hết thể vật chất tuyệt đối ý、chí. một thức này không biết trời cao thậm chí ch Xoạc, như là xe rách vải vóc thanh â m tại linh hồn phương diện vang lên thôn vệ hết thể lỗ đen bị cái này đạo tuyến từ chính giữa mạnh mẽ một phân thành hai vòng xoay kết cấu nháy mắt sụp đổ nội bộ cùng bão hấp lực cùng hủy diệt tính năng lượng điên cuồng hỗn loạn và chạm nhau cuối cùng tại một tiếng trầm muộn tiếng vang bên trong triệt để chốt bụi chỉ để lại một cái ngắn ngủi tồn tại v ạ n bèo không gian nếp vốn ngao vạn lân du thảm tê tâm liệt phế thân thể cao lớn như là run rẩy giống như kịch liệt run rẩy vừa mới tái sinh tốt bộ phận vẩy giáp cùng máu thịt lần nữa băng liệt lam huyết vân ra khí tức như là v á c núi giống như cục ng to lớn sợ hãi triệt để chiếm lấy cái này biển sâu cự thú d ừ n g tay d ừ n g tay v ạ n lân tiếng giống tại đạo vực bên trong điên c u ầ n quanh quần mang theo cũng không còn cách nào che giấu sợ hãi đồng bạn của ta đã đi công kích thuyền của ngươi đội rồi n g ư ơ i giết chúng ta thuyền của ngươi đội cũng muốn cùng theo cho cùng nó dài rằng giặc sinh mệnh tích lũy t i ê u ngạo cùng hung hãn tại thời khắc này bị triệt để đánh nát nó chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ như vậy nhân loại các loại tại trong b i ể n rộng am hiểu thủ đoạn đều bị áp chế không dùng được hết thể công kích cũng vô hiệu mạnh nhất phòng ngự vậy ngăn không được đối phương tiện tay một kích một trận đánh được quá tuyệt vọng lý phi không có phản ứng vạn lân tiếp tục xuất thủ đội tàu bên kia có văn nhân chính mang theo hai đại ngự doanh quân t ò a c h ấ n dù là gặp được ba bốn tôn cựu phẩm dị thú b y công trong thời gian ngắn vậy chắc chắn sẽ không có việc gì đạo vực bên trong ba tôn cựu phẩm bị lý phi cùng linh thanh m ạ n đánh được huyết đ ụ c văng tung t ó é đau đớn không thôi ta nhận thua cuối cùng là dẫn đầu chạy tới khiêu khích lý phi vạn lân cái thứ nhất không chịu nổi vạn lân người giám hưu viên chính mở miệng muốn ngăn cản bị lý phi đột nhiên xuất hiện ở phía trên thân thể một cất dẫm vào đáy biển hơn phân nửa thân thể vỡ nát nói lý phi ánh mắt rơi trên người vạn lân một bên khác một mực trầm mặc tịch tiếng cũng muốn mở miệng bị n i n h thanh mạn một kiếm kém chút đem thân thể chém thành hai đoạn vạn lân một bên khôi phục thân thể vừa nói chúng ta thụ vĩ đại ý chí mệnh lệnh đến ngăn cản các ngươi tới gần tây đại lục lý phi vĩ đại ý chí là ai vạn lân do dự một chút bị lý phi sát ý một í t cuối cùng hô là h o a n g thần h o a n g thần thập phẩm dì thú cốt lên ở trong ý thức cùng tồn tại bí ẩn kia giao lưu không phải thập phẩm ngươi b ị kia có được đạo tác đồng bạn mới là thập phẩm hoàng thần không có phẩm giai hoặc là nói nó là trí cao mười một phẩm mười một phẩm đỉnh cao nhất phía trên sao có thể nói như vậy hoàng thần ở đâu tự quên chỗ xấu nhất hoàng thần ở khắp mọi nơi a ngươi nói ban thưởng là cái gì đạo tắc cái gì ngươi không có nghe lầm hoàng thần có thể trực tiếp ban cho chúng ta đạo tắc để chúng ta tiến ra thành tập phẩm ngươi nên cảm nhận được ta vậy có được đạo tắc ta đạo tắc đến từ hoàng thần ban thưởng hoàng thần đến tột cùng là cái gì là vạn thú chi thần là chúng ta huyết mạch đầu mượn là thế giới ý chí chúa tể trong ý thức thanh em trở nên cục nhiệt cốt lê t r ầ mặc nó xác thực nghe nói qua một chút liên quan tới hoang thần truyền thuyết nhưng không nghĩ tới sẽ là dạng này đáp án càng làm cho nó sâu trong linh hồn cảm thấy hồi hộp chính là nghe tới những tin tức này lúc phản phất có vô số bị p h ủ đ u ổ i mảnh vỡ ký ức từ huyết mạch chỗ sâu nhất quần c u ộ n mà lên mang theo một loại nguyên thủy bản năng xúc động để nó vô ý thức muốn tin tưởng đối phương lời nói cùng chúng ta một đợt liên thủ ngăn cản những ngày nhân loại hoang thần cũng sẽ dành cho người bán thưởng trong ý thức thanh em vang lên lần nữa thế giới hiện thực vương thừa trạch nhìn về phía đột nhiên dừng lại cốt lê thế nào rồi cốt lê tiếng tim đập không có chút nào gì thường vang lên Tìm trí, thiến vượt thừa được đối Được. phương Vương nơi này thiến hải vượt biên giới. này vị ở sau lưng chuyển đến to lớn bọn nước thanh â m như sơn nhạc sụp đổ giống như trọng lượng đột nhiên rơi vào trong biển cường đại dòng nước s u n g kích để vương thừa c h ạ y thân hình l â y nhẹ hắn bông nhiên quanh người chỉ thấy cốt lê cái kia khổng lồ dữ tợn thân thể đã theo sát phía sau lặn xuống dưới làm sao vương thừa trạch trong tay băng t u y ế t lạng yên chuyển động n ử a vòng mũi thương tại dưới biển sâu phun ra nuốt vào lấy un tùm h à n mang cốt lê tiếng tim đập vẫn như cũ bình ổn người chủ công ta ở bên cánh kiểm chế phối hợp tác chiến như tình huống khác thường ta sẽ lập tức rút đi nó to lớn mắt kép trong bóng đêm u u lấp lóe vương thừa trạch thật sâu nhìn nó lên mắt im lặng gật đầu không cần phải nhiều lời nữa q u ê n thân cương khí lưu chuyển như là thâm hải giao long tiếp tục hướng kia không biết v ư ợ sâu hắc á m tận tốc lạ xuống một người một thú tại áp lực vô tận cùng trong bóng tối hướng phía cất dấu trí mạng uy hết thẳng tiến chương sáu trăm phía sau màn 2, chương 679, phía sau màn 2, mười mấy phút sau cốt lê đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó tìm được mặc dù khí tức bị mờ giấu rất tốt nhưng nó một mực tại dùng của mình huyết mạch lực lượng ảnh hưởng điều k h i ể n phụ cận hải vực hải thú cuối cùng vẫn là lộ ra sơ hở vương thừa trạch cầm thương hướng cốt lê chỉ định phương hướng phóng đi vậy liền đi giết nó phía trước hắc á m p h ả n phất ngưng kết mực nước tầm mắt bị áp s ú c đến cực hạng n g u dưng một điểm hai điểm hàng ngàn hàng vạn điểm ú lãnh quan mang tại tuyệt đối trong bóng tối thứ tự sáng lên như là màn đêm bị xé mở lộ ra tô điểm trên đó vang lánh tính m ị c h thức vạn tinh thần vương thừa trạch bỗng nhiên dừng lại thân hình cầm thương đứng yên hắn cuối cùng thấy rõ tôn này giấu ở biển sâu bên dưới cựu phẩm dị thú một tôn khổng lồ được vượt qua tưởng tượng tương tự biển sâu cựu sứa kỳ dị tồn tại thân thể của nó bày biện ra một loại quỷ dị hơi mở trạng thái phản phất do nước b i ể n cùng âm ảnh cấu thành mà kiếp như là đầy sao giống như lít nha lít nhít trải rộng toàn thân điểm sáng rõ ràng là trên người nó khó mà t í n toán chậm dại đóng mở quỷ dị đôi mắt vẹn nhìn chăm chú lên tôn này hình thái quỷ quyệt tuyệt kia vô số ưu quang lóe lên đôi mắt p h ả n phất t ẩ n chứa vô cùng á c ý cùng hỗn loạn cho dù là vương thừa trạch vị này võ thánh vậy sinh ra nhỏ nhẹ choáng váng cảm giác không có chút nào thăm dò chỗ trống vương thừa trạch toàn thân cơ bắp nháy mắt kéo căng như thép dây cùng băng tuyết trong tay hắn phát ra một tiếng đâm rách biển sâu rít lên mũi thương một điểm hàn mang nổ t u n g vô hình c ơ n g khí ngưng tụ thành một tuyến xe rách nặng nề nước biển mang theo vỡ nát dây núi quyết tuyệt sắc ý đâm thẳng trong đó một viên sáng ngời nhất đôi mắt cơm khí chúng đích đôi mắt lại như là đâm xuyên qua một cái phủ phía bọc nước viên t hóa thành một sợi phiêu t á n ánh sáng nhạc chợt lại tại tại chỗ một lần nữa ngưng tụ l ó e ra đồng dạng lạnh lùng qua mang vương thừa trạch cái này đủ để xuyên thủng sơn phong một thương chưa thể tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn thương vương thừa trạch thần sắc vẫn như c ũ lạnh lẽo cứng rắn như sát ánh mắt lại ngưng trọng mấy phần cổ tay hắn bông nhiên lắc một cái b ă n g tuyết trường thương t r ư ớ c người vạch ra một đạo to lớn hoàn mỹ vòng tròn thương kình những nơi đi qua nước biển bị lực lượng vô hình cưỡng ép gặt ra áp xúc cố hóa đạo kia vòng tròn vết nước nháy mắt hướng hai đầu điên quần kéo dài kéo dài đồng thời như cùng sống vật gi huỳnh tạo thiên quân thương thế cùng dung chuyển trời đất tuyết lợi chi uy ở nơi này vạn m é t bên trong biển sâu hoàn mỹ tái tạo rồi giao mênh mông thương k ì n h lôi cuốn lấy ngàn vạn tấn nước biển hóa thành một đầu gầm thép tàn phá bừa bãi c u ồ n g bạo thủy lòng thủy lòng những nơi đi qua không gian phảng phất đều ở đây và mẹo ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính chất hủy diệt tầm vàng bộc phát vênh vênh vênh vênh tường v i ê n lóe lên quỷ dị đôi mắt như là bị nhen lửa tinh thần tại quần bạo thủy lòng trùng kích vào liên tiếp nổ tung vỡ v ụ n ánh sang trói mắt mảnh vỡ tư tán về ra đem mảnh này hắc á m h đến lúc cuối cùng một con mắt v ậ y hóa thành bùi ánh sáng tiêu tán vô biên hắc cám giống như nước thủy triều lần nữa vào tới cắn nuốt hết thẻ tia sáng vương thừa trạch tâm thần đống nhiên rung động cảnh tượng trước mắt nháy mắt và mẹo mơ hồ gây dựng lại hắn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời h u y ề n cử thành phía dưới làm ấ y chục vạn dân chúng t ừ n g đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn phía trước cái tia giống như như ác mộng thân ảnh và lòng c h ố n g rông mà đứng lý phi hảo cảnh vương thừa trạch gặp nguy không loạn ổn định tâm thần của mình hắn rất xác định bản thân giờ phút này lâm vào hảo cảnh ngay tại trải nghiệm bản thân trong cuộc đời nhất ảm đạm thống khổ nhất thời tôn này cựu phẩm dị thú có được đạo t á c mà lại là tâm thần loại vương thừa trạch cấp tốc làm ra phán đoán ám đạo không ổn hắn nghịch mệnh có thể đem bản thân thừa nhận hết t h ể tổn thương đều chuyển di cho đối thủ nhưng nếu như đối thủ không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì t i ê u nghịch mệnh liền vô hiệu rồi tôn này cựu phẩm dị thú đạo t á c vừa lúc là n h ấ t khắc chế nghịch mệnh một loại phía trước lý phi giống như lúc trước dầm chân hướng vương thừa trạch đi tới một quyền đánh ra không biết trời cao lại xuất hiện dù là biết rõ là hảo cảnh loại kia làm người hít thở không thông cảm giác á c mách cùng chân thực không giả cảm giác nguy cơ Ý nguyên để vương thừa trạch nằm ở hố to dưới đáy miệng phun màu tươi ta thật sự bị thương vì cái gì đối phương không có khả năng thật sự mô phỏng ra lý phi đạo tắc vậy tại sao ta nghịch mệnh sẽ mất đi hiệu lực hay là nói hết thệ đều là hư giả không được nếu như ta tại ảo cảnh chung thừa chịu hết thệ đều sẽ chân thật phản hồi đến bản thân đâu làm vương thừa trạch lâm vào tuyệt đối chân thật hảo cảnh bên trong lúc chúng mâu đang cùng cốt lê giao lưu hắn đã bị ta đạo tắc vây nhốt lâm vào hảo cảnh ngươi có thể đ ợ p thủ vì cái gì ngươi không trực tiếp giết hắn đây là cho ngươi cơ hội lập công ngươi chẳng lẽ không muốn hoang thần ban thưởng cho ngươi đ ạ o tắc cốt. cốt lê thân thể cao lớn bắt đầu di động phía trước vương thừa trạch tay cầm trừ ư ờ t h ư ờ n g l ặ n g lặng mà chạm ở trong nước biển hắn nhắm chặt hai mắt không nhúc ních xung quanh hiện ra từng khỏa phát sáng đôi mắt cốt lê đi tới vương thừa trạch sau lưng trên trăm con xúc tu hướng hắn ba khỏa tới những n à y xúc tu không trở ngại chút nào xuyên thấu xung quanh đôi、mắt. tại sắp tiếp xúc đến vương thừa trạch thân thể lúc sở hữu xúc tu đột nhiên rung động kịch liệt lên vô số đạo vô hình tinh thần sóng sung kích như là b i ể n giận như cùng chiều hội tụ điệp ra bộc phát hướng phía bốn phương tám hướng không khác biệt điên cùng tàn quét thường biên hư hảo đôi mắt lần nữa vỡ vụn lần này sau khi vỡ vụn đôi mắt không có một lần nữa xuất hiện vương thừa trạch đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra từ hảo cảnh bên trong tỉnh táo lại hắn vừa tỉnh táo lồng ngực liền hướng bên trong lõm một mụm máu tươi phun ra hắn lập tức phát động địch bệnh bảo vệ bản thân đồng thời nhìn về phía xung quanh cốt lê x ú c tu đem hắn vây quanh nhưng không có đối với hắn phát động tiến công cường đại tinh thần công kích chính hướng bốn phía c à n g quét nó đã cứu ta vương t h ừ a trạch kịp phản ứng vì cái gì chúng mâu tức giận chất vấn thường biên phát sáng đôi mắt đem cốt lê bậy bao vây lại rất nhanh cốt lê cường đại nhất tâm thần công kích giống như đá chìm đ á y biển cũng không còn cách nào có hiệu lực ta đoán ngươi sở dĩ không có trực tiếp đậu thủ là bởi vì một khi ngươi đậu thủ dễ dàng để mục tiêu thoát ly ngươi hảo cảnh cho nên ngươi cần ta phối hợp cốt lê nói nó đồng dạng là tâm thần lĩnh vực cường giả đại khái nhìn thấu trong đó môn đạo c h ỉ tiết nó không có đạo tắc tại tâm thần phương diện cùng đối phương t r ê n l ệ n h to lớn chúng mâu cả giận nói tiếng tim đập từ bốn phương tám hướng chuyển đến ngươi cho rằng ta không giết được ngươi nhóm vương thửa trạch thần sắc nghiêm trọng hắn đã đối t ự thân thương thế tiến hành rồi kiểm tra kinh h ạ i phát hiện những thương thế này đều là chính hắn tạo thành định mệnh có thể bắn ngược người khác đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng mình đối với mình tạo thành tổn thương liền không thể ra sức mặc dù không biết vì cái gì cốt lê kiên định lựa chọn trợ giúp bản thân nhưng dù là hắn liên thủ với cốt lê tựa hồ vậy đánh không lại có được q u dị như vậy đạo tắc chi lực cự phẩm dị thú người thân là cự phẩm vì sao muốn như thế tự cam đoạn lạc trợ giúp nhân loại chúng mâu chất vấn dù là cốt lên lựa chọn lưu tại trên mặt biển ai cũng không giúp nó đều có thể lý giải nó không hiểu vì cái gì khi biết hoang thần tồn tại về sau đối phương ngược lại càng thêm kiên định đứng tại nhân loại bên kia bởi vì nó không muốn bị ta đánh chết t h ư ơ không đột nhiên vỡ ra một cái khe một thanh âm từ đó truyền ra ngay sau đó một viên vàng n óng ánh quả cầu ánh sáng từ đó bay ra trong q u a n cầu lý phi cùng linh thanh mạn bình yên vô sự bên cạnh là chỉ còn một cái đầu lâu và lần có khác hai đại đoàn tản g a khủng bố năng lượng ba động như là dung nham giống như lưu động đỏ sậm cùng u lam nguyên h u y ế t cốt lê nhìn về phía hiện thân lý phi thở dài một hơi lại xem thêm liếc mắt chỉ còn một cái đầu lâu và lần còn có kia hai đoàn nguyên h u y ế t âm thầm may mắn hoang thần cái gì có lẽ là thật sự nhưng nếu như hoang thần thật sự lợi hại như vậy vì sao ngàn năm trước đó sở hữu cựu phẩm dị thú sẽ thoát đi đại lục vì sao cuối cùng lại biến thành do nhân loại đến chúa tể thế giới này là trọng yếu hơn là hoang thần ở đâu cốt lê còn không có nhìn thấy nhưng lý phi người sát thần này ngay tại bên người nó cùng lý phi ký kết minh ước rất dễ dàng liền có thể bị khóa định bị đưa nó tiếp tục giúp nhân loại kết cục sau cùng còn chưa biết nhưng nếu như nó lựa chọn giúp trong biển những này cựu phẩm lại không đảm vi phạm minh ước mang tới ảnh hưởng cốt lê không chút nghi ngờ bản thân nhất định sẽ bị lý phi đánh chết tươi rất tàn nhẫn loại kia mà lại ra hoang thần bắt đầu khôi phục trong biển cựu phẩm dị thú tập kích sự tình t i ế p xuống lý phi chưa hẳn sẽ còn tin tưởng mình cùng hư t r ì ham vì tự vệ cốt lê chỉ có thể trước một bước cho thấy lập trường đi theo vương thừa trạch một đợt xuống biển đồng thời ra tay với chúng âu hiện tại xem ra nó thành công rồi lý phi nhìn thoáng qua cốt lê cùng vương thừa trạch là gật, gật đầu sau đó nhìn về phía chúng mâu những cái kia đôi mắt kim s á c đạo vực lần nữa tại biển sâu khuyết trường đem ngươi biết đến nói ra, ta cho ngươi sống suốt cơ hội chương 680, t h ầ n linh tại nhân gian một chương 680, t h ầ n linh tại nhân gian một chúng mâu trước đó đoán được lý phi thực lực rất mạnh cho nên khuyên bảo vạn lân bọn chúng muốn tránh né mũi nhọn chỉ là nó chưa hề nghĩ tới tại biển sâu tác chiến lý phi thế mà có thể dễ dàng như vậy chém giết n ư u viên cùng tịch tiếm dù làm n ư u viên cùng tịch tiếm còn không có đạo tắc nhưng cũng là sinh mệnh lực cường hành rất khó đánh chết cựu phẩm dị thú a kim sắc đạo vực như là đầu nhập mực nước bên trong biển g ư ơ n g lấy lý phi làm trung tâm nháy mắt hướng bốn phía điên của u quyết trường cậy mạnh ép qua mỗi một tấc nước biển thiên địa quy tắc bản thân phát sinh b ậ n bèo nặng nề cảm giác g á p bách giáng lâm mắt trần có thể thấy m ạ n h kia do chúng mâu vô số đôi mắt tạo thành hắc á m thủy vực kịch liệt sóng gió nổi lên đ i ể m điểm u quang như là nến tàn trong gió sáng t ố i chập trờn phát ra gần đuôi gào t h é t tinh thần dích lên lý phi nguyên lựa chọn pha loãng đạo vực từ đó mở rộng hạ bi vây nốt chúng mâu bất quá pha loãng sau đạo vực không có cách nào áp chế hoàn toàn chúng mâu đạo hàng trăm hàng ngàn khỏa đôi mắt thú l ã n h bỗng nhiên sáng đến cực h ạ n thuộc về chúng mâu đạo tắc chi lực hoàn toàn bùng phát vương thừa chạch lại một lần thân ở huyền cực thành trên không cốt lê thì trở lại cực bên phía dưới trở lại nó cùng cổ diêm thang lục liên thủ đối phó lý phi đám người trận chiến kia cái này một người một thú đời này lớn nhất tâm ma vừa lúc đều là lý phi một bên khác l i n h thanh mạng đồng d ạ n g xa vào đến trong ảo cảnh bất quá nàng không có đắm chìm trong đó kẹp ngón tay làm kiếm trước người vô cùng đơn giản bạch một cái liền phá vỡ trước mắt thiên n i ệ kiếm giải đạo tắc phá tan rồi chúng mâu đạo tắc như chúng mâu là đơn độc đối phó nàng nàng chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy phá vỡ hào cảnh chỉ là chúng mâu đạo tắc trước bị lý phi đạo vực suy yếu ba phần lại phân tâm đồng lúc đối phó tại chỗ người sở hữu tự nhiên khó mà vây n u ố t n ì n h thanh mạng đến như lý phi sở hữu đạo tắc chi lực khi tiến vào quanh người hạn phạm vì ba thước lúc như là dưới ánh mặt trời băng tuyết máy mắt tăng giã tăng giã ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích ba thước chi địa vạn pháp bất s â n lý phi ánh mắt bình tĩnh không có chút nào gợn sóng đạo vực lực lượng đống nhiên biến hóa ngưng tụ chấn động tường v i ê n tản ra u quang to lớn trong mắt xung quanh không gian phà phất bị bàn tay vô hình hung hăng bóp nát âm vang bạo hưởng bên trong t ư ơ n g k h o ả đường kính vượt qua mười mét cực đại con mắt như là bị cự lực nghiền nát bi thủy tinh đông nhiên hướng vào phía trong lõm cứng c ỏ i mắt màng cùng kết cấu bên trong phát ra không chịu nổi đ á n h nặng tiếng vỡ vụn màu u lam sền sệ tương dịch hỗn hợp có vỡ vụn thủy tinh thể như là suối phun giống như bắn ra nhuộm dơ mảng lớn nước biển lý phi tay phải nâng lên chập ngón tay như kiếm hướng phía chúng mâu thân hình khổ cái trước đôi mắt dày đặc nhất khu vực xa xa hư vạch một đạo không cách nào hình dung hắn cái này đạo tuyến không thấy nước biển n g ă n trở không thấy không gian khoảng cách mang theo một loại c h ặ t đứt hết thể liên hệ chia cắt hết thể vật chất trí cao ý chí gian g i ắ c tê lạc làm người linh hồn run rẩy xé rách tiếng v ă n g lên không gian phản phất đọc lại một cái c h ư ớ c mắt lập tức bị đường nét trúng đích khu vực bất kể là nước biển vẫn là chúng mầu tiêu hơi mở âm ảnh giống như thân thể tổ chức hoặc là trên đó lóe lên đôi mắt đều bị một phân thành hai không có kịch liệt nổ tung chỉ có một loại tuyệt đối tách rời bị tắt mở đôi mắt con mang nháy mắt dập tắt như là bị bóp tắt ảnh đến Bị chúng ắ t t mở â n bóng loáng như gương, một cỗ to lớn hơn, ẩn hôn loạn tinh thần sền như là đê dòng lũ, điên cuồng phun ra ngoài. thể tổ đứt mặt một to tu vết chức, chứa dịch, Ách h cỗ lực c đê gây lam là lũ, ra sệ vỡ mâu phát ra làm lòng người thần chấn động đau đớn tiếng kêu rên để nó cảm thấy sợ hãi không chỉ là thân thể tổn thương còn có đạo tắc phương diện tổn thương lý phi cái này thức không biết trời cao chân chính muốn tách rời cắt chém là chúng mâu đạo tắc thời gian bảy năm hắn không biết trời cao đã đạt đến cao độ toàn mới lâm t i ê n nhất tại phá cảnh phi thăng trước đó đem chính mình toàn bộ cảm lộ cùng kinh nghiệm đều chuyển cho lý phi đại đạo chi khôi liên quan thế gian hết thể đạo tắc kết hợp lâm thiên nhất cảm nộ cùng kinh nghiệm lại thêm cùng linh thanh mạn g sớm chiều ở c h u n g lẫn nhau lượt chiều lý phi thành công đem kiếm giải một bộ phận đặc tính đặt vào không biết trời cao ngoài ra lý phi lấy khí vận chứng đạo bản thân liền có dùng bản thân khí vận trực tiếp đi công kích người khác khí vận năng lực chỉ là loại thủ đoạn này quá mức thô giáp đã thương địch thủ một n g h n tự tổn tám trăm bây giờ không biết trời cao tiến thêm một bước lý phi đem khí vận công kích thủ đoạn vậy dung nhập trong đó để cao mạnh hiệu suất giảm bớt khí vận hao tổn một chiêu này biến thành có thể trực tiếp đối đầu người khác đạo tắc sắc chiêu linh thanh mạng kiếm giải chỉ là phá giải người khác đạo tắc chi lực lý phi nếu là nguyện ý hao tổn một bộ phận khí v ậ n thậm chí có thể trực tiếp đánh tan người khác đạo tắc tướng biệt người đánh rất cảnh giới chúng mâu thân thể cao lớn bởi vì vô pháp chống cự thống khổ và đạo tắc phương diện xé rách mà kịch liệt run dày la lột nó như là bị ném vào dầu sôi bên trong cự thú vô số còn lại mắt kép điên cùng lấp lóe toát ra sợ hai trước đó chưa từng có cùng tuyệt vọng đạt được hoang thần ban cho đạo tắc là nó đắc ý nhất cùng tiêu n ạ o sự tỉnh cũng là nó chỗ dựa lớn nhất dù làm hưu viên cùng tịch kiếm đều chết hết nhưng nó là thẩm phẩm dị thú chưa h ẳ n không có lực đánh một trận. kết quả hiện tại nó hoảng sợ phát hiện lý phi thậm chí có thể trực tiếp đánh tan nó đạo tắc để nó một lần nữa rơi hồi thứ t r í phẩm trí cao vô thượng hoang thần ban cho chúng mâu đạo tắc lý phi nhưng phải đem cướp đi hoang thần không ở nhân gian lý phi giờ phút này ở trong mắt chúng mâu giống như là hành t ẩ u tại nhân gian thần linh vương thừa trạch cùng cốt l ê đã từ hào cảnh bên trong tỉnh táo lại nhìn trước mắt một mặt này đ ề u âm thầm kinh hãi một người một thú giờ phút này trong lòng đều có đồng dạng suy nghĩ hắn so trước kia càng cường đại rồi chúng mâu ý đồ điều động biển sâu mạch nước ngầm phách ý đồ lần nữa chế tạo hào cảnh c á n nhiễu nhưng ở lý phi kia trước mặt sở hữu thủ đoạn cũng như cùng đầu nhập lò luyện bốc viết nháy mắt trừ khử ở vô hình lý phi tay phải huy động lại là một thức không biết trời cao c h a n qua hơn ngàn khỏa đôi mắt tính cả phía dưới âm ảnh thân thể gào gào bạo liệt sên sẽ tương dịch văng khắp nơi hơi mở thân thể tổ chức bị c ư ớ n g fdf x é rách phát ra rợn người cốt đ ụ c gân lạc đứt gây âm thanh càng nhiều đ ũ lam huyết dịch hỗn hợp có vỡ vụ n tổ chức phun ra ngoài hình thành một mảnh v ẩ n đục máu thịt vũ bùn chúng mâu khí tức điên cùng rơi xuống tinh thần ba động hỗn loạn không chịu đổi tràn đầy vô tận thống khổ và sợ hãi nói lý phi thanh em không có chút nào nhiệt、độ. mang theo không thể nghi ngờ tuyệt đối ý chí hoang thần đến tột cùng là cái gì nó ở đâu nó vì sao khôi phục đem ngươi biết đến hết thể đều nói ra hắn trước đây đã từ v ạ n lần trong miệng biết được một bộ phận tin tức bất quá biết do rõ, rõ ràng nhất không thể nghi ngờ là trực diện qua hoang thần ý chí còn bị ban cho đạo tắt chúng m âu theo đạo tắt lại một lần tiếp nhận tổn thương chúng m âu tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất nó b i ê n kia lớn nhất ở vào vị trí hạch tâm chủ mắt run dày kịch liệt ưu quan g cấp tốc tắt sáng cuối cùng một đạo hư được tiếng tim đập run dày văng lên hoang thần là tất cả dị thú h u ế t mạch khởi mượn hắn là chi cao vô thượng ý chí hắn nắm giữ lấy đại đạo bản nguyên lực lượng chương 680, t h ầ n linh tại nhân gian hai chương 680, t h ầ n linh tại nhân gian hai lý phi khẽ nhữ mày trong đầu giống như là có cái gì đổ v ậ t tại quật quật hắn cố nén khó chịu tiếp tục hỏi hoang thần là lúc nào liên lạc với ngươi bên trên lúc nào bàn cho ngươi đạo tắc nó ở nơi nào chúng mâu bảy năm trước hải bên chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một đạo ý chí của ta huyết mạch lực lượng rất đặc thù cho nên cảm ứng được cái này đạo ý chí ta tiến về hải bên chỗ sâu cùng hoang thần có liên lạc hắn ban cho ta đạo tắc cũng nói cho ta biết hắn sắp giáng lâm một lần nữa thống trị thế giới trước đó không lâu hoang thần ý chí lần nữa giáng lâm hắn để chúng ta ngăn cản các ngươi chi này đội tàu tới gần tây đại l ụ hải bên chỗ sâu lý phi trước đó từ vạn lần trong miệng cũng nghe đến nơi này cái danh tử cùng cơ ự bên cùng loại là b i ể n cả chỗ sâu nhất cùng lúc đó trong đầu hắn những cái kia trí nhớ mơ hồ cuối cùng trở nên rõ ràng cơ ự bên chỗ sâu t hư không l o ạ n lưu thanh đồng cửa lớn tam thanh đạo đồ đạo tổ nhắn lại lý phi tất cả đều hồi tưởng lại lý phi ngươi làm sao vậy một bên l i n h thanh m ạ n phát giác được lý phi dị thường lo lắng mà hỏi thăm lý phi nhìn về phía nàng ta nhớ ra rồi l i n h thanh m ạ n khẽ giật mình cái gì lý phi chúng ta tại cửa quên bên dưới ném mất ký ức a trước về đội tàu lại nói tỉ mỉ trên mặt biển chân nhất viên thủy trận màng ánh sáng c ó tại trước đây điên c ù n g công kích hải thú đã thối lui chỉ để lại một đám lớn thi thể cùng bị nhuộm đỏ nước biển văn nhân chính c h ố n g rông mà đứng vẫn đứng tại đại trận phía trên thư không đột nhiên một cơn chấn động vỡ ra một cái khe lý phi ninh thanh m ạ n từ đó đi ra phía sau là bạn lần to lớn đầu lâu cùng chúng mâu chỉ còn lại một con mắt hơi mở thân thể còn có hai đoàn tản r a khí tức cường đại nguyên huyết giải quyết rồi lý phi đối văn nhân chính gật gật đầu văn nhân chính trên mặt hiện ra ý cười tốt. nói như vậy lúc trước ba người các ngươi tại cửa bên bên dưới ký ức đều chịu đến ảnh hưởng lý phi có lẽ bởi vì tu v i cao hơn duyên cớ còn giữ lại một bộ phận ký ức chỉ là sau này theo thời gian trôi qua vậy toàn bộ quên lãng gian phòng bên trong văn nhân chính nghe xong lý phi kể rõ linh thanh m ạ n thần sắc phức tạp lắc đầu ta đến bây giờ vẫn không có nửa điểm h ồ ức nếu như không có lý phi dù là nàng nghe chúng mâu nâng lên liên quan tới hoang thần tin tức vậy hoàn toàn hồi tượng không tầm thường lúc trước trải nghiệm loại thủ đoạn này thực tế làm người ta kinh ngạc xem ra hết thể liên quan tới hoang thần tin tức đều sẽ bị bách l ã n g quên cái này liền có thể giải thích vì cái gì phật đạo hai nhà cũng không có bất luận cái gì tin tức tương quan lưu t r u y ề n tới nay lý phi nói hắn nhìn về phía văn nhân chính ngươi còn nhớ rõ chúng ta từ phật tổ chi t ư ợ n g bên trong lấy được viên kia tình tại sao văn nhân chính gật đầu tự nhiên nhớ được lý phi viên kia tinh thạch là phật tổ đương thời tự mình thi thuật ghi chép lại ghi chép là chúng ta nhân loại t i ê n tổ cùng h o a n g thần dị thú đại chiến trải qua ta đương thời cũng rất kỳ quái vì cái gì viên kia tinh thạch chỉ ghi chép mở đầu bộ phận nội dung phía sau sẽ không có viên kia tinh thạch giấu như vậy ở nấp muốn mở ra phong lớn vậy vô cùng phiền phức tĩnh hằng lúc rời đi cũng không kịp mang đi cái này tinh thạch điều này nói do chùa phổ độ khả năng chỉ có một quả như vậy tinh thạch không có thứ khác hiện tại ta hiểu không phải phật tổ không có để lại những thứ khác tinh thạch mà là ghi chép cái khác nội dung tinh thạch căn bản không để lại tới lại hoặc là chúng ta lấy được viên kia tinh thạch nguyên bản ghi chép hoàn chỉnh nội dung chỉ là bộ phận trọng yếu nhất bị lực lượng nào đó xóa bỏ rồi văn nhân chính cũng là nói chúng ta bây giờ thảo luận những nội dung này đằng sau cũng sẽ chậm rãi lăng quên lý phi gật đầu hẳn là dạng này văn nhân chính tịnh không để ý cái gì hoang thần cái gì thượng cổ bí ẩn hắn hiện tại chỉ để ý trận này tây trinh ngươi mới vừa nói đạo tổ nhắn lại nâng lên hoang chính thần tướng huyết mạch lưu truyền tại tây lục nhân tộc ta hậu bối làm định thế áp chế tây lục không được khiến cho chiếm đoạt đông thổ ngược lại bây giờ chúng ta mang binh chinh phạt tây đại lục nếu như thành công cũng sẽ đối hoang thần tạo thành ảnh hưởng cho nên hoang thần mới có thể để những cái tia trong b i ể n cựu phẩm dị thú đến ngăn cản chúng ta lý phi ta cảm thấy là như thế này văn nhân chính thần sắc trở nên n g h n g trọng k i a hoang thần tại tây đại lục còn có cái gì khác bố trí sao hắn nói mình sắp khôi phục chúng ta lần này đi tây đại lục có khả năng gặp được hắn sao gian phòng bên trong trầm m ặ t xuống cái suy đoán này ở trên đường trở về lý phi cùng ninh thanh mạn đều đã nghĩ đến nếu như cái suy đoán này là đúng vậy lần này viễn trinh nguy hiểm cùng độ khó đem viễn siêu tất cả mọi người dự tính đỉnh cao nhất phía trên tồn tại không ai có thể dự đoán hắn thủ đoạn cùng lực lượng hạn mức cao nhất riêng là ký ức biến mất điểm này đã để người sợ hãi ngươi là chủ soái quyết đoán của ngươi là cái gì văn nhân chính nhìn về phía lý phi hiện tại lui về bàn bạc kỹ hơn vẫn là tiếp tục tiến lên giết tới tây đ ạ i lục lý phi không chút do dự đương nhiên tiếp tục tiến lên linh thanh mạng nghe vậy cười cười văn nhân chính thần sắc vậy thoải mái cười một tiếng chỉ có vương thừa trạch muốn nói lại thôi hắn thân là võ thánh vậy tham dự trận này thảo luận chỉ là hắn biết mình ý kiến cũng không trọng yếu cho nên từ đầu tới tôi đều không mở miệng hoàng thần tất nhiên phái mấy tôn cựu phẩm dị thú đến ngăn cản chúng ta nói do hắn trước mắt có thể thi triển thủ đoạn có hạn chúng ta không cần bị hắn hủ dọa hắn nói mình sắp khôi phục nhưng cuối cùng còn không có khôi phục chúng ta nếu như bây giờ lui về ngược lại là cho hắn thời gian tương phản chúng ta nếu như cấp tốc công chiếm song tây đại lục nói không chừng hắn liền không có cách nào khôi phục rồi lý phi nói ra mình lý do vương thừa trạch thần sắp phức tạp nhìn xem hắn lần đầu tiên nghe nói đỉnh cao nhất phía trên tồn tại lại đối phương thậm chí có thể lạc yên không một tiếng động ảnh hưởng lý phi ninh thanh m ạ n cùng thái vũ ba vị này cường giả tuyệt đỉnh ký ức thủ đoạn như vậy để vương thừa trạch cảm thấy kính sợ khi biết hoang thần có khả năng xuất hiện ở tây đại lục về sau vương thừa trạch phản ứng đầu tiên là lối bước kết quả lý phi nghĩ nhưng lại như thế nào đối phó hoang thần đây chính là đệ nhất thiên hạ khí phép sao vương thừa trạch mặc cảm quyết sách đã làm xuống trên mặt biển đội tàu tách ra hải thú thi thể cùng nhuộm đỏ nước biển tiếp tục tiến lên tây đại lục rất dài đường ven biển bên trên sắt thép cấu trúc công sự phòng ngự đã sớm xây xong từng cái đại pháo súng máy hạng nặng nhắm ngay mặt biển ba mươi mốt năm sau tây lục bảy nước lần nữa tạo thành liên quân một trận tối cao hội nghị quân sự giờ phút này ngay tại liên quân trong đại doanh tổ chức bảy nước riêng phần mình phái ra một vị công tước tham dự tam đại cường quốc một t r ồ n g đi ný quốc thành viên hoàng thất cả có l ệ ổn n ạ t phụ trách chủ trì cuộc họp này nghị ánh mắt của hắn như chị mừng quét qua mọi người tại đây trầm giọng nói các vị chư thần hoàng hôn đã chuẩn bị hoàng thất tùy thời có thể thả xuống chương 681, chư thần hoàng hôn một chương 681, chư thần hoàng hôn một sắt k é p đúc tạo căn cứ thí nghiệm năm bước một cương vị tây lục bảy nước đều phái có binh sĩ cùng cường giả động tại nơi này vẹn đ ợ i b ặ n l ợ xuyên qua tầng tầng cảnh giới tiến vào căn cứ thí nghiệm cao úc hắn là đi n i s quốc n ổ i danh siêu phàm luyện thể rèn đúc đại sư tây đại lục siêu phàm năng lực không giống với đông đại lục hoàn toàn đến từ huyết mạch thất tỉnh cho nên tây lục siêu phàm năng lực chuyển thừa dựa vào là huyết mạch mà không phải một loại nào đó tu luyện công pháp điều này sẽ đưa đến tuyệt đại đa số siêu phàm giả đối siêu phàm năng lực lý giải cùng nhận biết dừng lại tại biết nó như thế mà không biết giá trị cấp độ tiến một mức đưa đến vấn đề là đối siêu phàm lực lượng vận dụng thủ đoạn t i ê u thốn tại đông lục có các loại pháp khí trận pháp thậm chí cả quân trận sắc khí thậm chí đã sớm phát triển đến có thể thông qua quân trận nhân tạo đạo tắc tình trạng đây là đối siêu p h à m lực lượng có bản chất lý giải về sau mới có thể làm đến sự tây lục trên một điểm này liền lạc hậu rất rất nhiều bất quá tây lục cũng không phải là hoàn toàn không có người ý đồ từ trên bản chất đi giải cấu siêu p h à m lực lượng siêu p h à m luyện thể thợ rèn chính là như vậy một loại người ngay từ đầu là lợi dụng siêu p h à m giả sau khi chết thi thể đối hắn tiến hành phân tích luyện hóa rút ra vật liệu cuối cùng luyện chế ra có siêu phạm lực lượng khí cụ sau này dần dần phát triển đến sử dụng người sống luyện chế trình độ tại tây lục siêu phàm giả đều là quý tộc cho nên siêu phàm luyện thể rèn đúc rất nhanh liền bị liệt là nhất đ ẳ n g vi phạm lệnh cấm sự t ì n h bị các quốc gia cấm tiệt chỉ bất quá các quốc gia bên ngoài cấm tiệt siêu phàm luyện thể rèn đúc trong âm thầm lại đều đang len lén sắp xếp người tiếp tục nghiên cứu một chút có siêu phàm lực lượng khí cụ vũ khí đồ phòng ngự v v tại giữa quý tộc lén lút giao dịch bên trong thường thường có thể bán ra giá trên trời mãi cho đến ba mươi mốt năm trước tây lục liên quân vượt biển tiến về đông lục xâm lấn đại l a n triều một trận chiến này liên quân cuối cùng th một trận chiến này không chỉ có để tây lục bảy nước ý thức được thân vương cấp phía trên còn có đỉnh cao nhất lực lượng đồng thời vậy ý thức được bọn hắn cùng đông đại lục tại siêu phàm lực lượng vận dụng lên tồn tại đứt gãy tranh lệch đại l a m Triều tại trình độ k h o a h ọ c kỹ t h u ậ t b ê n t r ê n còn dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại Tây l ụ c bảy nước đối siêu phàm lực lượng vận dụng tương tự vậy dừng lại tại vũ khí lạnh thời đại cho nên làm đại l a m Triều bắt đầu đại lực học tập tây lục khoa học kỹ thuật tiến hành minh tân biến pháp lúc tây lục bảy nước vậy triển khai một trận biến pháp các quốc gia giải trừ đối siêu phàm luyện thể chế tạo cấm chỉ công bố minh xác dự luật đối siêu p h à m luyện thể rèn đúc tiến hành rồi hạn chế không thể làm đột phá danh giới cuối cùng sự sau đó các quốc gia một bên nghĩ trăm phương ngàn kế từ đông đại lục thu hoạch các loại công pháp tu hành bí tịch một bên đại l ụ c phát triển siêu p h à m luyện thể rèn đúc tây đại lục không có gì thú cái này cực lớn hạn chế tu hành phát triển dù là có công pháp cũng khó có thể thu hoạch tu hành tài nguyên mà lại đông tây hai tòa đại lục ngôn ngữ văn tự văn hóa khác biệt quyết định rất nhiều tu hành bí tịch đều khó mà bị chân chính độc hiểu cho nên tây lục bảy nước đem trọng tâm đặt ở siêu phạm luyện thể rèn đúc bên trên quá khứ cái này ba mươi mốt năm đối sở hữu siêu phạm luyện thể thợ rèn tớ i nói không thể nghi ngờ là thời đại hoàng kim vẹn đờ ở mạch tở chính là ở nơi này thời kỳ c ủ a c khởi rực rỡ hào quang cuối cùng bị đi nỉ Quốc hoàng thất thuê làm hoàng gia ngự dụng siêu phạm t ợ rèn hắn đi đến thí nghiệm cao úc ngồi thang máy xuôi dòng đến dưới đất ba tầng lại trải qua tam trọng trạm kiểm soát cùng thân phận nghiệm chứng về sau cuối cùng tiến vào khu vực hạch tâm nhà máy bên trong khu vực trung ương trưng bày một cái cùng trần nhà nối liền cùng một chỗ to lớn máy móc trang bị nhìn qua giống như là một cái vòng tròn hình trụ ống k ó i hơn mười vị nhân viên thí nghiệm ngay tại riêng phần mình bận đội nhìn thấy vẹ đều hào hào dừng lại hành lễ vẹn đợi vặn đợi là chư thần hoàng hôn thí nghiệm hai vị tổ trưởng một t r o n g là hạng mục này thành viên trọng yếu không có hắn đưa ra suy nghĩ liền sẽ không có chư thần hoàng hôn vẹn đợi tổ trưởng một tên giữ lại dâu quèn đón mang theo mắt kính làn da ngăm đen nam tử trung niên đi đến vẹn đợi vặn đợi trước mặt trên mặt có không che giấu được tức giận tại sao phải tự tiện bóp méo phương án của ta vẹn đợi vặn đợi tiêu căng nhìn đối phương ma xị mổ c à b i n chư thần hoàng hôn thí nghiệm một vị khác tổ trưởng vệ dị ả q u c người toàn bộ tây lục ưu tú nhất năng lượng nguyên tử chuyên gia vẹn đờ m b p tợ vì chư thần hoàng hôn cung cấp siêu phàm phương diện kỹ thuật chống đỡ m ạ c sĩ b ổ c ả n b ì ể n thì phụ trách cung cấp vật lý phương diện kỹ thuật chống đỡ thân là siêu phàm luyện thể ghen đúc đại sư vẹn đờ m b p tợ đương nhiên là siêu phàm giả mà lại là một vị hầu tức cấp từng giả võ đạo đại sư m ạ c sĩ b ổ c ả n b ì ể n mặc dù tại khoa học lĩnh vực v a n g khắp nổi danh nhưng chỉ là một tên người bình thường mặc dù mệ dị ạ quốc cho m ạ c sĩ b ổ c ả n b ì ể n trao tặng danh dự tức vị hầu tước nhưng đối với vẹn đờ mập tợ nói đối phương y nguyên chỉ là đê tiện bình huyết tộc không có tư cách cùng chính hắn một quý tộc ch vẹn đờ bắt tợ hất cằm lên khi ngươi nói nhưng m à xì、si、mổ c ả n bìn tức giận không giảm không sợ chút nào chất vấn tại sao phải bóp méo phương án của ta ngươi chẳng lẽ không biết bất kỳ một cái nào số liệu cải biến cũng có thể ảnh hưởng kết quả sau cùng sao thậm chí có khả năng cho chúng ta người sở hữu mang đến nguy hiểm hai người cãi lộn đưa tới tại chỗ chú ý của mọi người đám người hào hào nhìn lại vẹn đờ bắt tợ sắc mặt c h ầ m xuống không khách khí chút nào dùng con dấu lấy m à xì、si、mổ c ả n bìn ngực vậy ta đến nói cho ngươi cái này đối siêu phạm lực lượng hoàn toàn không biết gì phế vật chư thần hoàng hôn mục tiêu là một đảng có được thế giới này cấp độ cao nhất lực lượng cứng giả tốc độ của những người này so v i ê n đạn còn nhanh nếu như chỉ dựa vào ngươi chế tạo ra khối kia s á t vụ uy lực lại lớn vậy không có khả năng t r u n g đích mục tiêu ta nhất định phải cam đoan chư thần hoàng hôn có đầy đủ cường đại ẩn nấp năng lực cùng biến trình điều khiển năng lực còn muốn có cực xa tầm bắn như vậy tài năng hoàn thành liên quân mục tiêu chiến lược rõ chưa ma xị bộ cảm vịn sắc mặt đỏ lên không chút nào yếu thế về lỗi nói liên quân mục tiêu chiến lược là phá hủy con kia đội tàu mà không phải đánh giết những cường giả kia ta chế tạo bom đủ để đem con kia đội tàu hủy diệt một trăm l ầ n nhưng người bóp méo có thể sẽ để bom trước thời hạn nổ tung để chúng ta những người này chết đến một trăm linh lần vẹn đợi mặt đợi lạnh cho nên nói ngươi chỉ là đối siêu phàm năng lực hoàn toàn không biết gì phế vật siêu phàm thế giới có rất nhiều có được cảm giác nguy hiểm năng lực cường giả ngươi bom nếu như không làm bất luận cái gì che giấu tại mấy ngàn mét bên ngoài liền có thể sẽ bị phát hiện chặt đường ngăn lấy mấy ngàn mét trước thời hạn nổ tung uy lực như vậy căn bản không đủ để đột phá những cường giả kia bảo hộ không đả thương được địch nhân đội tàu máy may mô b cạn b ì n siết chặt nằm đấm một bước cũng không nhường kỳ thật tương tự cãi l ộ t hai người đã buộc phát qua không chỉ một lần ta chỉ biết do nếu như không dựa theo ta thiết kế tốt phương án đến dù là ngươi thành công đem bom đưa đến địch nhân trước mặt vậy một người đều giết không chết vẹn đờ v ạ n tờ triệt để mất kiên trì nếu như không phải cố kỵ đối phương mệ gì ả quốc bối cảnh hắn đã độc thủ đủ rồi một cái thanh â m trầm thấp vang lên c ả tó lệ ồn nạc mặc u â n trang cất bước đi đến công tước đại nhân mọi người tại đây hào hào túi đầu hành lễ bao quát vẹn nở bạn tờ cả tỏ l ệ ổnạt từng bước một đi đến hai vị tổ trưởng trước mặt như sơn hải giống như huy nghiêm khí thế để mạt xì mổ c ả n bìn s ắ p mặt t r ắ n g bệnh lung lay sắp đổ mạt xì mổ c ả n bìn phải chú ý ngươi ngôn t ử đúng công tước đại nhân là ta thất lễ vẹn đờ mạch tờ công tước đại nhân n g ư ơ i ở đây sửa chữa phương án trước đó nhất định phải trải qua mạt xì mổ c ả n bìn đồng ý chúng ta địch nhân sắp đã tới hành động lần này không thể có mảy may sai lầm đúng công tước đại nhân gián d ạ xong hai vị tổ trưởng về sau cả tỏ lễ ổnạt nhìn về phía những người còn lại chư vị hành động lần này sau khi thành công mỗi người các ngươi danh tự đều sẽ bị khắc sâu tại bảy nước trong lịch sử các ngươi chính là tây đại lục anh hùng là tất cả mọi người phấn chân nói chương sáu trăm tám mươi mốt chư thần hoàng hôn hai chương sáu trăm tám mươi mốt chư thần hoàng hôn hai nguyên hương chín năm ngày sáu tháng tám tây trinh đại quân đã xuất phát vượt qua bốn mươi ngày tây lục đường b ê n biển chư thần hoàng hôn căn cứ thí nghiệm dưới mặt đất người sở hữu vào chỗ vẹn đ ợ hoạt nợ thanh â m tại nhà máy bên trong q u â n h quần mấy chục tên nhân viên thí nghiệm cấp tốc hành động như là tinh vi bánh răng đến từ bảy nước bảy vị công tước bao quát hậu tước không có người nào dừng lại tại căn cứ thí nghiệm bên trong mặc dù đã có qua mấy lần thí nghiệm nhưng m à t、si、xị mổ cạn bịn thiết kế năng lượng nguyên tử bom ý nguyên không đủ ổn định húng chi bom còn trải qua đa trọng siêu phàm r è n đúc tăng thêm số lớn siêu phàm vật liệu trên lý luận bom có bảy độ khả thi trước thời hạn nổ tung cho nên liên quân c á c cao tầng không ai lưu tại hiện trường cái này thí nghiệm phát xạ căn cứ khoảng cách đại quân trụ sở cũng có mấy chục cây số dù là phát xạ thất bại cũng không đến nỗi để liên quân toàn quân bị diệt nhà máy trung ương to lớn trang bị cái kia kết nối trần nhà hình trụ tròn ống khói bắt đầu phát ra t r ầ m thấp bù bù ống khói nội bộ có một thanh màu đỏ sầm t r ư ờ n g thương dài ba hơn mười m đường kính vượt qua ba m trường t thương mặt ngoài bao trùm lấy lít nha lít nhít kim loại phù văn t i a là vẽ nở vật tợt k ỳ tác dùng siêu phàm huyết mạch chi lực khắc ấ n trọn vẹn ẩn nấp phù văn có thể vặn b ẹ o tia sáng cùng năng lượng ba động tránh cho bị cường giả cảm giác nguy hiểm năng lực bắt giữ vì ấn khắc bộ này ẩn nấp phù văn mệ dị ạ quốc vị kia có được thiên phú ẩn nấp năng lực thân vương thậm chí cống hiến toàn thân mình một phần ba tinh huyết ngoài ra bộ này phù văn còn trường thương đầu thương nội bộ có một mai đầu đạn cái này đầu đạn chính là mạt x ì mổ cạn bìn thiết kế năng lượng nguyên tử bom có được hủy thiên diệt địa bi lực kinh khủng làm năng lượng nguyên tử bom bị nghiên cứu ra đến về sau tây lục b ả y nước các cao tầng một trận lâm vào khung hỉ bởi vì này dạng lực phá hoại thậm chí vượt qua đông lục cường giả định cao nhưng rất nhanh một cái vấn đề thực tế b à y ở các cao tầng trước mặt muốn làm sao bảo đảm có thể sử dụng năng lượng nguyên tử bom trúng đích những cường giả kia đâu dùng máy bay thả xuống tốc độ quá chật rồi thiết kế cạm ấy tại chỗ bạo tạc cường giả quá nhiều đều có cảm giác nguy hiểm năng lực lấy năng lượng nguyên tử bom vi lực nếu như không thể cam đoan để cường giả đ ỉ n h cao ở vào nổ tung khu vực hạch tâm một ngàn mét phạm vi bên trong giết chết cường giả đ ỉ n h cao độ khả thi cũng rất thấp mà lại nếu như đối lên vô ngã này chủng loại hình đạo tắc hoặc là có được hư không xuyên qua năng lực cường giả năng lượng nguyên tử bom vi lực lại lớn cũng vô dụng thế là tây lục bảy nước bắt đầu liên thủ mở ra chư thần hoàng hôn hạng n g ụ c đem siêu phàm luyện thể gen đúc cùng năng lượng nguyên tử bom đem kết hợp chế tạo ra một viên có được siêu cường vi lực siêu phàm bom quả tạc đạn này đầu tiên nhất định phải có được có thể ngăn cách cường giả cảm giác nguy hiểm ẩn nấp năng lực Tiếp theo thể có, có v tốc tốc dạng này bom chỉ cần có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận nhánh kia viễn trinh đội tàu một ngàn mét phạm vi bên trong dù là có thiên hạ đệ nhất nhân tự mình thủ hộ đội tàu cũng khó trốn vận mệnh bị hủy diệt thậm chí bao gồm này mấy chi vạn người cấp ngự doanh quân tương tự là một con đường chết năng lượng nguyên tử bom bị bao khỏa tại vẽ nở tận luyện chế cơ thể sống hợp kim bên trong đầu đạn mặt ngoài c h e kín tỉ mỉ m ạ c h máu chạm đường vân l o ạ r a u lam qua mang phản phất là vật sống tại hô hấp loại hợp kim này có thể để cao bom tính ổn định cũng có thể tùy thời dẫn b ạ bom thực hiện viễn trình điều khiển khởi động phát xạ danh sách mặt xị b ổ cản v i n cao giọng hạ lệnh ngón tay tại trên bàn phím đưa vào cuối cùng một đạo chỉ lệ dưới mặt đất ba tầng sàn nhà rất nhỏ chấn động không khí nhiệt độ đột như thăng trang bị bên trong năng lượng bắt đầu hội tụ trường thương bắt đầu thêm nhiệt phóng xuất ra nóng rực cam hồng bằng sáng vì đề cao chư thần hoàng hôn tầm bắn có ba vị thân vương cống hiến bản thân máu thịt vẹn đợi vặn tợ nhắm mắt ngưng thần huyết mạch chi lực phun trào hai tay của hắn kết ấ n kích phát rồi bản thân ấn k h ắ p phủ văn một đạo vô hình trường năng lượng khuyết tán ra đến bao phủ trường thương đem kịch liệt năng lượng ba động chuyển hóa thành gần gũi lặng im mạch nước ẩ m ẩn nấp lực trường thành công kích hoạt v ẹ đợi vặn tợ nết mượt lên phát xạ đến n ư ợ c mười giây nhà máy đỉnh chóp hợp kim miệm cống chậm rãi trượt ra lộ ra phía trên thâm thúy bầu trời đêm tất thất bại thịt nát sưng tan thành công tên lưu sử sách ba trăm hai mươi mốt phát sạn g ẩm ẩm một tiếng đinh thái nhức g ó c tiếng vang xé rách i ế n tĩnh cũng không phải là nổ t u n g mà là năng lượng thả ra gầm hét trường thương phần đôi phun ra trói mắt kim sắc của sáng đường kính chừng ba m thôi t động trường t h ư ơ n g xông thẳng tới chân trời căn cứ lắc lư cho bụi gì rào rơi xuống cột sáng sông p h á miệng cống x é rách bầu trời đêm đem dưới mặt đất ba tầng chiếu lên sáng như ban ngày trường thương lên không nháy mắt thân x u n g ẩn nấp phủ văn có hiệu lực mặt ngoài nổi lên vận sóng sắc thái vặn vẹo như biện thành phố thật lâu không khí chung quanh gợn sóng giống như d ậ p d ờ n đem sở hữu thanh âm nhiệt lượng cùng năng lượng hấp thu tảng ra mắt thường nhìn lại chỉ có thể bắt được một đoàn mơ hồ h ư ảnh phản phất l linh lên không trường thương rất nhanh đột phá vận tốc cấm thanh năng lượng bình ổn phù văn lực trường bình ổn q uy tích bay bình thường trương vị chúng ta thành công vẹn nợ b ặ n t ợ vung tay vô to tại chỗ người sở hữu nào áo thét lên gieo họ phóng thích ra bản thân cảm xúc mấy chục cây số bên ngoài đại q u n trụ sở bên trong lấy cả tỏ lễ ổ n ạ cầm đầu bảy vị công t ứ đứng tại một tòa trên đại cao tòa này đ à i cao dùng siêu phàm vật liệu đ ú c thành ấn khắc có phức tạp phú văn đây là một tòa trận pháp dùng cho viễn trình điều khiển đã bay ra ngoài chư thần hoàng hôn b ả y v ị công t ư c liên thủ khởi động tòa trận pháp này tiếp tục rót vào lực lượng duy trì đối chư thần hoàng hôn viễn trình khống chế dựa theo trước đó điều tra lại lam triều đội tàu khoảng cách tây lục đường b ê n biển còn có hơn hai trăm bảy mươi cây số cách xa nhau hơn hai trăm cây số tiến hành điều khiển cho dù là lúc trước đột phá cực hạng kỷ nghị hằng đều làm không được chỉ có chân nhất cảnh cường giả đỉnh cao mới có thể có năng lực như vậy Chư h t ầ năm hoàng hôn dùng tới 3 vị thân dùng n tới vị v ư ơ u phút sau đại biểu cho hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng đem như l à ma thần ném xuống thẩm phán chim âu rơi vào mấy chục vạn tây trinh đại quân đỉnh đầu lịch sử sẽ tại giờ phút này bị cải biến chương sáu trăm tám mươi hai trên biển thăng minh nguyệt 1, chương 682, t r ê n biển thăng minh nguyệt 1, t r ê n biển lớn hơn 200 chiếc sắt thép tàu thủy tạo thành đội tàu bình thường đi tới từ khi gặp phải cựu phẩm dị thú tập kích về sau tiếp x u ố n g lộ trình lại không có gặp được quá chuyện khó giải quyết chỉ có trên trăm tên lính bởi vì tật bệnh hoặc là ngoài ý mớn xuất hiện không phải chiến đấu giảm quân số có ba chiếc tàu thủy xuất hiện vô pháp chữa trị máy móc trục chặt không thể không vứt bỏ đem người viên cùng vật tư chuyển rời đến khác trên thuyền trải qua hơn mười ngày thời gian vật tư đã bị tiêu hao hết một bộ phận cho nên có dư thừa không gian ở trên biển vận chuyển hơn bốn mươi ngày về sau tây trinh đại quân khoảng cách tây đại lục chỉ còn lại cuối cùng hai ba ngày lộ trình đội tàu bên trong nhiều hơn một tôn cựu phẩm dị thú lý phi cuối cùng giết chết vạn lân lưu lại chúng m âu vạn lân mặc dù là trước hết nhất lựa chọn đầu hàng cái kia nhưng đợi đến lý phi yêu cầu nó dùng bản thân nguyên huyết ký kết thế ước lúc nó cự tuyệt nó đem hy vọng cuối cùng ký thắc vào đã là thập phẩm chúng m âu trên thân đợi đến chúng m âu cũng bị lý phi đánh bại về sau nó lựa chọn tử vong lý phi thành phần ó đến như chúng âu tương tự không thể tiếp nhận cùng lý phi ký kết thế ước phản đội h o a n thần nhưng lý phi không có đánh giết nó hắn lo lắng giết sạch những này cựu phẩm về sau tiếp xuống trí nhớ của hắn có khả năng lần nữa thiếu thốn giữ lại cùng hoang thần trực tiếp tiếp xúc qua chúng m âu xem như lưu lại cho mình một cái ký ức neo điểm khoảng thời gian này lý phi đem bị bị thương nặng chúng mâu giao cho cốt lê chống giữ đối với chúng mâu kia phần đạo tắc cốt lê có thể nói thèm nhỏ nước dãi cho nên lý phi cũng không lo lắng cốt lê sẽ vụn trộm thả đi chúng m âu đến như chúng mâu nhắc tới đáy biển vực sâu lý phi cùng văn nhân chính đám người sau khi thương nghị cuối cùng quyết định từ bỏ đi thăm dò kết hợp đạo tổ nhắc lại nói không chừng chỗ này đáy biển dưới vực sâu đồng dạng có một phần nhằm vào hoang thần phong ấn mà những người còn lại tốt nhất đừng tới gần để tránh ảnh hưởng phong ấn chúng mâu nói nó là ở bảy năm trước đột nhiên cảm giác được hoang thần ý thức bảy năm trước lý phi cũng đúng lúc cùng linh t h a n h mạng thái vũ đi một chuyến cực bên chỗ xấu nhất cho nên lý phi hoài nghi có thể là lần kia thăm dò ảnh hưởng phong ấn tại không có làm tốt bạn toàn chuẩn bị tình huống d ư ớ i hắn sẽ không lại đi thăm dò khả năng tồn tại hoang thần phong ấn địa phương gian phòng bên trong lý phi ngồi xếp bằng yên lặng vận chuyển đạo tắc thời gian bảy năm hắn đối duy tà độc phát vận dụng đã xưa đâu và không giống với lâm thiên nhất chỉ cần trở lấy thế gian cường giả đ ỉ n h c a o càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh đại đạo chi khôi liền có thể tăng lên lý phi duy ta độc pháp tăng lên con đường tại hắn độc nhất vô nhị đạo vực đạo vực tăng cường có hai cái phương hướng một tại cực lớn một tại cực nhỏ lý phi thông qua pha loãng đạo vực phương thức đến mười mấy lần mở rộng đạo vực diện tích che phụ tích đây là một loại tăng cường tự thân phương pháp tu hành nếu như đổi lại là bảy năm trước hắn không có cách nào tại dưới biển sâu dễ dàng như vậy n i ề n ép kia mấy cái cự phẩm bao quát chúng mâu cái này thập phẩm dị thú giờ phút này hắn trong phòng tu hành trong lòng bàn tay có một khoả lớn trừng quả đấm kim sắc quang cầu đây là hắn đem đạo vực cực hạn áp suốt sau thành quả trong lòng bàn tay quang cầu ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng mà lại chính trở nên càng ngày càng không ổn định nếu như lý phi thất thủ để cái này cực hạn áp suốt sau đạo vực mất khống chế đổ x u ố n g mà ra năng lượng sẽ nháy mắt hủy đi cả c h i đội tàu đến lúc đó tây t r i n h đại quân trừ văn nhân chính cùng đình thanh mạng chỉ sợ sẽ không lại có một người sống tại trong lòng bàn tay q u a n cầu sắc mất khống chế nháy mắt lý phi thu hồi đạo tắc đem bên trong ẩ n chứa bành chướng năng lượng chậm rãi thu hồi hắn nhắm mắt suy tư, cách mình theo đuổi hiệu quả ý nguyên kém một chút lâm thiên nhất tại phi tháng trước đem chính mình cảm lộ toàn bộ để lại cho lý phi để lý phi đối đỉnh cao nhất phía trên cảnh giới không còn hoang mang chứ không ngừng tăng cường duy ta độc pháp hắn so cái khác đỉnh cao nhất còn nhiều thêm một con đường vạn huyết châu bảy năm trước cùng lâm thiên nhất trận chiến kia lúc vạn huyết châu liền đã lên tới cấp chín mươi ba thời gian bảy năm dù là không có bất kỳ cái gì chiến đấu vậy đầy đủ lý phi thu nạp số lớn năng lượng đem vạn huyết châu lên tới cấp một trăm vạn huyết châu đạt tới cấp một trăm về sau cuối cùng một hạ huyết hồn kỹ huyết ma vậy ngưng kết ra huyết tinh từ nay về sau lý phi muốn đi vào huyết ma cực thái đã không cần lại đem v ạ n huyết châu huyết hồn hao tổn đến bảy mươi trở xuống hắn tùy thời đều có thể tiến vào huyết ma cực thái hoặc là nói từ v ạ n huyết châu lên tới cấp một trăm một khắc tia trở đi sở hữu huyết hồn kỹ uy lực đều tăng gấp bội lại không còn bất luận cái gì hạn chế chỉ cần thu nạp thiên địa nguyên khí đủ nhiều huyết nộ huyết s á t huyết uy hạn mức cao nhất có thể một mực tăng lên b ấ t quá tại v ạ n huyết châu lên tới cấp một trăm về sau lý phi phát hiện hắn không cách nào nữa tiếp tục tăng cấp tựa hồ cấp một trăm chính là bạn huyết châu đẳng cấp tối cao hạn mức cao nhất tại huyết h ồ n kỹ ngưng kết ra đối ứng huyết tinh lúc lý phi liền phát hiện những n à y huyết tinh cùng thần thông cùng loại đều thuộc về đạo tắc m ạ n h mỡ huyết nộ huyết s á t huyết tuy suối máu hơi thở máu cùng huyết m à sáu cái huyết tinh đối ứng sáu cái đạo tắc m ạ n h mỡ tại vạn huyết châu lên tới cấp một trăm vô pháp tiếp tục thăng cấp về sau lý phi thử nghiệm đem sáu loại huyết tinh triệt để dung hợp lại cùng nhau ngưng kết ra một phần hoàn chỉnh đạo tắc căn cứ lâm tiên nhất lưu lại cảm lộ cùng kinh nghiệm nếu như một người có thể có được loại thứ nhì đạo tắc có lẽ cũng là một đầu đạp lên đỉnh cao nhất phía trên con đường chỉ là bảy năm nếm thử lý phi từ đầu đến cuối vô pháp thành công sáu cái huyết tinh một mực vô p h á p triển để dung hợp lại cùng nhau tổng cho ta một loại thiếu t h ố n cảm giác không đủ viên mãn nếu như tạo thành đạo tắc cực hạn là bảy thần thông thế giới này thiên địa đại đạo đem bảy xem như cực số có đúng hay không mang ý nghĩa ta còn cần lại ngưng tụ ra một viên huyết tinh như vậy mới có thể thu hoạch được một phần mới đạo tắc lý phi tại nhiều lần nếm thử về sau có rồi mới suy đoán nhưng như thế nào để bạn huyết châu thu hoạch được thứ bảy mai huyết tinh hắn lại một điểm đầu mối cũng không có cho nên hắn đại đa số thời điểm đều sẽ tinh lực đặt ở đạo vực trên tu hành dù là tại bảy năm trước hắn cũng đã là thiên hạ đệ nhất nhưng hắn chưa hề bung lòng qua đối bản thân tăng lên lần này không còn là bởi vì ngoại giới áp lực mà là bởi vì tu hành bản thân đã trở thành lý phi sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận đỉnh cao nhất phía trên đã có người có thể đi hắn tự nhiên cũng muốn đi nhìn xem、ừ. đột nhiên lý phi đình chỉ tu hành mở hai mắt ra ánh mắt sắp bén người mang đại khí vận người thường thường bị khen ngợi vì hồng phúc t ề thiên luôn luôn có thể biến nguy thành an tránh hung n ê n cát lý phi là từ ngàn năm nay cái thứ nhất lấy cá nhân hùng hồn khí vận chứng đạo người trở thành đỉnh cao nhất về sau hắn không chỉ có c ó đối khí vận siêu cường cảm giác có thể để hết thể người mang khí vận người hoặc v ậ n ở trước mặt mình không chỗ c h e t h â n hắn đồng thời còn nắm giữ công kích suy yếu người khác khí vận thủ đoạn tại không biết trời cao cao hơn một tầng về sau hắn thậm chí có thể trực tiếp đem cường giả đỉnh cao đánh rất cảnh giới mà trừ đó ra khí vận chứng đạo trả cho lý phi mang đến một loại năng lực gió thu chưa thổi be sầu đã biết tránh hung n ê n các đ ạ n tiếp không thêm t h â n bất kể là ghim hắn cá nhân vẫn là nhằm vào cùng hắn quan hệ mật thiết người hoặc sự lại hoặc là nhằm vào toàn bộ đại lam triều lý phi đều sẽ lòng có cảm giác nhưng từ khi chứng đạo đỉnh cao nhất về sau lý phi chưa hề thông qua khí vận cảm thấy được mãnh liệt nguy cơ lấy thực lực của hắn thân phận và địa vị bản này chính là trạng thái bình thường đại lam triều tại đông lục đã quét ngang vô địch tương tự không tồn tại cái gì lớn nguy cơ lần này ra biển viết trinh bất kể là đối mặt trước đó chưa từng có trên biển gió bao vẫn là xuống biển chém giết cựu phẩm dị thú lý phi cảm thấy được nguy cơ đồng dạng không tính mạnh sau cùng sự thật chứng minh những cái kia người bên ngoài trong mắt không thể chiến thắng sóng to gió lớn đối thiên hạ đệ nhất nhân mà nói cũng chỉ là một chút mưa gió thôi thẳng đến lúc này giờ phút này lý phi lần thứ nhất thông qua khí vận cảm giác sinh ra tim đập nhạy cảm hắn đứng người lên tiếp theo một cái chớp mắt đã rời phòng lấy không khoảng cách xuất hiện ở đội tàu phía trước nhất dưới bóng đêm phía trước mặt biển chập trùng không chắc làm nổi bật ra điểm điểm sóng ánh sáng hết thể xem ra đều mười phần bình tĩnh chương 682, t r ê n biển thăng minh nguyệt 2, chương 682, t r ê n biển thăng minh nguyệt 2, thế nào rồi bị kinh động văn nhân chính đi tới bên cạnh lý phi nhìn về phía hắn ngừng thuyền mở ra đại trận các ngươi làm tốt để phòng ta đi nhìn xem văn nhân chính thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng hắn không có hỏi thăm vì cái gì cũng có bất luận cái gì thêm lời thừa thãi trực tiếp xoay người đi chấp hành lý phi mệnh lệnh rất nhanh đội tàu lần nữa dừng lại chân nhất viên thủy trận theo thứ tự kích phát lý phi đã biến mất ở tại chỗ tuân theo trong cõi u minh khí vận cảm ứng mà đi trên mặt biển chư thần hoàng hôn tại trải qua mấy phút phi hành về sau minh khắc gần nấp phủ văn đã bị triệt để kích phát ở n nấp năng lực đạt tới lớn nhất t ừ ngoại giới nhìn lại trôi này to lớn màu đỏ sầm trường thương đã triệt để cùng đêm tối triệt để hòa làm một thể hóa thành trên biển một đạo quần phong vẽ nợ đ thiết kế bộ này ẩn nấp phù văn theo đuổi là động thái bên dưới cực hạn ẩn nấp cho nên nhất định phải để chư thần hoàng hôn phát xạ về sau phi hành một đoạn thời gian tài năng đạt tới hiệu quả tốt nhất đây cũng là chư thần hoàng hôn bắn t r ì n h tất cần tại hai trăm cây số trở lên nguyên nhân một trong ngoài ra bất kỳ cái gì một loại cảm giác nguy hiểm năng lực khoảng cách càng xa cảm giác lại càng mơ hồ. một chi từ hai trăm cây số bên ngoài phóng tới mũi tên cho dù là có được cảm giác loại thần thông cường giả đ ỉ n h cao cũng vô pháp trước thời hạn phát giác được nguy hiểm viễn trình điều khiển chư thần hoàng hôn bảy vị công tước trong đầu đã hiện ra đại làm triều viễn trinh đội tàu bị toàn bộ phá hủy hình tượng sau đó bọn hắn liền thông qua chư thần hoàng hôn nhìn đến rồi đột ngột xuất hiện ở phía trước lý phi làm sao có thể bảy vị công tước tâm thần cực chấn chính như vẹn đợi và tợn ụ c mạ m à si mổ c ả n bìn lúc nói như vậy người bình thường đối siêu phạm lực lượng hoàn toàn không biết gì trên thực tế toàn bộ tây đại lục các cường giả đối đỉnh cao nhất cảnh giới cũng là kiến thức lược ờ i lại há có thể phỏng đoán thiên hạ đệ nhất nhân cảnh giới lý phi mắt sáng như bước rơi vào lấy tốc độ siêu thanh phi hành chư thần hoàng hôn phía trên theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo kiếm khí từ trong hư không bay ra tinh chuẩn t r ú n g đích màu đỏ sậm trường thương đ ầ u thương dùng để bao k h o ả n ă n g lượng nguyên tử bom cơ thể sống hợp kim tự nhiên ngăn không được lý phi kiếm khí bom bị kiếm khí trúng đĩa ông kiếm khí cùng yếu ớt điểm tới hạn tiếp xúc đáy mắt cũng không phải là kinh thiên động địa nổ tung đầu tiên vang lên chính là một tiếng cực kỳ bén nhọn phản phất có thể sẽ rách linh hồn kim loại v ù vụ thanh â m này xuyên thấu gió biển xuyên thấu hư không chuyển tới hơn hai trăm cây số bên ngoài ngay tại duy trì điều khiển trận phát bảy vị tây lục công t ứ trong đầu lập tức dứt bạo bảy người cơ hồ không có chút gì do dự lựa chọn trước thời hạn dẫn bạo chư thần hoàng hôn lúc này chư thần hoàng hôn khoảng cách đại lam t r i ề u đội tàu còn có hơn ba mươi cây số còn lâu mới có được đến lý tưởng nhất vị trí nhưng nếu là trần trừ nữa x u ố n g d ư ớ i khả năng ngay cả cơ hội cuối cùng đều muốn mất đi màu đỏ s ầ m trường thương hoa lệ mà giữ t ậ n sát ngoài tại một phần vạn dây bên trong liền bị đầu thương nơi trọng yếu đ ố n g nhiên bắn ra kịch liệt bành trướng khủng bố bạch quan g t h ô n vệ không phải lửa là ngưng tụ đến t ự c h ạ n đủ để t i ê u hủy khái niệm ánh sáng và nhiệt độ với anh, một cái không cách nào hình dung hắn khổng lô cùng nóng d ự n to lớn quang cầu đông nhiên tại trong màn đêm sinh ra đường kính của nó nháy mắt bành trướng đến hơn ngàn mét quang mang m á h liệt đem phạm vi mấy trăm dặm hải vượt chiếu lên sáng như cực t r ú ngày mặt trời không lặn nước biển tại kinh khủng ánh sáng và nhiệt độ bên dưới bị nháy mắt bốc hơi lưu lại một cái to lớn biên giới lăn lộn màu trắng hơi nước hô sâu lại tại tiếp theo trong nháy mắt bị tuân ra nước biển bổ khuyết đè ép sau đó lại lần khí hóa theo sát quan cầu về sau là có tính chất hủy diện sóng xung kích nó không còn là phổ thông nổ tung sinh ra sóng khí mà là lấy quan cầu làm trung tâm một vòng mắt trần có thể thấy cao độ áp suốt hiện ra trắng loa cùng đ ỏ sậm sen lẫn hình tròn khí tượng lấy vượt xa vận tốc ầ m thanh cực tốc cùng bạo miền ép hướng bốn phương tám hướng mặt biển tại này cố vô pháp kháng cự vĩ lực trước mặt như là yếu đớt tấm gương bị trọng truy đánh trúng đầu tiên là hướng phía dưới l o n g thành một cái sâu đạt vài trăm mét c ự chén sau đó biên giới sóng lớn bị cao cao nhấc lên hình thành một vòng cao độ vượt qua ngàn mét như là hoàn hình sơn m ạ n h giống như siêu cấp sóng thần gầm khét hướng càng xa sôi trào lên lý phi tại bạo tạc sinh ra trước đó liền trước thời hạn phát động không khoảng cách một bước bước chân vào trong h ư không vụ nổ hạt nhân không đúng lý phi n h u mày cảm giác tình huống ngoại giới sơ tại hắn biết được tây lục đã bắt đầu nghiên cứu phát minh máy tính lúc liền có nghĩ qua một vấn đề tây lục có khả năng hay không nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân bất quá cho dù thật sự nghiên cứu ra đạn hạt nhân tại bên trong đạn đạo tầm xa thậm chí tên lửa xuyên lục địa xuất hiện trước đó đạn hạt nhân uy hiếp vậy không tính lớn dù là hiện tại thật sự có một mai đại đương lượng đạn hạt nhân nổ t u n g tại ngăn lấy hơn ba mươi cây số tình huống dưới mở ra đại trận có văn nhân chính mang theo ngự doanh quân thủ hộ tây trinh đại quân cũng sẽ không phải chịu cái uy hiếp gì nhưng để lý phi không ngờ tới là có lẽ là vật lý pháp tắc khác biệt lại có lẽ là tây lục tại nghiên cứu phát minh đạn hạt nhân quá trình bên trong tăng thêm siêu phạm thủ đoạn ở trước mắt trận này vụ nổ hạt nhân buộc phát đồng thời thiên địa nguyên khí cũng theo đó xảy ra bạo loạn lấy trung tâm vụ nổ làm nguyên điểm một cỗ hỗn loạn tới cực điểm năng lượng c h i ề u dâng càn vất ra cái này nguyên khí gió bão như là ước vạn đầu điên cuồng hung thú gà ghét va và đập vào khuyết tán tốc độ thậm chí so vật lý sóng xung kích càng nhanh những nơi đi qua không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng g xuất hiện từng đạo vết rách lý phi trong lòng r u lên quyết đoan tử trong hư không đi ra dạng này nguyên khí gió bao dứt có thể trực tiếp phá hư chân nhất viên thủy trận thậm chí để sở hữu thân tàu minh khắc trận pháp đều xảy ra vấn đề cái kêu phiền phức liền lớn rồi lý phi mấy lần t u ấ n di về sau xuất hiện ở vạn mét bên ngoài nổ tung sóng xung kích phía trước ông lấy hắn làm trung tâm kim sát đạo vực mang theo vạn dặm non sông hư ảnh cấp tốc triển khai trong trước mắt đủ để đem mấy tôn hình thể khổng lồ cựu phẩm dị thú đều bao khỏa trong đó đạo vực bao trùn cái này mấy vạn mét hải vực áp xúc g i a n cẩm chấn áp cùng bạo sóng xung kích phạm phất đụng phải vô hình thanh lũy hướng ngoại tàn phá bừa bãi tốc độ đống nhiên giảm xuống. uy lực bị tầm tầm suy yếu theo sát phía sau ngàn mét hoàn hình sơn m ạ n h v ậ y đ ụ ợ c v à o sau đó thịt nát xương tan hóa thành vô số b ằ n nước quan trọng nhất là đối thiên địa nguyên khí chấn áp đạo vực bên trong cùng đoạn trào lên h ỏ a diễm hàn b ă n g duệ kim chờ một chút hỗn loạn hôn tạp thiên địa nguyên khí như là bị một con vô hình tạo hóa c h i thủ cưỡng ép phá giải dẫn đạo vớt lên hết thẻ siêu phàm đều bị cấm tiệt cùng lâm thiên nhất đánh một trận xong đây là lý phi lần thứ nhất có rồi phí sức cảm giác dù là lấy thực lực của hắn muốn dùng đạo vực cưỡng ép chấn áp vực này quy mô nổ tung cùng nguyên khí gió bão cũng có chút miễn hắn không thể không t ô i động luyện bật thần thông đem ba nghìn k h o ả huyết hồn luyện hóa rót vào đạo vực bên trong có rồi lực lượng mới ra chỉ đạo vực một lần nữa hướng tới bình ổn từ trên cao quan sát mấy bạn mét hải vực giống như vỏ chăn bên trên một t ầ n g kim s ắ c hình bán cầu lồng ánh sáng lồng ánh sáng chính giữa mặt biển hướng phía dưới l o m xuống một cái hố sâu màu trắng loa quả cầu ánh sáng ngay tại tiêu tán ngập trời sóng biển ngay tại lắng lại cồn g bạo trí cực thiên địa nguyên khí tại đạo vực cường lực dưới sự ước thúc vây quanh viên này kim sắc quan cầu cao tốc xoay tròn dùng hợp lý phi bỗng nhiên lòng có sở ngộ bắt đầu co bảo ngưng tụ mảnh này khổng lồ đạo vực giống như hắn quá khứ một mực tại tu hành như thế chỉ bất quá hắn chưa hề thử qua tại dung nạp chấn áp như thế năng lượng bảng bạc về sau còn muốn tiếp tục gáp x ú c bản thân đạo vực cái này ngược lại để hắn tìm được khó được thời cơ dần dần hỗn loạn mà c quần bạo thiên địa nguyên khí thống nhất hóa thành một mảnh mênh mông tinh khiết tản ra nhu hòa ngân huy thể lòng năng lượng c h i hại lý phi đứng tại quan cầu phía trên kéo theo đạo vực nổ lên thăng ở trong quá trình này quan cầu bao vây lấy ướt vạn tấn nước biển cùng dồi giáo thiên địa nguyên khí không ngừng co、bảo. c h ó i mắt kim quan g bị tiến một bước thu liễm chuyển hóa quan g mang trở nên nhu h ò a thanh lãnh trong sáng dung kim giống như chạy sôi nội hoạch ổn định lại mặt ngoài cuối cùng một tia năng lượng c n g bạo gợn sóng triệt để bình phục hóa thành bóng loáng như gương hồ mặt cuối cùng khi nó thăng đến biển trời ở giữa một cái vừa đúng cao độ lúc một vòng to lớn hoàn mỹ không một tí b ế t tản ra thanh lanh trong sáng quan g huy minh nguyệt tại hủy diện phế tích phía trên ra đời hải thượng thăng minh nguyệt giờ khắc này thời gian phảng phất h ư n g kết côn bạo vụ nổ hạt nhân biến mất hủy diện sóng sung kích đã đi xa hôn loạn nguyên khí gió bao lắng lại rồi hậu phương đội tàu văn nhân chính linh thanh mạng vương thừa trạch còn có đội tàu bên trong mấy chục vạn tướng sĩ đều kinh ngạc nhìn nơi x a kia vòng minh nguyệt hơn hai trăm cây số bên ngoài đường ven biển bên trên bảy tên công tước hơn hai mươi vạn bảy nước liê n vân bọn hắn đồng dạng nhìn thấy mặt này một vòng minh nguyệt l ặ n g lặng mà treo ở trên mặt biển đem bên mang n u h ò a ngân huy vẫy hướng s o n g cả dần bình mặt biển ánh trăng như thế tinh khiết như thế to lớn thậm chí che lại đẩy trời tinh thần h à o quang giờ này khắc này trên trời đồng dạng có một vòng minh nguyệt trên trời nguyện cùng trên biển nguyện hòa lẫn tạo thành một bức hồng mỹ t càng tỏ lệ ổn nạn g ư một mặt tuyệt vọng nhìn phía xa kia vòng minh nguyệt hắn mặt sám như cho thanh âm khô khốc được như là giấy giáp ma sát bên cạnh sáu vị công tức đồng dạng mất đi ngày xưa uy nghiêm cùng chấn định trong mắt chỉ còn lại vô pháp tin kinh hãi cùng sâu không thấy đáy tuyệt vọng đối với cường giả đỉnh cao lực lượng kỳ thật bọn hắn biết được cũng không tin tưởng đương thời g i ế t tới lam l a n g thành bên dưới cùng văn nhân chính giao thủ qua ba vị thân vương đã toàn bộ chết rồi tham dự thúy thanh thành một trận chiến mấy vị thân vương vậy chết hết bị phái đi lại làm triều s ứ đoàn không ai trở về cho nên bây giờ tây đại lục kỳ thật huyết thiếu đối cường giả đỉnh cao nhất trực quan cảm thụ cùng kinh nghiệm nhưng chư thần hoàng hôn đi lực tại chỗ bảy vị công tức đều tận mắt chứng kiến qua như thế vì thiên diện địa nổ tung khủng bố như vậy nguyên khí gió bão mỗi người bọn họ đều có nhất trực quan cảm thụ cho rằng đây chính là trên đời này mạnh nhất vũ khí kết quả có người liền tại bọn hắn trước mắt bất khả tư n g h ị đỡ được trận này nổ tung đồng thời đem chư thần hoàng hôn sinh ra cơn báo năng lượng c h ấ n áp đã khống chế lên lúc trước bảy vị công t ứ c quan sát chư thần hoàng hôn nổ tung hiện trường thường có bao nhiêu rung động giờ phút này liền đến cỡ nào tuyệt vọng nhưng chân chính tuyệt vọng vừa mới bắt đầu lý phi đứng tại minh nguyện phía trên thể ngộ lấy phần này k ó được thời cơ lấy đạo vực trấn áp như vậy phạm vi lớn vụ nổ hạt nhân cùng nguyên khí gió bão lại đem đạo vực áp xúc n ư n g tụ bất kể là mở rộng đạo vực vẫn là thu nhỏ đạo vực lý phi đều có cảm lộ mới một lát sau dưới chân hắn minh n g vận động nhổ lên t h ă n g tại khoảng cách mặt biển khoảng một n g h n m cao độ dừng lại sau đó nhanh như điện c h ư ớ c hướng tây đại lục bay đi hắn muốn dẫn lấy chư thần hoàng hôn năng lượng tới vệ d ì hạ quốc cũ lì xẹt công tức nghẹn n g ã quát ngăn cản hắn nhất định phải ngăn cản hắn bảy vị công tức đều có chút h o n g rồi ả o hào hướng liên quân ra lệnh đường ven biển bên trên hai mươi vạn liên quân tướng sĩ sớm đã bị chư thần hoàng hôn nổ tung động tĩnh vừng tỉnh đều ở đây hướng nơi xa nhìn ra xa trung hạ tầng tướng sĩ cũng không tin tưởng chư thần hoàng hôn kế hoạch vậy không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ biết thượng tầng hạ toàn quân đ ề phòng quân lệnh hải phòng trên mạng từng cái đại pháo bắt đầu điều chỉnh góc độ từng mai từng mai đạn pháo bị vận chuyển tới ô báo động thê lương xé rách đ è nén b ầ u trời đêm đường ven biển hậu phương mấy chục chỗ bí ẩn kho chứa máy bay hợp kim miệng cống ẩm vang mở ra nương theo lấy trầm thấp mà ẩn chứa kỳ dị vận luận động cơ gầm thép từng cái hình thái giữ tợn máy bay chiến đấu như là sắt thép rơi khổng lồ giống như l ư ớ đi mà ra cấp tốc lên không những n à y máy bay chiến đấu cũng không phải là thuần túy khoa học kỹ thuật tạo vật bọn chúng đồng dạng là siêu phàm luyện thể rèn đúc cùng vật lý khoa học kỹ thuật kết hợp thể cùng chư thần hoàng hôn một dạng là t â y lục liên quân vì đại l a m triều v i ế n trinh đại quân chuẩn bị một trong đòn sát thủ hình d ọ t nước thân máy bay mặt ngoài ấn khắc lấy tỉ mỉ như cùng sống vật hô hấp giống như t ắ t sáng màu đỏ sậm kim loại phù văn đây cũng là một loại ẩn nấp phù văn giờ phút này ẩn nấp phù văn bị khởi động từng cái khổng lồ sắt thép ác điệu tại lên không về sau thân máy bay hình dáng cấp tốc và mẹo mơ hồ phản phất dung nhập vào sền sệt bóng đêm chỉ để lại động cơ phun nơi cửa bởi vì nhiệt độ cao mà có chút vận b ẹ o tầm mắt quang diễm chư thần hoàng hôn ẩn nấp phủ văn là vì phòng bị đại lam triều cường giả đỉnh cao trước thời hạn phát hiện những chiến đấu cơ này ẩn nấp năng lực cũng không có mạnh như vậy nhằm vào chính là võ đạo đại sư trở xuống cường giả dùng những chiến đấu cơ này đi đối phó lý phi hoàn toàn không phù hợp trước đó định tốt kế hoạch tác chiến nhưng bảy vị công tức đã không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể gửi hy vọng những n à y tây lục mạnh nhất chiến cơ có thể trước thời hạn dẫn bạo kia v ò n min nguyệt mấy phút sau trên trăm khung chiến cơ đến gần lý phi cùng min nguyệt chỉ có dựa vào gần về sau trước mắt cái này mỹ lệ h u y ề n bí cảnh tượng mới cho người mang đến lớn nhất rung động những ngày vương b à i các phi công mới sinh ra một loại h i ể u r a bọn hắn sau đó phải cùng thần linh giáo thủ liệt long trung đội mục tiêu phía trước kia vòng minh nguyệt chút xuống sở hữu hỏa lực tự do khai hỏa lặp lại tự do khai hỏa toàn thể tàn ra rời xa cái kia nhân loại phù văn dây đạn nhét vào bắt đầu dùng phá diệt đạn vô tuyến điện trong kinh nói chuyện tràn ngập quan chỉ huy mệnh lệnh trên trăm không trải qua siêu phản cường hóa máy bay chiến đấu động cơ nổ vang đạt tới cực h ạ n vạch ra trí mạng uy tích như cùng đi từ u minh t ử vòng phong bày h u n g hắn không sợ chết nào h về phía kia vòng nhìn như yên tĩnh minh nguyện lý phi đứng tại minh nguyện phía trên đứng chặt tay những n à y phần hình chiến cơ ở hắn cảm giác bên trong rõ rõ r à n g r à n g nhưng hắn không có chút nào muốn để ý tới ý tứ tiếp tục điều khiển đạo vực hướng về phía trước làm đợt thứ nhất đoàn máy bay tiến vào phạm vi công kích vô số đạo nóng bỏng hỏa tuyến đ ỗ n g nhiên sẽ tan bóng đêm màn bài h a n h x h xanh x h xanh x h xanh s i ê u phạm chế tạo hạng nặng pháo máy mãnh liệt gạo rú họng súng phun ra ra dài lửa thước lửa xanh làm sẫm nhưng họng súng hỏa diễm đồng d ạ n g bị ẩn đi thậm chí ngay cả thoát ly họng súng viên đạn quỹ tích đều bị ẩn đi một bộ phận kể từ đó những viên đạn này giống như là c h ố n g rông xuất hiện nếu như ý đồ thuận viên đạn quỹ tích đi công kích c h i ế n cơ công kích sẽ chỉ rơi vào không trung mà lại mỗi một khoả đầu đạn bên trên đều khắc rõ thu nhỏ lại phá pháp phù văn b a y biện ra một loại quỷ dị ám tử sắc lưu quang đây là chuyên vị xé rách võ giả hộ thể k ì n h lực mở ra phát phụ ma tử đạn dây đặc tử sắc lưu quang như là bay ngược mưa sa băng mang theo chói h a i rít lên hung hăng bọt tới đã hóa thành màu bạc trắng đạo vực lồng ánh sáng nhưng mà những n à y đủ để xuyên thủng mấy mét dày cưng giáp trên lý luận có thể xé rách võ đạo đại sư hộ thể kình lược phụ ma tử đạn dòng lũ tại đụng vào lồng ánh sáng về sau không có trong dự đoán năng lượng kịch liệt va chạm nổ t u n g không có gợn sóng không có ba động sở hữu viên đạn như là đầu nhập lò luyện bộ băng ngay cả một tia khói xanh cũng không từng bước lên liền vô thanh vô tức tiêu d i ệ t vô hiệu sở hữu công kích cũng vô hiệu các phi công hoảng sợ gào thét tại băng tần công cộng nổ vang mang theo phá âm bọn hắn đối chư thần hoàng hôn hoàn toàn không biết gì nhưng đối với bản thân xe riêng có lực phá hoại lòng dạ biết rõ liệt long trung đội nghe lệnh trong hai nghe hết thạy thanh â m đều bị đến từ cảng cao một tầng cấp thanh â m bao trùm vì tây lục v i n h d i ệ u chấp hành mũi sừng hành động vô tuyến điện trong kinh nói chuyện xuất hiện vài giây đồng hồ lặng im thằng đến liệt long trung đội đội trưởng cái thứ nhất đáp lại nói đúng trưởng quan vì tây lục v i n h d i ệ u tiếng gào t h é t bên trong một chiếc máy bay chiến đấu động cơ buộc phát ra siêu v i ệ t cực hạ nổ n v a n g thân máy bay mặt ngoài ẩ n n ấ p phủ văn đột nhiên trở nên đỏ t h ô m như máu cả bộ chiến cơ phản phất bốc cháy lên nó ở trong trời đem đột một hiện ra bóng người ẩn hình mất đi hiệu lực ngay sau đó chiếc chiến đấu cơ này bỏ qua công kích từ xa. đầu phi cơ nhắm ngay kia vòng minh nguyện đem tốc độ tăng lên tới cực hạn ngang nhiên đánh tới vê a n g đinh hai nhức gót tiếng nổ bên trong chiến cơ cuối cùng nổ thành một viên h ỏ a cầu thật lớn những n à y máy bay chiến đấu bản thân liền là một viên siêu phản bom uy lực mặc dù kém xa chư thần hoàng hôn nhưng là phi thường kinh người theo chiếc chiến đấu cơ này tự bạo về sau cái k h á c chiến cơ vậy hào hào khởi s ư ớ n g tự sát thức tiến công vê anh vê a n g vê a n g liên tiếp xa so với pháo kích mãnh liệt hơn nổ tung tại minh nguyện xung q a n h nổ tung đỏ thấm chứng sáu đắng h trăm tám mươi ba ngày p h ạ m vi m ấ y ngàn m é t h ả i v ự c c h i dọi ế u đ ư ợ c n h ư là luyện n g Thiên n á u t i ế n loạn vào bạo t r ạ n g tám h i m ư ơ 683, ngày phát quyết 2, hai n trở 2, t đến bụi mù t ắ n đi minh n g u y ệ t vẫn như cũ nó trong sáng như lúc ban đầu ngân huy chạy xuôi chưa từng lắc lư một tí k è o nào côn bạo nổ tung hỏa cầu tại trước mặt nó như là đụng vào đá ngầm bậc nước phí công vé lên một chút không quan trọng gì nát m ạ n liền ảm đạm tiêu tán thậm chí ngay cả nó mặt ngoài chạy xuôi q u a n g hoa cũng không từng hỗn loạn nửa phần phản phất vừa rồi kê hơn trăm lần tự s á t thức nổ tung bất quá là gió biển thổi phất mà quá hạn mang theo mấy sợi vận sóng một lát sau minh n g u y ệ t khoảng cách đường ven biển chỉ còn lại cuối cùng mấy cây số t h ứ ban sơ mâm tròn lớn nhỏ cho tới bây giờ lớn như núi cao trên thị giác c h ầ m c h ầ m cùng vật lý khoảng cách cấp tốc rút ngắn hình thành một loại làm người hít thở không thông mâu thuẫn cảm giác c áp bách khủng hoảng như là ôn dịch giống như tại hai mươi vạn liên quân bên trong biên cùng làm tràn người đầu hàng không dết lý phi thanh âm lướt qua mặt biển rõ ràng chuyển khắp trình đạo phòng tuyến t h a n h âm không cao lại ẩn chứa k h ó nói lên lời lực xuyên tấu cũng không thể nghi ngờ b ì nghiêm nó cũng không phải là bất luận một loại nào tây lục ngôn ngữ nhưng ẩn chứa ý chí nhưng có thể bị người trực tiếp lý giải in dấu thật sâu khắc ở mỗi người trong ý thức nạp pháo sở hữu bờ phòng tháo sở hữu hàng tháo toàn bộ nhắm chuẩn khai hỏa cho ta c ả tỏ lệ ổ n ạ t hai mắt đỏ thấm như là lâm vào tuyệt cảnh manh thú dùng hết lực khí toàn thân gào thét sau cùng mệnh lệnh cái khắc công tức vậy hào, hào hạ đồng dạng pháo kích chỉ lệnh đây là phản kháng cuối cùng ố ông đường ven biển bên trên mấy trăm môn đại đường kính vợ phòng trọng pháo phát ra c h ầ m m u ộ n tích xúc năng lượng thanh nhầm họng pháo tại máy móc khu động bên dưới ngóc lên giữ t ậ n miệng lớn lạnh như băng phủ văn tại t ĩ n h mịch ống pháo bên trong thứ tự thắp sáng bỏ neo tại gần biển sắt thép chiến hạm v ậ y đào h ả o thay đổi thắp pháo tráng kiện họng pháo chỉ hướng cùng một cái mục tiêu toàn bộ đường ven biển p h n g phất nháy mắt hóa thành một đầu dựng thẳng lên toàn thân gai nhọn sắt thép tự thú vênh vênh vênh vênh đinh hai nhức góp pháo kích tiếng văng lên so vừa rồi máy bay chiến đấu tự sát va chạm càng thêm của bạo càng thêm dày đặc mấy trăm môn trọng pháo cùng đại địa vì đó rung động c h ó i mắt họng pháo diễm nháy mắt nối thành một mảnh đem nửa bên bầu trời đem chiếu thành b a n g à y từ n g mai từng mai đạn pháo kéo lấy thật dài tử vong bịt bôi mang theo x é rách không khí rít lên cùng hủy diệt hết thể động năng lấy bao trùm tính bao hòa đ ả kích tư thái hung hăng đánh tới hướng kia vòng nhìn như có thể đụng tay đến minh nguyệt lần này không có kinh thiên động điện nổ tung không có ánh lửa mút trời máy vỡ sở hữu đạn pháo vô luận hắm chất liệu chứa thuốc phụ ma hay không đều ở đây cùng một nháy mắt bị một cô vô hình cung chất nhưng lại tràn trề không gì chống đỡ nổi vĩ lực nghiền nát rồi kiên cố hợp kim vỏ đạn như là gỗ mục giống như bà mẹo biến hình nháy mắt vỡ vụn thành nguyên thủy nhất kim loại hạt nhỏ nội bộ nhét vào cao bạo thuốc nổ cùng siêu p h à m vật liệu ngay cả t u ấ n bạo cơ hội cũng không có liền bị cố lực lượng kia trực tiếp cho b ù i hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán mấy trăm miếng đạn pháo như là ảo ảnh trong mơ giống như vô thanh vô tức hóa thành một mịn theo gió phiêu tán yến tĩnh tuyệt đối yến tĩnh c ả tỏ lệ ô nạt miệm mở rộng đông nhiên phun ra một vụn màu tươi nát h á o phòng tuyến bên trên có thật nhiều quan chỉ huy tự động hạ tiếp tục tiến công mệnh lệnh có thể bị chọn c h ú n g tiến vào chi này liên quân đều là các quốc gia ý chí nhất là kiên định vậy trung thành nhất chiến sĩ ở trên phong không có truyền đạt mệnh lệnh đầu hàng mệnh lệnh trước đó chiến đấu liền sẽ không đình chỉ thế là vòng thứ hai pháo kích bắt đầu minh n g u y ệ t phía trên lý phi thở dài một cái dưới chân minh n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên r a tốc mang theo xe rách trường không lưu quang ẩm bang đánh tới hướng mảnh kia cấu trúc vô số công sự dài dàn giặc đường b ê n biển đầu tiên bộ p h á t là quang so giữa chưa liệt nhật nóng dự cước vạn lần thuần trắng qua mang như là sáng thế ban đầu l u ồ n thứ nhất quang nháy mắt quét ngang hết thảy trên mặt biển sắt thép chiến hạm bến cảng bãi cát đá ngầm bê tông công sự sắt thép tháp pháo súng máy c h o đ ị a công sự che chắn sau từng người từng người binh sĩ hết thệ tất cả ở nơi này cực hạn quan g mang bên dưới đều mất đi hình thái chỉ còn lại thuần túy h ắ c bạch cắt hình theo sát quan g mang về sau là hủy diệt thực thể một cái đường kính vượt qua ngàn mét thuần túy do cồn u g bạo năng lượng tạo thành thuần bạch s ắ t quan g cầu s ắ t mặt biển ẩm vang bành trướng quan g cầu đi tới nước biển phân giải từng chiếc từng chiếc chiến c c h i ế hạm như là dưới liệt nhật tượng sát n h y mắt nóng chảy khí hóa ngay cả nước t é p cũng không từng nhỏ xuống ở vào nổ tung khu h ạ c h tâm hơn vạn tên lính cùng bọn hắn vũ khí tr ngay cả một tia cho tản cũng không có lưu lại triệt để từ nơi này trên thế giới bị xóa đi quang cầu bành trướng đến cực hạn trước mắt hủy diệt tính sóng xung kích cuối cùng một phát một vòng cô đ ộ n g đến cực hạn mắt trần có thể thấy hỗn tạp thuần trắng dòng năng lượng hình tròn khí tường lấy siêu v i ệ t thanh nhâm tốc độ gầm t h é t hướng bốn phương tám hướng nghiên ép bãi biển bị mạnh mẽ tạo lên trên trăm mét sâu xi măng cốt thép vĩnh v i ê n công sự như là xếp gô giống như đổ sụt vỡ nát thô to bờ phòng họng pháo giống mỹ sợi một dạng và mẹo bẻ gãy vô số binh sĩ vũ khí c ố xe ở nơi này hủy tiên diệt địa vĩ lực trước mặt như là trong cồn phong lá rụng bị dễ dàng q ư ấ n lên xé nát hóa thành huyết vụ đ ầ y trời cùng b á n h kim loại đại đ ị a tại gào thét bên trong kịch liệt rung động từng đạo sâu không thấy đáy nước khe tốc tốc lan tràn trong không khí tràn ngập nổ tung gây mũi mùi nóng chạy kim loại mùi cháy khét cùng với đ ậ m đến tan không ra mùi màu tươi m ù i mùi hỗn hợp có hơi nước cùng cho tàn dâng lên một đ o ạ cự đại vô bằng màu xám đen mây hình ấm che đậy bầu trời minh nguyện cùng tinh thần ném xuống tận thế giống như âm ảnh làm h ủ thiên diệt đ i ệ bạch q u a n cuối cùng bắt đầu thu liễm linh hai nước góc xóc trong thai kéo dài b như địa ngục cảnh tượng mới chính thức triển lộ đường ven biển biến mất dài đến mười mấy cây số phòng tuyến thép tính cả chống đ ơ nó n đổi núi bãi cát bị mạnh mẽ săn bằng đánh nát một cái đường kính mấy cây số biên giới chạy xuôi màu đỏ s ậ m nham tương khủng bố hố to như là đại địa giữ t ậ n vết thương thật sâu in vào đường ven biển bên trên hố to xung quanh là cảnh hoàng tàn khắp nơi hết thể cao hơn mặt đất vật thể đều bị triệt để săn bằng vạt b è o biến hình sắt thép hài cốt cháy đen như than cây cối bị nhiệt độ cao nướng thành lưu ly chạm mặt đất tây lục hai mươi vạn liên vân trực tiếp chết bởi trận này đổ tung nhân số vượt qua sáu vạn người đây là tại lý phi cố ý k h ô n g chế tình hồ dưới chiến hạm bến cảng công sự phòng ngự cùng các loại vũ khí cơ hồ đều bị phá hủy dài đến mấy phút trầm mặc về sau những người sống sót mới dần dần kịp phản ứng tiếng la khóc tiếng thét trói thai tuyệt vọng cầu nguyện thanh â m xô đẩy g dẫm đạm thanh â m súng ống rơi xuống đất âm thanh liên tiếp những này đến từ tây lục bảy nước các chiến sĩ tinh nhuệ nhất triệt để sụp đổ bọn hắn có dũng khí, dũ khí hướng một vị chân chính thần linh nổ súng vô số binh sĩ vứt xuống vũ khí như phát điên hướng phía sau chạy tán loạn cũng có binh sĩ lựa chọn hướng nơi x a đạo nhân ảnh kia q u ỳ xuống thân thể bởi vì sợ hãi mà run dậy trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ nghẹn nào bọn hắn đầu hàng khói lửa cùng bụi bặm hình thành to lớn mây hình nấm đỉnh tiềm cuối cùng bị không trung liệt phong thổi ra một cái khe ánh trăng trong sáng xuyên tấu mỏng manh mây mù vẩy xuống ở mảnh này tu la trên chiến trường người mặc kim bảo lý phi ở dưới ánh trăng từng bước một đi tới lần thứ nhất bước lên tây lục thổ điện tây lục lịch năm chín g à y m ư tháng m ư một ngày này trở thành tây đại lục vĩnh viễn ghi khắc lịch sử thần linh giáng lâm nhân gian hoàn thành một trận thẩ chương 684, t r t à thần một chương 684, t r t à thần một làm tây trinh đại quân đội tàu cập ở lúc cơ hồ người người đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người nguyên bản sở hữu tướng sĩ đều đã làm xong muốn đánh một trận gian nan đổ bộ chiến chuẩn bị kết quả người sở hữu bình an vô sự đổ bộ nên đón bọn họ là một đám bỏ vũ khí xuống một mặt mở m i ệ n g cùng sợ h ã i định nhân tây lục bảy nước hai mươi vạn liên quân tử vong hơn sáu vạn người chạy trốn hơn năm vạn người lưu lại đầu hàng còn có hơn tám vạn người trong đó không thiếu tử tước ba tước cấp siêu phàm giả đây đã là lý phi tận lực khống chế kết quả hắn nếu là muốn đem hai mươi vạn liên quân giết sạch cuối cùng có thể chạy thoát nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua ba vạn người bất quá hắn mang theo tây t r i n h đại quân tới là vì chinh phục tây đại lục mà không phải vì diệt tây đại lục nếu chỉ là vì cái sau đại lam triều căn bản không cần chờ đợi bảy năm lý phi tại bảy năm trước đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất về sau liền có thể một người vượt qua biển cả đi tới tây đại lục một đường q u é t ngang một mình hắn liền có thể đánh vỡ tây lục bảy nước nhưng một người không có cách nào chinh phục tây lục tây lục bảy nước các cao tầng trị cần trốn đi là được đem thống trị từ sáng chuyển vào tối sau đó tiếp tục đối kháng trừ phi lý phi muốn làm cái gì đại d i ệ t tuyệt đem tây lục người toàn giết nếu không một mực giết chóc chỉ có thể thu hoạch một vùng phế tích một chỗ thi thể cùng vô tận cửu hận lần này đại l a m triều sở dĩ muốn phái bốn mươi vạn tây trinh đại quân tới là vì để cái này bốn mươi vạn người tại tây lục thành lập được một cái cơ bản b ả n bốn mươi vạn người nghe rất nhiều nhưng nếu như muốn trải rộng toàn bộ tây đại lục đối từng cái trọng yếu địa khu hoàn thành chiếm lĩnh trên thực tế nhân t h ủ là giật gấu ba bay xuống thuyền về sau tây trinh đại quân bắt đầu đoạt lại đã đầu hàng các binh sĩ vũ khí trang bị cũng đem cái này hơn tám vạn người tập trung lại trên thực tế tại tây trinh đại quân đội tàu đến trước đó cái này hơn tám vạn người có hơn hai ngày thời gian ở vào không người trông coi trạng thái nhưng không có một người ý đồ chạy trốn người sở hữu chỉ cần ngẩng đầu nhìn liếc mắt sừng sững ở trên không trung đạo thân ả n h kia ngay lập tức sẽ dập tắt hết t h ể dũng khí cùng bọc t ư ờ n g cái này hơn tám vạn tên tù binh ngươi định xử lý như thế nào văn nhân chính hỏi thăm lý phi là mặt trời chiều sắp biến mất ở xa xa trên mặt biển lúc hơn tám vạn tên bảy nước tướng sĩ bị tập trung ở một vùng bình địa bên trên tất cả mọi người lo lắng bất an không biết tiếp đó sẽ đứng trước dạng gì vận mệnh làm đạo kia tại chỗ có người trong lòng giống như thần con bóng người xuất hiện ở không chút lúc đám người rối loạn tưng bừng có người thậm chí tại chỗ quỳ xuống lý phi nhìn xuống phía dưới lít nha lít nhít đám người chậm rãi mở miệng thanh âm của hắn cũng không hùng mỹ lại rõ ràng ấn khắp tại chỗ có người trong ý thức đây là một đạo ác mộng tông thuật pháp lý phi cũng không cần tinh thông tây lục ngôn ngữ liền có thể trực tiếp khiến người từ trong tiềm thức biết được hắn ý tứ ta sẽ không giết chết các ngươi câu nói đầu tiên liền để hơn tám vạn người nhẹ nhàng thở ra có người càng là nhịn không được nước mắt chạy xuống chúng ta lần này tới không phải đến hủy diện tây đại lục mà là đến chinh phục tây đại lục lựa chọn cùng chúng ta đối kháng hai ngày trước trận kia hủy diệt chính là hạ tràng tiếp xuống các ngươi tất cả mọi người đều có hai lựa chọn một là rời đi chỗ này chúng ta sẽ không ngăn cản các ngươi có thể trở lại ban đầu bộ đội tiếp tục cùng chúng ta đối kháng lại hoặc là các ngươi có thể lựa chọn lưu lại chân chính gia nhập chúng ta trở thành đại lam triều con dân lý phi sau khi nói xong trực tiếp quay người rời đi canh giữ ở ngoại vi đại lam triều các tướng sĩ vậy nào hào rút đi lưu lại một mặt mở mịn hơn tám mọi người bọn hắn nghĩ tới kết quả xấu nhất nghĩ tới nhóm người mình tiếp x u ố n g có thể sẽ bị ép cầm vũ khí lên đem họng súng nhắm ngay đã từng chiến hữu nhưng hoàn toàn không nghĩ tới nhóm người mình lại bị vô điều kiện phong thích một trận trước đó chưa từng có thắng trận lớn bắt làm tù binh hơn tám vạn người cuối cùng thế mà đem tù binh toàn thả nhìn t r u n g tây lục chiến tranh sử chưa bao giờ có dạng này trận điển hình hơn tám vạn người tại nguyên châu giữ vững mười mấy phút thẳng đến có người thử nghiệm rời đi cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào đám người mới ở vang nổ tung thẳng đến màn đêm vung xuống trăng sáng treo cao hơn tám vạn gia nhập tây trinh đại quân người lác đắc không có mấy tây trinh đại quân nội bộ một trận hội nghị cấp cao ngay tại tổ chức lý phi văn nhân chính vương thừa trạch diệp kinh phú cùng la tĩnh xích lân quân thống lĩnh cố trạch trấn tây quân phó thống lĩnh trước cấm quân đại thống lĩnh hàn mạc s á t man quân thống lĩnh lý đ ệ n vũ chứ những n à y trong quân tướng lãnh cao cấp bên ngoài còn có bảy tên thân phận đặc thù người vậy tham dự cuộc họp này nghị đin quốc công t ư c z mẹ di ạ quốc công tước zem cf quốc công t ư c l cái này bảy vị công tức lúc trước lấy sứ đoàn danh nghĩa đi sứ đại làm triều sau này tại thảo nguyên bên trên kế hoạch bại lộ bảy người tính cả toàn bộ sứ đoàn đều bị cầm xuống trở thành tù nhân đại lam triều một mực giữ lại những người này không có giết chính là vì hiện tại cái này bảy vị công tức tại riêng phần mình quốc gia đều là hết sức quan trọng đại nhân vật sau lưng gia tộc cũng là trong nước đứng đầu quyền quý gia tộc cho nên bọn hắn rất có giá trị trải qua dài đến hơn tám năm cầm tù công tâm lại thêm thấy tận mắt lý phi c ư ờ n g đại thấy được hai mươi vạn tây lục liên quân lại như thế nào không chịu nổi mực kích cái này bảy vị công t ứ đều biểu thị nguyện ý thuyết phục mình gia tộc hướng đại lam triều quy hàng tây lục hai mươi vạn liên quân bị chúng ta đánh tan trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại tổ chức lên mới liên quân cho nên tiếp xuống chúng ta dự định chia ra ba đường lý phi chỉ vào một phần địa đồ đối người sở hữu nói c h ấ n tây quân xích lân quân tăng thêm sáu vạn chiến binh cùng sáu vạn phụ binh tạo thành cánh trái đại quân do vương thừa trạch đảm nhiệm chủ soái cố trạch cùng hàn mặc đảm nhiệm phó soái hướng tây nam phương tiến quân tiến đánh c ả dạng công quốc văn nhân chính phó soái đơn độc lĩnh cánh phải đại quân xuất mười vạn chiến binh cùng tám vạn phụ binh hướng hướng tây bắc tiến quân tiến đánh vợ d ị công quốc ta xuất l ĩ n h trung lộ đại quân diệp kinh phú cùng la tinh y nguyên đảm nhiệm phó soái sát man quân tăng thêm bốn vạn chiến binh sáu vạn phụ binh t h ư ớ n g chính tây phương tiến quân tiến đánh xệ v ỡ quốc cái này chia binh phương án là lý phi cùng văn nhân chính thảo luận sau xác định lý phi cơ hồ không có bất kỳ cái gì lĩnh quân kinh nghiệm cho nên hai vị đô đốc đều lưu tại trung lộ trong đại quân phụ trách giúp hắn lĩnh quân tam lộ đại quân đỉnh cao nhất chiến lược phải tận lực bình quân lấy lý phi cùng văn nhân chính thực lực hoàn toàn có thể đơn độc phụ trách một đường vương thừa trạch tăng thêm hai tri vạn người cấp ngự d o a n quân vậy đủ để ứng đối các loại tình huống trong đó c h ấ n tây quân bởi vì không có xoáy cấp binh đạo cường giả l ĩ n h quân vô pháp mở ra vạn người cấp đại trận chỉ có thể chia thành hai cái năm ngàn người cấp quân trận mặc dù năm ngàn người cấp quân trận cũng có thể ngưng tụ đạo t á c có được đỉnh cao nhất chiến lược nhưng nếu như đối lên chân chính cường giả đỉnh cao thanh máu cũng quá ngắn g không đánh được bao lâu cũng sẽ bị đánh được quân trận vỡ vụn bất quá năm ngàn người cấp quân trận đối lên tây đại lục thân vương lại vừa v ậ n phù hợp vương thừa trạch đang nghe cái này nhận mệnh về sau vẻ mừng dỡ lộ rõ trên mặt hắn đơn độc xuất lĩnh một đạo đại quân thậm chí có cơ hội lập xuống diệt quốc chi công dù là c ả dạng công quốc không phải tam đại cường quốc một trong dạng này công h â n cũng đủ làm cho vương g i a an hưởng trăm năm tinh hoa lý phi nói xong đại quân phân bố về sau cụ thể các loại chi tiết do văn nhân chính bổ sung t ỷ như hơn hai trăm chiếc tàu thủy đảm bảo t ỷ như cỡ lớn phi đội pháp khí phân phối t ỷ như cụ thể tuyến đường hành quân hậu cần vật tư như hạ vật h u a những n à y quân vụ lý phi là rốt đặc cắn mai an bị lấy nhìn văn nhân chính biểu diễn là được chương sáu trăm tám mươi bốn tà thần hai chương sáu trăm tám mươi bốn tà thần hai cuộc họp này nghị một mực mở đến đêm khuya mới kết thúc hôm sau trời bữa sáng tây trinh đại quân chia ra ba đường bắt đầu rồi chinh phục của mình hành trình xe v ở q u ố c nội địa tên là c ổ lộ viện trấn nhỏ chiến hỏa còn chưa đốt đến đây nhưng khủng hoảng cũng đã như c u ố i thu hàn sương lạc yên không một tiếng động thẩm thấu mỗi một tấc đất cùng người tâm khủng hoảng bắt nguồn từ những cái k i a không ngừng từ đông bộ từ đường ven biển phương hướng chuyển tới làm người hít thở không thông nghe đồn bọn chúng giống ôn dịch một dạng theo l ẻ k ẻ gà binh chạy nạn thương khách cùng phía chính thức đôi câu vài lời lạc yên tại các nơi làn trả hẳn ra cô lộ viện trấn co cắp tại một đầu vận đ ụ sông nhỏ chỗ khúc quanh đất trúng bên trong thấp vé vô đá phòng ốc n é t nơi này cũng không như thế nào phát đạn trên c h ấ n duy nhất quý tộc là một tên đã chán nản nam tước trên c h ấ n duy nhất quán rượu nhỏ bên trong một cái mang theo dày đập cảng sông cầu âm đỏ bừng cả khuôn mặt hắn tự say đập lấy bóng mỡ cái b à n nước miếng văng tung tóe miêu tả hắn tận mắt nhìn thấy ta nói cho các người biết vầng trăng tia sáng con mẹ nó không phải treo ở trên trời là từ n ơ y biển oanh một lần liền thăng lên rồi kia quang có thể đem người con mắt b ớ t n g còn có cái kia tà thần hắn liền đứng tại trên mặt trăng mẹ nó vợ phòng tháo mấy trăm bốn a oanh đi lên ngay cả cái dắm vang đều không nghe thấy Chiến hạm. giống mẹ hắn thuyền giấy một dạng trước mắt liền tan ra tan ra hiểu không hắn nói đến nói năng lộn xộn không có gì l o g ì c ó thể nói để xung quanh người nghe liên miên nhữ mày có người bắt đầu chất vấn tên này say tiếng hắn ngữ tính chân thực dù sao cái này nghe vào rất giống lời say rồi đứng tại trên mặt trăng tà thần cái quỷ gì đồ vật tiếp đó lao thợ rèn hạ kia thô giáp mang theo kim loại cảm nhận g ầ m thét vượt trên hắn t ử say h ổ u ngôn lo ngữ hạ gắt một cái cục đàm trên mặt đất phát ra tiếng vang chầm nặng hắn tấm kia cụt t bàn sưởi kiểu nhật lửa lâu dài hôn xấy được đỏ đèn trên mặt gân xanh nổi lên cháu ta chính là từ tiền tuyến chạy về đến hắn chính miệng nói có người chân đạp một vầng mặt trăng vượt biển mà tới sau đó đem viên này trăng sáng ném về đường b ê n biển hắn đ ỗ n g nhiên hung lên hắn kia cánh tay trắng kiện mang theo một trận gió cứ như vậy quăng ra sau đó vây một lần đường b ê n biển không có ngay cả người mang p h á o mang thuyền bốc hơi rồi kia là người vậy hắn mẹ chính là chính là lao thợ rèn chính l à đường này cũng không còn tìm tới thích học tử cuối cùng chỉ có thể hung hăng mắng một câu kia là hành tẩu thiên hai biết hay không hạ lời nói mang theo một loại thê thảm đau đớn chân thật cảm giác s o hán tử say nói mớ càng làm cho người ta tin cục hắn nói đến càng nhiều trong h i ự u quán không khí lại càng phát sền sệt ngưng kết chỉ còn lại đèn dầu bấc đèn tiêu đốt lúc phát ra rất nhỏ đôm đốt tâm thanh cùng đẻ nén tiếng hít thở đám người bắt đầu trở nên khẩn trương lên địch nhân nếu như là đồng dạng cường đại quân đội sử dụng càng thêm đỉnh điểm vũ khí x e v ờ nhân dân cũng sẽ không khuyết thiếu đối kháng g ũ khí quá mức rồi cùng địch nhân d ô n g dài đánh du k í c h chiến x e v ờ quốc sừng sững ở tòa này đại lục ở bên trên đã vượn qua sáu trăm năm trải qua vô số gió xương sao lại t h y tiện đổ xuống nhưng nếu như địch nhân là trong lúc giơ tay n h ấ t chân có thể diệt đi mấy chục vạn đại quân t à thần là hành t ẩ u hình người thiên h a i cái này để người ta như thế nào đối kháng mặc dù chiến h ỏ a còn chưa lan tràn đến tận đây nhưng chiến tranh mang tới ảnh hưởng đã thẩm thấu tiến đám người sinh hoạt mỗi một vết n ư ớ c khe hở trung tâm c h ấ n duy nhất nhà kia trước cửa tiệm tạp hóa mỗi ngày đều xếp thành hàng dài giá cả bài bên trên số lượng mỗi ngày đều tạ i đi lên nhảy một cái làm người sợ hãi khắc độ bánh mì giá cả đã lật ba lần một túi nhỏ mới thô thành rồi xa xỉ phẩm cửa hàng lao bản mỗi ngày đều sẽ giống to đại lộ đều bị bại binh cùng chạy nạn phá hẳng vẫn lương đội xe uy ảnh tử đều không một cái thích thì mua không thì thôi trên trấn gian kia nho nhỏ tảng đá xếp xây thánh chủ giáo đường tương tự mỗi ngày đều bị chen lấn chật như nêm tối bất an đám người chỉ có thể tiến đến nơi đó cầu nguyện khẩn cầu chiến hỏa không muốn thiêu đốt đến nơi đ â y khẩn cầu mình ở tiền tuyến người nhà bình an vô sự thế nhưng là nếu như đối phương là tạ thần làm sao lại bỏ qua nhiều người như vậy hắn hẳn là đem người toàn giết sạch mới đúng chứ có người đưa ra nghi vấn ai biết được dù sao bên ngoài đều đang đồn nói đông đại lục đến kẻ xâm lược trong có một tên tạ thần sẽ giết chết tất cả chúng ta chúng ta chỗ này hẳn là an toàn a trong i ự u quán có người thấp giọng nói cô lộ biển chấn ở vào sẹ vợ quốc nội địa khoảng cách vương đô đường thẳng khoảng cách không đến hai trăm cây số sẹ vợ quốc là tây lục tam đại cường quốc một trong qua đi mấy trăm năm đến dù là sẹ vợ quốc cùng cái khác các quốc gia khai chiến đánh được hừng hực khí thế chiến h ỏ a cũng chưa từng đốt đến nơi này con mẹ nó chỉ hy vọng như thế ha mắng sau đó cho mình được mạnh một hớt rượu trong i ự u quán những người còn lại vậy bắt đầu uống từng ngụm lớn rượu dùng cái này đến tê liệt mình đã căng cứng thần kinh tây lục lịch năm 926, n g à y 27 tháng 11. hôm nay buổi chiều thời tiết dị thường oi bức một tia gió cũng không có nặng nề g h tầng mây trầm thấp đặt ở cỗ lộ biển trên c h â n không phảng phất một khối to lớn hút no rồi nước màu xám bài rách hắn chính đầu đầy mồ hôi tại hậu viện bổ cuối cùng mấy cây thô củi h á n là lúc trước bị lý phi tù binh tám vạn người một viên lý phi thả bọn họ đi về sau hắn không có lựa chọn trở lại bộ đội của mình chính mắt thấy trận kia bị thiên diện địa nổ tung chứng kiến lý phi như thần linh giống như lực lượng hắn đã không có dũng khí tiếp tục chống cự cho nên hắn lựa chọn trở lại quê hương của mình cô lộp đèn mang theo bất an cùng hộ hẹn cùng mình người nhà nhóm ở cùng một chỗ dù sao tiền tuyến vậy không thiếu tự mình một người nơi này khoảng cách vương đô gần như vậy chắc chắn sẽ không có việc gì c vợ quốc là tam đại cường quốc một trong nhất định có biện pháp đột nhiên một trận gấp rút mà hốt hoảng tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần sẽ rách chấn nhỏ ngột ngạt ngay sau đó người đưa thư lão v i n s e n kia đổi giọng khàn giọng tiếng thét trói hai giống đã chúng đau gà chiến xuyên thấu chấn nhỏ mỗi một cánh cửa cửa sổ đến rồi đến rồi chạy mau a tà thân đến rồi tà thân g i ế t tới t h ê lương la lên như là tôi b ă n g lợi nhận hung hăng đâm xuyên cổ lộ điện chấn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh toàn bộ chấn nhỏ nháy mắt bị cái này tuyệt vọng hò hét k í c h h o ạ t tính mịch bị đánh phá thay vào đó là vỡ tổ giống như hối loạn đóng cửa đóng cửa loảng xoảng thanh â m nữ nhân hoảng sợ thét lên hai tử bị h ù khóc gào khóc nam nhân sốt ruột hốt hoàng thanh â m ra lệ các loại thanh â m hôn t ạ p cùng một chỗ rót thành một mảnh tận thế giáng lâm giống như c u ồ n g loạn giao hưởng h ạ n trong tay lưới bớ l o ả n xoảng một tiếng nện ở bên chân thất gỗ bên trên chấn động đến hắn hổ khẩu rút lên hắn một lần ngồi dưới đất trái tim như bị một con lạnh như băng đại thủ hung hăng nằm lấy ngừng đập lập tức lại điên cuồng gióng lên lên, đục chạm lấy xương s ư ờ n đông đông rung động tản ra ngân huy minh nguyệt phóng lên tận trời bụi m ù t hủy thiên diệt địa nổ tung còn có k i ế p như thần linh giống như bao quát chúng sinh bóng người trong mấy ngày này hắn g đã gao d ằ n xuống đáy lòng sợ hãi giờ phút này toàn diện bạo phát đi ra lúc này mới bao lâu hắn quay đầu nhìn về phía ngoài trấn nhỏ phương hướng khoảng cách đường ven biện trận chiến kia vẹn vẹn đi qua không đến hai tháng địch nhân vậy mà đã sắp muốn giết đến vương đô rồi xế vợ quốc muốn vong sao sâu nhất tuyệt vọng giáng lâm chương 685, t h ầ n lâm một chương 685, t h ầ n lâm một ngày 20 tháng 10, quân địch công tân hải thành lý phi vẹn vẹn xuất thủ một lần một kích liền công phá nguyên một mặt tường thành cùng toàn bộ công sự phòng ngự ba vạn quân coi giữ cùng quân địch lâm vào chiến đấu trên đường phố vẹn vẹn kiên trì không đến một giờ liền toàn diện tan tác ngày mùng ngày 1 t h á n g 11 quân địch đi đường thủy đến thạch t u ấ n bảo lý phi triển khai đặc thù lĩnh vực bao phủ lại cả tòa thành lũy làm sở hữu trợ pháp siêu phảm vũ khí toàn bộ mất đi hiệu lực thủ vệ thạch tuấn bảo dộ tồn hầu tức mở cửa đầu hàng ngày 12 tháng 11, t h i ế t m ụ c thành thất thủ thành bên trong vật tư còn có bảy thành chưa kịp chuyển di đã có thể xác định ngờ công t ứ c đầu hàn g địch bởi vì hắn ra lệnh mới đưa đến thiết m ụ c thành vật tư không thể kịp thời chuyển v ậ n ra ngoài ngày 25 tháng 11, lục cốc thành bị công hãm dò vừa công tức chiến tử một vạn một hồn quân chiến tử hơn bảy ngàn người một gian rộng rãi trong phòng họp mặc màu xanh s ẫ m bi phục tắc chiến nam tử tóc vàng thần t ì n h nghiêm túc tại xa b à n trước hướng đám người giảng thuật tình hình chiến tranh theo hắn giảng thuật mọi người tại đây sắc mặt vậy càng ngày càng khó coi Tân đại lam triều công chiếm tân hải thành xem như chân chính tại tây đại lục đặt chân xuống tới tiến tối đều rất thuận tiện thạch thuẫn bảo thì là sẽ vở quốc trọng yếu nhất một tòa chiến tranh thành lũy một trong chỗ giao thông yếu đạo lại tồn chữ số lớn vật liệu chiến tranh sẽ vở quốc dùng trên trăm năm thời gian lật lại chế tạo tòa này thành lũy dùng tới đứng đầu nhất siêu phàm rèn đúc kỹ thuật trong tháo đài minh khắp các loại phòng ngự phù văn toàn diện kích phát về sau đủ để trong khoảng thời gian ngắn ngăn lại mấy tên thân vương cấp cường giả liên thủ công kích chỉ tiếp gặp lý phi hết thẻ phù văn thậm chí đều không cơ hội kích phát thạch tuấn bảo ném một cái quân địch liền có thể giống như một thanh truy thủ thẳng t ắ p mà đâm về s ệ v ở quốc trái tim vương đô kết quả quân địch còn cố ý đường vòng đi một chuyến thiết m ộ t thành đây là s ệ v ở quốc t ổ n chữ trọng yếu vật liệu chiến bị một tòa thành thị sớm tại tây lục l i ề n quân bị đánh bại về sau vương đô liền chuyển ra mệnh lệnh bắt đầu chuyển di thiết mộc thành bên trong trọng yếu vật tư kết quả mãi cho đến, quân địch đến thành bên trong còn có số lớn vật tư không có chuyển di ra ngoài hiện tại xác định làm l ờ công tức cùng với sau lương gia tộc đang dở trò ném đi nhóm này vật liệu chiến bị xe v q u ố c tiếp xuống tiềm lực chiến tranh ít nhất phải suy yếu hai thành lục cốc thành là khoảng cách vương đô gần nhất một tòa thành lớn trấn thủ lục cốc thành dọ vựa công tức là đúng vương thất trung thành nhất công tước dưới trướng hắn một vạn một hồn quân là xe v q u ố c tinh nhuệ nhất bộ đội một trong nhưng những lực lượng này tại quân địch trước mặt yếu đ ớt như là giấy mỏng đâm một cái là rách hiện tại quân địch sắp đến vương đô binh lâm thành hạ neo tướng quân ta muốn biết b ệ h ạ giờ khắp này ở chỗ nào trong phòng họp có người mở miệ hỏi trên g g n thực tế làm chư thần hoàng hôn kế hoạch thất bại tây lục hai mươi vạn liền quân bị đánh tan tình báo chuyển về về sau sẽ vỡ quốc quốc vương tính cả rất nhiều vương thất thành viên liền không có lại xuất hiện ở người trước gần nhất hơn một tháng một mực l á n neo hệ i n tại ra mặt ổn định thế c ụ loại tình huống này chỉ cần không phải ngu xuẩn cao tầm các quý tộc đều có thể ý thức được xảy ra chuyện gì trên thực tế không chỉ là vương thất vương đô bên trong còn có rất nhiều quý tộc đều ở đây vụ t r ộ n thoát đi vương đô nhưng cuối cùng còn có người không nguyện ý thoát đi bất kể là trong lòng còn có may mắn vẫn là nguyện ý cùng nước cùng tồn vong lại hoặc là tâm tình khác nhu đồ tóm lại tham dự hôm nay cuộc họp này nghị các quý tộc chính là trước mắt vương đô bên trong c ó tư cách đại biểu sẽ vỡ quốc sở hữu cao tầng nguyên lai bệ hạ của chúng ta vứt bỏ hắn thần dân một tên quý tộc một mặt t r ă m trọc nói hắn có một đầu màu nâu tóc ăn sống mũi cao thẳng đôi mắt thâm thúy cho người ta không g i ậ n tự ủy cảm giác hắn gọi h u i ệ q u ố c là một tên thực lực hầu tước nếu là lúc trước chỉ dựa vào hắn câu nói này neo h ệ t liền có thể tại chỗ bắt lấy hắn hầu tước cùng công tức ở giữa lệch trời giống như thực lực sai biệt để hiệp cúc không hề có lực hoàn thủ nhưng neo hẹt chỉ là hung áp trừng mắt đối phương cũng không có độc thủ nếu o cho cho bao tướng ta trọng tới bây giờ tình trạng này ý nguyên thủ đông chức bị, không hề từ Thiên ta cho rằng tại chỗ người sở hữu, bao quát nhưng người dưới quân, kính ngài này nguyên đông không nói, rằng ngài binh lính của nhóm, đều phải có quyền hiểu tình hình. n giờ hữu, đều hiểu bây chức hề chỗ phải rõ Cúc bị, bỏ. ý có sở như chúng ta quốc vương đã từ bỏ thần dân của hắn thì các thần dân cũng nên có quyền lực lựa chọn muốn hay không tiếp tục vì quốc gia này mà chiến hoàn toàn có thể nói thành là vì quốc vương mà chiến vì quý tộc giai cấp mà chiến cho nên làm quốc vương cùng một đám thượng tầng các quý tộc cũng không chiến trước trốn tin tức này một khi truyền đi có thể nghĩ tầng dưới chót dân chúng binh sĩ cùng những cái kia trung hạ tầng các quý tộc sẽ làm ra dạng gì phản ứng vậy hạ cũng không phải là vứt bỏ thần dân mà là đi làm c à n g trọng yếu hơn sự neo hẹn nói mọi người tại đây trên mặt đều có không còn che giấu trào phúng ta biết do các ngươi không tin đó là bởi vì các ngươi tầng cấp còn chưa đủ lấy tiếp xúc đến tầng cao nhất cơ mật kia là chỉ có lịch đại vương thất mới nắm giữ cơ mật chúng ta sẽ vỡ quốc ý nguyên còn có át chủ bài lời này cũng chỉ là khiến người bán tín bán nghi hạnh q u ố c cái k i a tướng quân cho rằng tiếp xuống chúng ta những người này phải nên làm như thế nào neo h ẹ n ánh mắt quét qua tại chỗ những bí tộc này trầm giọng nói ta biết rõ các ngươi mỗi người có suy nghĩ riêng nhưng ta chỉ cho các ngươi hai con đường một cùng ta một đợt chống cự đến cuối cùng hai tại trong vòng hai canh giờ bí mật chạy trốn không thể mang theo đại lượng vật tư không thể để người chú ý hiện trường rối loạn tưng bừng có người muốn nói cái gì nhưng cùng neo hệ ánh mắt đổi lên cuối cùng vẫn là lựa chọn ngầm miệng có không ít quý tộc chờ tới bây giờ còn không có chạy nhưng thật ra là đã có cùng lửa công thức giống nhau dự định trực tiếp chạy tới đầu hàng cùng dâng lên một tòa vương đô lại đầu hàng không thể nghi ngờ cái sau càng có lợi hơn chỉ tiếc trước mặt bọn hắn đứng neo hẹp chương 685, t h ầ n lâm 2 a i chương 685, t h ầ n lâm 2 hiện tại bắt đầu tính theo thời gian sau hai giờ còn lưu tại vương đô ta coi là các ngươi tự nguyện cùng vương đô cùng tồn vong nếu như các ngươi còn tích chữ tâm tư khác cũng đừng trách ta vô tình neo hẹp nói xong quay người rời đi phòng họp thời gian hai tiếng rất ngắn vương đô bên trong quý tộc lại bí mật trốn một bộ phận cùng lúc đó cả tòa vương đô bắt đầu giới nghiêm trên đường không cho phép lại có nhân viên không quan hệ t ù y ý đi lại đáng nhắc tới vương đô cũng không có cái gì hộ thành đại trận tại đối siêu phàm lực lượng vận dụng lên dù là tây lục bảy nước ra sức đổi theo nhiều năm như vậy y nguyên cùng đại lam t r i ề u tồn tại trên lệch cực lớn bọn hắn có thể đem phòng ngự phù văn khắc sâu tại diện tích nhỏ hơn trong tháo đài từ đó cấu thành một tòa cỡ chung phòng ngự chật pháp nhưng khi diện tích mở rộng vì cả tòa thành thị siêu phàm chế tạo kỹ thuật hãy cùng không lên rồi cho nên vương đô bên trong chỉ có vương cung có phòng ngự phù văn có thể kích phát trật pháp ngoại vi trên tường thành chỉ có thể dùng từng môn siêu phàm rèn đúc kỹ thuật chế tạo ra thành phòng pháo đến phòng ngự dạng n à y đại pháo có thể chống cự đại quân nhưng chống cự không được cá thể cường giả s â m lấn làm lý phi đến vương đô trên không chỉ là đem đạo v ự c quyết t r ư ờ n g đem nguyên một mặt tường thành đều bao hàm đi vào lại thu hồi đạo vực hết thể siêu phàm vũ khí toàn diện báo hỏng hắn không có dừng lại hướng vương cung vị trí bay đi một bộ kim bảo đi tới vương cung phía trên phía dưới đám binh sĩ đã rối loạn lên ta đến rồi to lớn thanh â n vang vọng toàn thành không cần tự giới thiệu khoảng thời gian này lý phi các loại truyền thuyết sớm đã truyền khắp vương đô sinh tồn vẫn là hủy diệt do chính các ngươi lựa chọn thủ thành quân cận vệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới nhưng giờ phút này y nguyên có số lớn binh sĩ lâm vào khủng hoảng có người bùng vũ khí xuống ngoài thành lý đ i phi trung lộ đại quân đã chiếm lĩnh mấy nơi mấu chốt chiến lược trọng địa những địa phương này đều cần chia quân phòng thủ cho nên cuối cùng hắn chỉ đem lấy ba vạn sát man quân đến tiến đánh xệ vỡ quốc vương đô cái này đương nhiên cũng là có tư tâm vì cổ vũ lý điển vũ binh đạo tu vi xe v ở quốc b ĩ n h viễn sẽ không từ bỏ g ầ m lên giận dữ từ trong vương cung chuyền ra ngay sau đó một bóng người đằng không mà lên hướng lý phi đánh tới người tới chính là neo hệ hắn người khoác chiến giáp tay cầm dài năm m t t h ư ờ n g toàn thân c á c h ra t r ó i mắt lôi quang dưới hông còn có một đầu lôi điện tạo thành tự lòng tựa như trong truyền thuyết long kỵ sĩ đây là neo h ẹ thần tri tướng thần lôi ngự long tướng vị này vương đô quân cận vệ thống lĩnh không có lựa chọn mở ra vương cung đại trận để chống đỡ lý phi công kích bởi vì hắn biết rõ bất kể là bản thân mang binh vây công vẫn là mở ra vương cung đại trận ngăn cản đều không thể cải biến kết cục sau cùng. cho nên hắn lựa chọn có thể nhất vãn hồi lòng người c h i ế n pháp đơn độc hướng l y phi khởi s ư ớ n g khiêu chiến đây cũng là hắn lưu tại vương đô không có đi trọng yếu nguyên nhân xe vợ quốc cần phải có cao tầng quý tộc đứng ra chống cự đến cuối cùng giết leo hẹt gầm thét x é rách vương đô trên không ngưng kết sợ hãi người khoác trọng giáp ở trong ánh chớp sáng r ự c sinh huy dưới h ô n g lôi long mỗi một chiếc v ả y rồng đều toát ra hủy diệt h q u a n g điện phát ra chầm thấp mạ uy nghiêm gầm thét dài năm mét lôi thương trong tay hắn bụ mùi thương ngưng tụ thành một điểm đâm rách không khí trắng loa hà tinh trực chỉ treo ở chân trời kim bảo b không khí bị xé n ư ớ c bén nhọn đâm bạo mây tại long thân sau như đôi sao trổi giống như nổ tung lưu lại nóng rực vạn bèo quy tích thành bên trong quân cận vệ các tướng sĩ ánh mắt tuyệt vọng bên trong lần thứ nhất một lần nữa cháy lên một tia bi thương hỏa diễm thống l ĩ n h của bọn họ chính hướng kia không thể chiến thắng tà thần khởi s ư ớ n g sau cùng s u n g phong lý phi lơ lửng giữa không trung vẻ mặt bình tĩnh như cùng ở tại biển sâu vượt sâu nhìn xuống một trận không quá quan trọng ồn ào tại đại tông sư phương diện leo hệ không thể nghi ngờ là cường giả đứng đầu thậm chí có thể cùng đã từng thiên bảng thứ nhất vương thửa trạch sò、so、chiêu một chút nhưng lực lượng như vậy đối bây giờ lý phi tới nói cùng thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt không có khác nhau quá nhiều giữa song phương c h í n lệnh xác thực như là thần linh cùng tham nhân chỉ là xem như phạm nhân có thể có dạng này dũng khí cùng trung thành để lý phi quyết định cho đối phương một trận đầy đủ c h ó i lọi tử vong hắn không có bất kỳ động tác gì khi mang c h ó i mắt từ trong cơ thể hắn nở rộ ông một vòng n ó n g ánh đến không cách nào nhìn thẳng kim sắc liệt dương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở vương đ ô trên không không có đốt người sóng nhiệt đập vào mặt chỉ có một loại tuyệt đối không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng mênh mông chút xuống có cây trùng cá ư ớ c bạn sinh linh lục đạo luân hồi thế gian bạn v ậ n đều ở trong đó nó thay thế bầu trời trở thành giờ phút này duy nhất nguồn sáng cùng n g u y ê n nga sáng chói kim qua người xuống n e o h ẹ t hắn dưới hông gầm thét lôi long như là đầu nhập nước sôi miếng băng mỏng phát ra chói t hai xì xì thanh âm hồ quang điện trở nên ảm đạm trí trệ n e o h ẹ t còn không có thực sự tiếp xúc đến đạo vực tiến vào bên trong liền đã cảm giác được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ n ổ i vĩ lực cầm vang đẻ xuống lôi đình cự long p ẫ n nộ gầm thét bị lực lượng vô hình n c h tại ế t hầu chỗ sâu phía trên chiếu xạ mà xuống quang mang như là vô hình triều tịch vô tình cọ r ử a thần lôi ngự long tướng neo hệ động tác trở nên vô cùng trì trệ trong mắt có bản năng sợ hãi nhưng hắn không có lối bước vương đô trên không mấy trăm ngàn người nhìn chăm chú bên dưới lòng lánh lôi quang long kỵ sĩ ngay tại p h ò n g tới thái dương không có kinh thiên động địa va chạm không có năng lượng x u n g kích sóng to có chỉ là không tiếng động không thể n ị c h chuyển tan giã lôi long thân thể cao lớn từ biên giới bắt đầu từng tấp từng tấp từng mảnh từng mảnh hóa thành phiêu tán kim sắc đùi ánh sáng đầu tiên là lôi rồng lại là long rực sau đó là kia giữ tợn đầu rồng cuối cùng là neo hệ thẳng tắp thân thể mấy hơi ở giữa s e v ở quốc truyền kỳ công tước từng lấp lánh vương đô lôi đ ỉ n h tri lòng hoàn toàn biến mất không có để lại mảy may vết tích kim sát thái dương vẫn như cũ treo cao khiến người khó mà nhìn thẳng vương đô vắng lặng một cách chết chóc lý phi thu hồi đ ạ o vực ánh mắt quét qua hoàn toàn tĩnh mịch vương thành hắn đã phát hiện trừ neo hẹp thành bên trong không có cái thứ hai công tức cấp cường giả càng thêm không có thân vương trong dự đoán có khả năng sẽ có một chút biến số chống cự cũng không có xuất hiện để trận này chinh phục có vẻ hơi không thú vị thanh em bình tĩnh vang lên lần nữa rõ ràng truyền vào mỗi một cái co rúm lại trong hai như cùng đi từ trên trời cao cuối cùng phán quyết một cơ hội cuối cùng sinh tồn vẫn là hủy diệt tây lục lịch năm 926, n g à y mùng ngày ba tháng mười hai xe vở u ố c vương đô luân hãm đến tận đây tây lục tam đại cường quốc một t r ồ n g s e vở u ố c tại ngoại sáng bên trên đã triệt để mất đi sức chống cự v ị đại lam t r i ề u muốn gì c ứ lấy ngày mười bảy tháng mười hai xuất lính cánh trái đại quân vương thừa chạch vậy một đường đánh xuyên qua sở hữu phòng tuyến thuận lợi đánh hạ c ả dặn công quốc vương đô ngày hai mươi ba tháng mười hai xuất lĩnh cánh phải đại quân văn nhân chính đồng dạng không có bất kỳ cái gì huyền n i ệ m công phá b ở dịch công quốc sở hữu phòng t i ế n đánh xuống hắn vương đô đến tận đây tây lục bảy nước đã có tam quốc tại trên danh nghĩa bị đại lam triều công chiếm mà cái này tam quốc vương thất trước mắt đều ở vào mất tích trạng thái t kịp u ô n trung chương 686, t r u y ề n thuyết một chương 686, t r u y ề n thuyết một mẹ bình nguyên đây là tây đại lục trung bộ diện tích lớn nhất bình nguyên đồng thời cùng đi nị quốc v ề dị ả quốc xe vợ quốc cái này tam đại cường quốc giáp giới tại tây lục trong lịch sử tam đại cường quốc bị phân chia mẹ bình nguyên địa bàn đánh không biết bao nhiêu lần đại chiến cuối cùng mẹ bình nguyên bị tam đại cường quốc phân biệt chia cắt đồng thời ở giữa t r ở lại một mảnh không ai quản lý khu vực nói là không ai quản lý trên thực tế có rất ít người có thể đi tới nơi này khu vực bởi vì cần xuyên qua tam đại cường quốc thiết chí biên giới tuyến không chỉ có như thế tam đại cường quốc đối với tiến vào phiến khu vực này nhân viên có phi thường nghiêm khắc xét duyệt cùng hắn nói đây là tam đại cường quốc cố ý lưu lại một mảnh giám sát khu vực không bằng nói đây là tam đại cường quốc cộng đồng giám thị một tòa cầm khu giờ này khác này tại cấm khu ngoại vi đã tụ tập đến từ bảy nước hơn mười vị công tước còn có hai vị thân vương cấm khu bên trong bảy vị quốc vương đều tới có thể nói toàn bộ tây lục mạnh nhất chiến lược tất cả đều ở chỗ này bảy vị quốc vương đầu đội mũ miệng mặc chuyên môn lễ phục lấy một loại tham gia long trọng nghi thức tư thái đi tới cấm khu chính giữa nơi này do hàng trăm cây cao đến trăm mét cột đá làm thành cột đá hiện màu ngà sữa phía trên có khắp thiên hình vạn trạng dị thú đồ án bảy vị quốc vương phân tán chỗ đứng bao quanh mảnh này cột đá sau đó bảy người từ bảy cái phương hướng khác nhau đi vào trong đó ngay sau đó từng đạo hào q u a n phóng lên tận trời thập n h ị dự thiên sứ tản ra thánh khiết chi huy liệt diễm bờn quanh giữ tợn viêm ma ngửa mặt lên trời thét dài mặc kim giáp chiến thần tay cầm kiếm cùng thuẫn b a n g xương ngưng tụ mà thành cự long xoay quanh trên không trung đây đều là bảy vị quốc vương thần c h i tướng có thể coi như là lập đạo cảnh đại tông sư đem võ đạo chi vực cao độ ngưng tụ sau sản phẩm thân vương cấp cường giả có thể để thần c h i tướng chiều sâu tiến hóa đem lực lượng khai phát đến cực hạng cho nên bảy vị quốc vương giờ phút này cho thấy thần c h i tướng riêng phần mình đại biểu cho tây lục huyết mạch chi lực đình phong bảy ngươi rất mau tới đến rồi dừng đá nội bộ thấy được một cây cao vút trong mây cột đá cái này cột đá tựa như đâm rách bầu trời đi đến rồi không biết cao bao n h i ê u địa phương như vậy một tây cột đá vốn nên nên tại chỗ rất xa liền có thể rõ ràng nhìn thấy nhưng bảy vị quốc vương xuyên qua rừng đá đi tới cột đá trước mới chính thức nhìn thấy căn này cột đá các ngươi cảm thấy sẽ là có thật không sau lưng có thập nhị dự thiên sứ tướng nam tử mở miệng nói hắn là đi nis quốc quốc vương mang thụy lệ ô na lấy bảy vị quốc vương cảnh giới liếc mắt liền có thể nhìn ra trước mắt cái này thẳng vào trời cao cột đá chỉ là huyễn tượng mà thôi chân chính k i ế n người rung động cũng không phải là huyễn tượng bản thân mà là cái này huyễn tượng đã tồn tại hơn ngàn năm nếu như vẹn vẹn chỉ là một hai nhà truyền thuyết có lẽ chỉ là t r ù n g hợp nhưng chúng ta bảy nhà đều lưu truyền như trên dạng truyền thuyết vậy liền không có giả thần chi tướng là kim giáp chiến thần nam tử mở miệng nói hắn là xệ v ở quốc quốc vương dạ vần cờ dọ a phọn tam đại cường quốc bên trong xệ v ở quốc là một cái duy nhất bị công phá vương đô cho nên trước mắt cột đá chính là dạ vần hy vọng cuối cùng hắn không thể tiếp nhận truyền thuyết là giả tây lục bảy nước vương thất một mực có chung một cái truyền thuyết nếu có một ngày ngoại tộc xâm lấn tây lục bảy nước vượt qua hai nước vương thành đều bị công phá bảy nước quốc vương có thể tể tụ nơi đây khẩn cầu thần linh ban thưởng trợ lực cái này truyền thuyết nghe xong liền sẽ để người k h ị t mũi coi thường ngoại tộc xâm lấn còn công phá tây lục chí ít hai nước vương thành dạng gì ngoại tộc có thể có thực lực như vậy mà lại cho dù thật sự sẽ ra hai nước luân hám sự tình q u a n mặt khác năm nước chuyện gì nhất định là thừa cơ chia cắt hai nước thế lực nắm lấy cơ hội lớn mạnh chính mình a nói đùa cái gì lại còn muốn giúp đỡ gọi cứu binh chớ nói chi là cái gì thần linh cái gì ban thưởng trợ lực nghe xong cũng rất không chân thực mặc dù tây lục người phổ biến đều tin phụng thần linh nhưng càng là cao tầm quý tộc càng không t i n thần Cho quá khứ những năm này tam đại cường quốc cơ bản chiếm đoạt mảnh này cầm khu đối mảnh này rừng đá cùng huyễn tượng đương nhiên nghiên cứu rất nhiều năm cuối cùng không hề phát hiện thứ gì những ngày cột đá chất liệu huyễn tượng là thế nào sinh ra duy trì huyễn tượng lực lượng đến từ đâu những này đều không được biết nếu như là một cái nào đó quốc gia chiếm lĩnh nơi này những n à y cột đá chỉ sợ sớm đã bị hủy đi cầm đi nghiên cứu với lúc bởi vì nơi này bị tam đại cường quốc đồng thời c h i ế m cứ đại gia riêng phần mình kiềm chế cho nên rừng đá bị tương đối hoàn chỉnh giữ lại xuống dưới hiện tại khó mà chiến thắng cường địch vượt biển mà tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền công phá tam quốc vương thành địch nhân thể hiện ra hoàn toàn không có thể ngang hàng lực lượng tây lục bảy nước vương tất chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại hư vô mở mịt chuyển thuyết rồi đã từng lấy vì tuyệt đối không có khả năng chuyển phát sinh hiện tại xảy ra bảy nước trước đó chưa từng có đoàn kết lại mang thụy thuận cao vút trong mây cột đá nhìn lên đã từng có người đưa ra qua một cái suy đoán có đúng hay không chỉ cần thuận căn này cột đá một mực hướng trời cao bay bay đến cột đá cuối cùng liền có thể phát hiện truyền thuyết bí mật sau này tam đại cường quốc đều phái người thử qua ngay từ đầu là có được năng lực phi hành hầu tức cấp cường giả sau đó là công tức cấp cường giả cuối cùng thậm chí thân vương cấp cường giả đều đến thử qua nhưng đều không ngoại lệ không ai có thể tiếp tục bay đến cuối cùng đang bay đến một cái nào đó cao độ về sau liền đến tiếp sau không còn chút sức lực nào chỉ có thể trở về cho nên trải qua nhiều năm như vậy Tam đ quốc quốc vậy thì tới đi ra vần tiến lên khoảng cách viễn tượng cột đá chỉ có một bước cái khác sáu người vậy hào hào tiến lên dựa sát vào cột đá b ậ y tôn thần c h i tướng hòa lẫn sức mạnh bằng bạc phóng lên tận trời chương sáu trăm tám mươi sáu truyền thuyết hai chương sáu trăm tám mươi sáu truyền thuyết hai ngài từng thấy chứng nhận chư thành ban hương suy dùng thanh huy là anh hùng mũ miệng dắt lên bất hủ bây giờ ám vân thôn vệ tinh thần c h ấ p lôi đỉnh quyền t r ợ n g ư ờ i k h o á t hảo quang chiến b ả o người ngài l ử a giận là bổ ra hôn đội tiềm điện ngài hô hấp phát động hải dương triều tịch xin đem thần thánh chiến xa chạy qua mây đen chi hải bảy vị quốc vương t r ă n g miệng một lời cộng đồng tụng niệm một đoạn cầu nguyện từ đoạn này cầu nguyện từ đồng dạng tại bảy đại vương thất bên trong đời truyền lại bảy vị quốc vương thanh n m chìm mà trang trọng truyền thừa ngàn năm lời cầu nguyện lần thứ nhất ở mảnh này cấm khu bị bảy vị quốc vương cộng đồng hát vang thanh âm chuyển vào trên trời cao ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn đột nhiên rung khắp toàn bộ m ẹ t bình nguyên phản phất đến từ đại địa hạch tâm chỗ sâu nổ vang đột nhiên nổ vang mặt đất run rẩy kịch liệt bảy vị quốc vương dưới chân kiên cố mặt đất từng khúc dạng nứt tràn ra sâu không thấy đáy đen nhánh kẽ h hở h ù n g bạo khí lưu lôi cuốn lấy bụi đất đá vụ n phóng lên tận trời hình thành từng đạo vận đục ộ t lốc xoáy liên tiếp t h i ế niệm ngay sau đó cây kêu đâm thẳng bầu trời tồn tại ngàn năm lâu huyễn tượng đá b ộ phát ra trước đó chưa từng có làm người không cách nào nhìn thẳng qua mang. cái này quan g mang cũng không phải là đơn tuần trắng sữa mà là ẩn chứa bảy màu lưu t r u y ề n hoa huy như là đem thế gian sở hữu mỹ lệ sắc thái đều dung luyện trong đó hào quang dần dần hóa thành s ô i trào dịch thái quang diễm thuận cột đá đường vân một đường hướng lên trào lên gầm thét bầu trời bị triệt để xe rách lấy n g u y ê n tượng cột đ á làm trung tâm màn trời giống yếu ớt như lưu ly vỡ nát sụp đổ huy hoàng thiên huy để bảy vị quốc vương cũng vì đó biến sắc bảy người không dám dừng lại bên dưới tiếp tục tụng n i ệ m lời cầu nguyện cái kia vĩnh hằng anh đến mời tại trong mắt của ta ném giữa bên dưới bóng ngược làm kèn lệnh chìm vào vĩnh dạng nguyện ý chí của ngài d á n g lâm như thế s ắ t thái khó nói lên lời h ố n độn năng lượng từ vỡ vụn bầu trời c h ố n g rông bên trong chút xuống như là cựu thiên ngân hà c h ạ y ngược nhân gian những năng lượng này cũng không phải là hủy diện tính dòng lũ bọn chúng mang theo một loại cổ lão b ê ngông phà ả phất đến từ thế giới sinh ra ban đầu nguyên thủy khí tước cùng cột đá dâng lên hào quang kịch liệt va chạm dung hợp trong lúc nhất thời toàn bộ cấm khu thậm chí ánh mắt quét qua phương xa mẹ bình nguyên đều bao phụ tại một mảnh kỳ quái lạ lùng sắc thái lộng lẫy hỗn độn chồng quang hải t h bảy vị quốc vương đã toàn thân dương máu ma khí thức bất ổn dạng nay dị tượng hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn nhưng cái này dị tượng uy thế càng mạnh càng nói do truyền thuyết tính chân thực đây là tây lục hy vọng cuối cùng bảy vị quốc vương nào nào vận dụng bị kỹ không tiếc bạn nguyên bị hao tổn cũng muốn tiếp tục tụng niệm lời cầu nguyện bầu trời vỡ vụn lỗ thủng càng lúc càng lớn từ đó tuân ra hỗn độn năng lượng c ù n g cột đá quang huy dung hợp đạt tới một cái đỉnh điểm ông một tiếng phản phất ứ c vạn căn dây đàn đồng thời bị kích thích kỳ dị v ù vang ù v vọng hoàn n ũ sở hữu năng lượng cồn g bạo cùng quang mang nháy mắt hướng vào phía trong thu gọn ngưng tụ t â y kia cự đại vô bằng huyễn tượng cột đá như là hoàn thành sứ mệnh cuối cùng tại vụ vũ âm thanh bên trong từng khúc t an g ã tiêu tán hóa thành thuần phí nhất hạt ánh sáng chuyển vào kia thu gọn n ạ c tâm thu gọn điểm bỗng nhiên nổ tung vô tận sáng cùng tối trong chớp mắt đạt tới cân bằng vỡ vụn bầu trời bị một loại thâm thúy như là vũ trụ bối cảnh giống như màu tím sẫm thay thế trong đó tô điểm lấy mênh mông tinh thần phản phất thông hướng một cái khác thời không môn hộ bị triệt để mở ra ở nơi này tinh thần bối cảnh trung ương không gian như là mặt nước giống như nộn nhạo lên mãnh liệt gọn sóng hai đạo thân ảnh mơ hồ từ mảnh kia thâm thúy tinh không bên trong chậm rãi hiện hiện n g ư n g thực không có điều khiển thần thánh trên xa không có mặc giáp trụ vạn trưởng hảo quang khi bọn hắn hình dáng rõ ràng hiện lộ trước mắt một cỗ khó nói lên lời phản phất nguyên vu hồng hoang thái cổ rồi như là thực chất sóng thần giống như ẩm v a n g giáng lông bên trái một người thân hình khôi ngô như sơn n h ạ c màu đồng cổ d a r ẻ tại tinh thần ánh sáng nhạt bên dưới lóe ra như kim loại lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng hắn vẹn vẹn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó quanh mình không gian liền phát ra không chịu nổi gánh nặng nhỏ bẽ dễ gì vô hình lực trường v ặ n bẹo lên kia sáng hắn trần trụi khỏe mạnh vô cùng nửa người trên từng c ụ c cơ b ắ p ẩn chứa đủ để dung chuyển sơn nhạt lực lượng kinh khủng phía trên lạc ấn lấy hơn mười đạo hình thái dữ tợn tản ra khác biệt về n o khí tức vết thương những n à y vết thương như cùng sống b liền để bảy vị quốc vương tâm thần cảm thấy như tê liệt đâm nhói cùng trọng ác chẳng biết tại sao nam tử này để bảy vị quốc vương bản năng cảm giác được e ngại tựa như động vật gặp bản thân thiên địch góc phải một người dáng người thon dài thẳng tắp người mặc rửa đến trắng bệnh màu xám áo bài b ả o một mạc được như là sơn dạ tiểu phu hắn g á n h bắt một thanh kiếm vỏ kiếm cổ xưa xem ra chỉ là một thanh quá bình thường kiếm sắt nhưng mà khi hắn thân hình triệt để ngưng thực đáy mắt giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại một loại đồ vật sắc bén không cần ngôn ngữ không cần động tác một cỗ thuần p h đến rồi cực hạn lăng lệ đến rồi cực hạn kiếm ý vô thanh vô tức tràn ngập ra chặt đứt hết thạy xuyên thủng hư ả o nam tử t ú i t h ấ p xuống tầm mắt khuôn mặt bình thường thần s á c hở h ữ n g khi hắn bóng người trở nên n g ư n g thực kia chặt đứt hết thạy cực hạn kiếm ý t ự a n h ư h ư ảo giáp biến mất hai thân ảnh cứ như vậy đột ngột mà tự nhiên huyền lập tại vỡ vụ n tinh khung phía dưới phản phất bọn hắn vốn là nên ở nơi đó vượt qua ngàn năm thời gian xung d à i một lần nữa đặt chân nhân g i a n bọn hắn chính là thần linh phái tới trợ lực bảy vị quốc vương nước đầu nhìn lên trong lòng đều có nghi vấn như vậy từ nơi này hai tên nam tử bề ngoài đến xem rõ ràng không phải tây lục、người. mà là đông lục bên kia người trung nguyên vì cái gì tây lục thần linh trong c h u y ê n thuyết phái tới trợ lực sẽ là đông lục người bất quá vẹn vẹn từ hai người tản ra khí tức đến xem tuyệt đối là đông lục cường giả đỉnh cao mà lại không là bình thường cường giả đỉnh cao trên bầu trời vỡ vụ trống rông một lần nữa lấp đầy tinh không biến mất hết thể khôi phục như thường chỉ là kia thẳng vào trời cao cột đá không tiếp tục xuất hiện thay vào đó là thêm ra hai đạo nhân ảnh dáng người khôi ngô hán tử tùy ý quét qua phía dưới nhỏ bé bảy người lại nhìn về phía xa xa bầu trời cùng đại địa nên miệng cười một tiếng t i ế u dung mang theo một tia cùng giá cùng k i n h thường lại xen lẫn mấy phần nhớ lại phức tạp ý vị ngàn năm đại n g ộ n cuối cùng cũng có tình lúc bên cạnh kiếm khách ngữ khí băng lãnh khôi lỗi mà thôi không bằng giải ngủ ha ha nam tử khôi ngô phong khoáng cười một tiếng vô luận như thế nào hai người chúng ta có cơ hội lại nhìn một chút cái này hậu thế nhân gian cê vợ quốc vương thành lý phi ở chỗ này đã dừng lại ba ngày ba ngày thời gian lý điển vũ mang theo s á t man quân triệt để đã không chế tòa này vương thành lý phi không có vội vã hạ lệnh tiếp tục tiến quân đại lam t r i ề u muốn là triệt để c h í n h phục tại đã đánh xuống ba cái vương quốc tình hồ dưới hoàn toàn trước tiên có thể tốn một chút thời gian tiêu hóa chế i n quả chờ sơ bộ hoàn thành đối tam quốc trải bớt lại tiếp tục xuất binh t r i n h phạt cũng không mượt s é t man quân sau khi vào thành cướp bóc đốt giết trở hành vi đều bị nghiêm ngặt cấm chỉ lý phi thậm chí bên dưới lệnh chủ động đem một bộ phận tài nguyên chia cho thành bên trong dân chúng bình thường đồng thời hạ lệnh tìm kiếm ẩn nút trong vương thành phản kháng tổ chức đây là diệp trạch gan khi còn sống lưu cho tây、Trinh、đại quân sách lượt một trong tây đại lục lấy quý tộc giai cấp thống trị hết t h ạ h u y ế t mạch là duy nhất tấn thăng thông đạo. cái này tất nhiên sẽ dẫn đến dân chúng đối quý tộc để ép số lớn bất mãn thậm chí là o á n hận đại lam triều muốn chân chính thống trị nơi này chỉ cần có thể bắt lấy tầng dưới c h ó t dân chúng dân tâm độ khó liền sẽ nhỏ rất nhiều gian phòng bên trong ngay tại tu hành lý phi bỗng nhiên mở hai mắt ra hắn đứng người lên đi tới phía trước cửa sổ nhìn về phía bầu trời xa xăm ngay tại vừa rồi hắn thông qua k h í vận cảm giác được một loại nguy cơ vô hình cái này nguy cơ mãnh liệt trình độ thậm chí vượt qua chư thần hoàng hôn l ầ kia